Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện trọng sinh mặt thế chi như ngọc của tác giả, lương Gia trạch nữ. Thể loại, ngôn tình, mặt thế, dị năng, trọng sinh, thanh mai, chúc mã, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, he. Độ dài, 97 chương, văn án, chết phía trước nàng bồi người nam nhân này ngủ, vì sao tỉnh lại lúc sau, còn phải bồi người nam nhân này ngủ, chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện trọng sinh mặt thế chi như ngọc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com chương 1 Na như ngọc. Na như ngọc là na gia đích trưởng nữ, vẫn luôn là kim tôn ngọc quý lớn lên, từ có ký ức bắt đầu, ba mẹ liền nói cho nàng, tương lai nàng là phải gả cho mạnh nhất gia tộc nam nhân, này không chỉ có là nàng chính mình Vinh Quang, cũng là toàn bộ na gia Quang Huy. Bởi vì na ra nữ nhân từ xưa đến nay cũng chỉ có thể xứng đôi cao quý nhất nam nhân, na ra nữ nhân chỉ có thể gả thế giới này vương giả. Tuy rằng nàng xem na ra cũng không mấy người phụ nhân gả đến tốt nhưng là đối với người nhà nguyện ý ở vào loại này quang hoàn chung, không ra nàng cũng có thể có nhưng vô rốt cuộc có trả giá mới có thu hoạch nàng từ nhỏ bị na ra kim tôn ngọc quý nuôi lớn, vì na ra làm ra điểm cái gì Phụng hiến cũng là có thể chỗ. Từ 3 tuổi bắt đầu, nàng sinh hoạt chính là ở vô số gia sư làm bạn hạ vượt qua, như vậy sinh hoạt vẫn luôn liên tục đến nàng 20 tuổi năm ấy. 20 tuổi phía trước nàng là toàn bộ thành thị thậm chí cả nước nam nhân trong mộng tưởng nữ nhân cao quý, mỹ lệ, trí tuệ. 20 tuổi lúc sau nàng cửa nát nhà tan thoát ly gia tộc phù hộ, nàng chỉ là mỗi người đều nhưng khinh chật vật nữ nhân. Dựa vào ở trên cửa sổ, na như ngọc khóe miệng tươi cười sáng lạn cực kỳ, phiêu bạc vô số năm quỷ hồn, cư nhiên còn có thể đủ trở lại thân thể lực tuy rằng, có điểm đã muộn, bất quá nàng một chút đều không chê, có thể tùy tiện hành tàu chạm đến thế giới này, đã cũng đủ làm nàng cảm ơn. So sánh với cùng những cái đó ở mặt thế đã đến thời điểm, liên thức tỉnh dị năng nữ nhân tới nói, nàng là cái số khổ quang có mỹ mạo, không có tự bảo vệ mình năng lực, không thể nghi ngờ là dương nhập hổ đàn, nhưng là tương đối cùng những cái đó không có thức tỉnh dị năng, lại không có người che chờ nữ nhân mà nói, nàng lại là phá lệ may mắn, ít nhất không cần bồi vô số không quen biết nam nhân ngủ. Đương nhiên, nàng không cần bồi vô số nam nhân ngủ đoạt huy chương muốn nguyên nhân chính là nàng chỉ cần bồi một người nam nhân ngủ là được. Người nam nhân này chính là ở mặt thế bồng nổ lúc sau, dùng lôi đình thủ đoạn nhanh chóng ở Trung ương khu thành lập khởi Trung ương căn cứ, lôi hệ dị năng ngắn ngủn một năm thời gian liền vọt tới ngũ cấp đệ nhất thủ lĩnh, được xưng lôi hoàng tùy thương. Nga, đã từng bọn họ là vị hôn phu thê, hiện tại bọn họ là bạn giường, đương nhiên, này chỉ là một cái dễ nghe xưng hô càng nhiều người nguyện ý xưng nàng vì cái kia bò giường nữ nhân. Người nhìn xem... Đây là cỡ nào có ý tứ một việc a bất quá có đôi khi, nàng cũng sẽ nghĩ, này cũng coi như là bọn họ quan hệ càng tiến thêm một bước không phải sao, từ một tháng ăn một lần cơm, biến thành một ngày lần trước một giường. Thật đúng là cách ngôn nói rất đúng ba 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thật đúng là lẽ phải a còn chưa tới 30 năm, Trung ương khu đã từng không ai bị nổi đại gia tộc trừ bỏ tùy ra, trong một đêm cơ hồ toàn bộ hủy diệt, sống sót đều là bọn họ này đó trong gia tộc nhất vô dụng đồ vật. Mà những cái đó đã từng phủ phục ở các nàng dưới chân, đều không muốn nhìn liếc mắt một cái mọi người, hiện tại nhưng thật ra thành cao cao tại thượng kim chủ nhóm, bắt đầu rồi đối bọn họ tranh đoạt dựa theo mỹ mạo xếp hạng, nàng cái này đã từng trung ương đệ nhất mỹ nhân, đã bị ân điển dường như phân phối cho hiện tại lôi hoàng, đương nhiên cũng không biết những người này là cố ý vẫn là ý định đâu, này thật đúng là nói không hảo a rốt cuộc đem vị hôn thê đưa đến vị hôn phu trên giường, ở nàng xem ra, này tuyệt đối không phải một chuyện tốt a hẳn là ý định nhục nhã đi. Ngươi nhìn xem, đã từng chỉ có ngài có thể hưởng thụ nữ nhân, hiện tại chúng ta lại cho ngươi đưa về tới, ngươi nếu là không cần nói, chúng ta liền mang đi. Ân, hẳn là ý tứ này đi, đến nỗi này nàng Thiên Kim bọn công tử cũng bị từng người kim chủ mang đi. Chắc hẳn phải vậy, vận mệnh cũng sẽ không hảo đi nơi nào, bất quá tồn tại có lẽ tổng so đã chết cường. Nga, nói đến này, đại gia hẳn là cũng biết đi, nàng đã từng đã chết hiện tại sống, cùng cái thân thể tựa hồ cũng là cùng cái vận mệnh, rốt cuộc nàng hiện tại cũng là vừa từ nam nhân kia trên giường bỏ dậy, này tựa hồ là bị hiến cho hắn năm thứ hai còn, là năm thứ ba. Nàng nhưng thật ra có điểm nhớ không được ân, xem bên ngoài bộ dáng, mà thế hẳn là đã kết thúc cái này rằng có hai năm màu đen nhật từ rốt cuộc kết thúc hiện tại hẳn là cái kia trùng kiến giai đoạn nói cách khác đây là nàng ở tùy thương bên người cái thứ ba năm đầu, ly nàng bị tiễn đi nhật từ tựa hồ không xa. Nàng còn nhớ rõ vừa tới thời điểm, khi đó nàng còn thực thiên chân, cảm thấy các nàng là người quen, hẳn là không hảo xuống tay đi, sau đó nội biểu hiện liền chỉ dạy nàng, ngàn vạn không cần tin tưởng nam nhân, đặc biệt là người quen, hiện tại lưu hành sát thục. Cứ như vậy, ở đệ nhất vãn hắn liền thượng nàng giường từ nay về sau liên tục một tháng, cái này hiện tại động bất động một hai tháng không trở lại nam nhân tự hồ một ngày cũng chưa kéo qua, hiện tại ngẫm lại, khi đó khả năng thật sự rất thích nàng thân thể đi. Nhưng hiện tại, giống như là thẩm mỹ mệt nhọc giống nhau, người thấy nhà ai nhà giàu số một ra hai ba năm cái một cái chăn, cho nên cũng tới rồi nên đổi lúc. Ân, bất quá nàng hẳn là thỏa mãn chính là, người nam nhân này tựa hồ đối thân thể của nàng còn xem như mê luyến, cho dù là bị tiễn đi kia một tháng, người nam nhân này vẫn là trước một ngày mới vừa cùng nàng lăn xong khăn trải giường, chỉ là trở mặt có điểm mau. Nà như ngọc như là nghĩ tới cái gì có ý tứ sự tình, chính mình ha ha ha nở nụ cười. Mà kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đối với người nam nhân này, một chút đều chưa từng oán hận, cho dù chết đi cũng chưa từng, bất quá tuyệt đối không phải bởi vì ái, thân thể của nàng cùng tâm linh vẫn là có thể phân chia. Người nam nhân này nhân phẩm còn xem như không có trở ngại, tuy rằng ăn sạch sẽ chơi đủ rồi lúc sau còn đem nàng quăng ra ngoài, nhưng là ở nàng tồn tại 12 năm chung, nàng vẫn luôn là an nhàn, không biết là bởi vì nàng hầu hạ hảo. Vẫn là đối thân thể của nàng tương đối vừa lòng, cho nên rời đi lúc sau, này nam nhân cũng cho nàng nhất định che chở ít nhất, ăn uống không lo, còn có một bút xa xỉ an ra phí cùng với ngăn chặn nam nhân khác quấy rầy Cho nên nói, ở sở hữu tồn tại xuống dưới, không có che chở nữ nhân tới nói, nàng xem như thương đương may mắn, ở tồn tại 32 năm chung, chỉ có này một người nam nhân, không cần chằn chọc nam nhân khác dưới thân, tất cả đều là bái hắn ban ân, liền hướng về phía điểm này, nàng chung thân vô cùng cảm kích. Đối với cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, nếu chỉ mắt gần chỗ có thể nhìn đến mỹ lệ đá cẩm thạch đường nhỏ cùng với chân quý suối phun, sở dĩ nói chân quý là bởi vì bên trong hàng năm chảy xuôi nước trong, lúc này mới mặt thế vừa mới kết thúc thời kỳ, mỗi một giọt thủy đều là chân quý, chỉ có người nam nhân này mới có thể như vậy xa xỉ, kiến như vậy một cái chỉ có thể coi như bài trí đồ vật bất quá này không phải nàng có thể nói tốt xấu bất kể, nàng cũng coi như là một cái được lợi giả a ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn đến như vậy cảnh đẹp ý vui một màn không phải sao đối với gương chiếu chiếu chính mình trang điểm đơn giản mà hiu nhàn quần mặt trên trang bị dựng sọc áo thun tuy rằng đơn giản nhưng là ở ngay lúc này cũng là chân quý không chỉ có chất lượng hảo cũng là tân nhưng là nàng vẫn là không hài lòng nguyên lai lúc ấy nàng là như vậy không yêu cương chuyên nghiệp a làm một cái bị kim chủ bao dưỡng nữ nhân sao lại có thể như vậy lôi thôi lách thách đâu trách không được bị ghét bỏ đâu Mở ra tủ quần áo ở bên trong tìm nửa ngày thật là có vài món có thể xem đến tự hồ đều là nàng chính mình ở vừa tới thời điểm mua, lúc ấy nàng ngẫu nhiên còn sẽ đi ra ngoài đi dạo chợ đêm, không giống như bây giờ trên cơ bản chính là thuần khiết trạch nữ, dương mẹ cấp mua cái gì, liền xuyên cái gì. Từ một ngăn tủ trong quần áo, lấy ra một kiện dân tộc thổ ra theo thùa sợi bông tề mắt cá chân váy dài thuần sắc váy, chỉ có phần eo có một vòng mật ma ma thổ theo tựa hoa phi hoa tựa diệp phi diệp chi chiền diệp vòng, có một loại khác mỹ lệ, đặc biệt là mặc ở nàng trên người. Người ta nói người dự y trang mã dự an, nhưng là những lời này đặt ở na như ngọc trên người lại là không thích hợp cô nương này mỹ mạo, nghe nói là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, vừa sinh ra, đã bị toàn bộ gia tộc nhận định vì mỹ lệ tiền vô của nhân hậu vô lai giả cho nên nàng mẹ tồn tại thời điểm, luôn là lo lắng nàng hội trưởng oai thường xuyên ở nàng bên tai nhắc mãi một câu chính là khuê nữ A, mọi người đều nói giờ hiểu rõ, đại khi chưa chắc giai A, người nhưng đến tránh điểm khí, ngàn vạn đừng trường oai A. Ít nhất trước 20 năm, nàng là rất tranh đua, 20 tuổi lúc sau sao, nàng đến ngẫm lại giống như cũng không kém, bằng không tổng không đến mức có như vậy nhiều nữ nhân ở nàng mới vừa dọn ra tới kia một đoạn thời gian mỗi ngày đi nàng cửa lắc lư, liền vì xem nàng trông như thế nào, sau lại vẫn là nàng phiền không thắng phiền ương dương mẹ trộm mà đem chính mình một chương ảnh chụp đặt ở thùy thương tòa nhà trong phòng bếp mới xem như thay đổi một cái thanh tĩnh. Cho nên ngươi nhìn một cái, một chương ảnh chụp liền đủ để cho này đó nữ nhân nhóm ngừng nghỉ, thuyết minh nàng vẫn là rất tranh đua, vẫn luôn không trường oai. Cũng không biết nàng mẹ nếu là tồn tại thời điểm, là cao hứng vẫn là không cao hứng. Nà như Ngọc nghĩ đến thực sung sướng, một người cười liền dựa vào bàn trang điểm đều hơi hơi rung động, làm đến đi lên kêu nàng dương mẹ còn tưởng rằng gia hòa này chịu kích thích đâu chạy nhanh gõ cửa. Như Ngọc tỉnh sao? Điên khùng trạng thái nháy mắt thay đổi vì bình thường, sửa sang lại một chút chính mình, nhìn nhìn thời gian cũng làm không rõ ràng lắm trước kia mỗi đến thời gian này nàng nên làm gì, nhưng là nếu tới tìm khẳng định là muốn đi ra ngoài cho nên chạy nhanh lên tiếng, không có việc gì, Dương mẹ ta thu thập một chút lập tức liền đi xuống. Nghe thành âm thực bình thường, Dương mẹ có chút yên tâm, nhưng vẫn là hỏi một câu, muốn hay không Dương mẹ giúp người à? Nàng là nhìn đại thiếu gia lớn lên, liền thuộc cái này cô nương nhìn thuận mắt tuy rằng Kim Tiểu Tử luôn là tìm cha, nhưng nàng chính là thích cô nương này tâm thuần, không như vậy nhiều cong cong vòng, không giống trước kia những cái đó tới tìm đại thiếu gia, một đám làm bộ làm tịch nhìn qua liền giả. Hơn nữa như Ngọc đều cùng đại thiếu gia ở bên nhau trụ thời gian dài như vậy. Hai người phía trước lại là vị hôn phu thê ở bên nhau không phải danh chính ngôn thuận sao, nàng tin tưởng chính mình một tay mang đại đại thiếu gia không phải cái loại này xem nhân gia không được liền đá đến một bên người, hiện tại lúc này lại không giống trước kia kết hôn còn yếu lĩnh chứng, ở nàng xem ra, hai người chi gian liền kém một cái hài tử, nếu không chính là toàn gia. Lời này nếu là làm na như Ngọc nghe được khẳng định sẽ nói, dương mẹ lúc này ngươi nhưng nhìn lầm, nhà các ngươi đại thiếu gia tuy rằng không đến mức một chân đem nàng đá đến một bên đi, nhưng là cũng không hảo đến nào đi, lại nói, ngươi không cũng nói sao, không phải nếu không sao. Chính là bởi vì không có cho nên còn có phải hay không, chờ đến bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm, cũng sẽ không như vậy, khó có thể tiếp thu. May mắn nàng hai đời đều không thông minh, nhưng là đối chính mình vẫn là vẫn luôn bãi chính cảm ơn trời đất đều là năm đó gia sư giáo hảo A. Tuy rằng na gia hòa khả năng sớm tại mặt thế tiến đến kia một khắc liền đã chết bất quá nàng vẫn như cũng nguyện ý vì hắn cầu nguyện liền bởi vì nàng đã từng vô số lần đối nàng chỉ số thông minh đã kích. Lầm ra cửa phía trước đối với gương lại chiếu chiếu, rốt cuộc gương mặt này chính là bề mặt ta làm nghề nào yêu nghề đó, ít nhất ở làm tùy thương bên gối người gặp thời chờ thời thời khắc khắc chú ý chính mình hình tượng không thể bị tùy tiện tìm tới môn người nhìn bẹp vậy thực xin lỗi nhân ra hoa nhiều như vậy tiền tài cùng tinh lực. Đây chính là nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục chung liền có dạy dỗ cho dù là không có quy tắc chế ước ta cũng không thể vứt bỏ tốt xấu không nhớ ta hiện tại cũng là ngàn năm truyền thừa na ra, duy nhất một cái thở dốc Xác nhận chính mình này trương khuôn mặt nhỏ cho dù không có tô son điểm phấn, vẫn như cũ xinh đẹp vô song lúc sau, mới xoăn eo nhỏ đi xuống lầu, đứng ở thang lầu thượng, nhìn dương mẹ thu thập phòng khách. Này Phúc Cảnh Tượng đã từng ở nàng sau khi chết cũng nhìn đến quá vô số lần, mỗi một lần đều cảm thấy thực thân thiết trước kia còn không có lộn xộn thời điểm, nàng ở nhà cũng từng trải qua, vẫn là bởi vì dạy dỗ nhà nàng chính lão sư nói. Một nữ nhân, nếu muốn trở thành một cái chân chính phu nhân, không chỉ có muốn sẽ trang điểm sẽ thưởng thức chính yếu chính là người nếu có thể ở nam nhân hèn mọn khi, mỹ lệ làm bạn hắn đồng cam cộng khổ. Ở nam nhân phát đạt khi cao quý cùng hắn cùng chung phú quý, tuy rằng này ở các nàng những người này nghe tới chính là phóng thí, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng học tập, lo trước khỏi họa luôn là tốt, suốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, chính mình ra luôn là thân ở địa vị cao đi, kết quả ngươi nhìn xem, nàng nói không học đi, thế nào cũng phải làm nàng học hiện tại hào. không đợi tìm được trường kỳ phiếu cơm đâu này liền trước hèn mọn thượng Dương mẹ mới vừa lau khô bàn trà một hồi thân liền nhìn đến na như ngọc đứng ở thang lầu thượng không dên một tiếng nhìn chính mình còn tưởng rằng có cái gì không đối đâu rốt cuộc ngày thường đứa nhỏ này rất hoạt bát a như ngọc có phải hay không nào không thoải mái a vẫn là đại thiếu gia khi dễ ngươi Xem ra khi nào cũng đến cùng đại thiếu gia nói nói, đừng tổng đối như ngọc như vậy nghiêm túc, hào hào mà tiểu cô nương đi theo hắn cũng quái không dễ dàng, nhìn xem, mấy ngày nay rõ ràng tinh thần không hào. Không có a dương mẹ ta nhưng hào thân thể lần bổng, ăn gì cũng ngon. Ở không có so này tốt ít nhất có thể tiếp xúc đến người, không hề là lẻ loi một cái quỷ. Lời này nói được đem dương mẹ đều chọc cười, liền ngươi này tiểu thân thể còn ăn gì cũng ngon, ăn cùng con gà con dường như, người chừng nào thì có thể cùng vàng bọn họ giống nhau, lại đến cùng dương mẹ nói cái này đi. Nói xong, vậy tay ý bảo nàng đi theo nàng đi phòng bếp, từ phía dưới tủ bát chung lấy ra một cái khay, mặt trên phóng một chén cơm tẻ, một tiểu bàn thịt kho tàu, một tiểu bàn quấy rau trộn, còn có một cái chiên trứng gà kim hoàng kim hoàng, hai mặt toàn thục thịt kho tàu cũng không giống như là giống nhau phì gầy nửa này nửa nọ, mà là tám phần gầy hai phân phì, vừa thấy liền biết là dựa theo nàng khẩu vị làm. chương 2 giao dịch thị trường, chỉ là nhìn liền cảm thấy ngón trò đại động, vẫn luôn ở hướng trong lỗ mũi toàn hương vị Đây là nàng không biết nhiều ít nhật từ đều không có cảm thụ quá được làm cô hồn giã quỳ thời điểm, chỉ có nàng nhìn người khác ăn phân, nào có chính mình, đương nhiên, chính là có cũng ăn không hết, mỗi lần nhìn đến có người ăn ngọt hương thời điểm, nàng cảm thấy ăn cơm đó là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản tam dạng tiểu thái, nhưng ở ngay lúc này, đã là một kiện thực không dễ dàng sự tình, nam nhân kia không kén ăn, giống nhau cũng rất ít sẽ ở trong nhà ăn, cho nên các nàng ăn đều rất đơn giản, chỉ có dương mẹ ngẫu nhiên sẽ cho nàng khai tiểu táo. Cảm ơn dương mẹ, người thật tốt. Người lớn lên Mỹ chính là có chỗ lợi, một câu nói ra khiến cho người cảm thấy như vậy thiệt tình, nhìn liền thoải mái, bất quá na như ngọc sắc thật cũng là thiệt tình, nàng trong trí nhớ tự hồ thường xuyên sẽ coi như vậy bữa sáng xuất hiện, mỗi một phần đều có dương mẹ thiệt tình, nàng sau khi chết phòng trừng cũng cũng chỉ có nàng sẽ vì nàng lưu lại một hai giọt thiệt tình nước mắt đi. Bừng cho chính mình lưu lại cơm trưa chỉ cần nam nhân kia buổi tối ở nhà trụ nàng bữa sáng biến đồ ăn Trung Quốc đều là ở bình thường bất quá. Na Như Ngọc ngồi vào phòng bếp một bên đài thượng cũng không ra đi. Liền ở kia ăn lên, vừa ăn còn có thể biên cùng Dương mẹ trò chuyện, có chút thiêu hương thịt kho tàu, so trong trí nhớ còn muốn mỹ vị, ngồi ở chỗ kia một ngụm cơm một ngụm đồ ăn, tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra, hơn 20 năm tốt đẹp giáo dưỡng, cho dù là sau khi chết cũng chưa từng bị quên đi, nhất cử nhất động chung vẫn như cũ mang theo kiên nhiên hài hòa mà lại cao quý bóng dáng. Nàng này ăn chính hoan, bên ngoài cửa phòng mở, không ai ấn chuông cửa, vậy thuyết minh là trong nhà kia vài vị đã trở lại, nàng ngồi vị trí này, vừa lúc có thể nhìn đến bên kia tình cảnh, vào được bốn cái nam nhân, dẫn đầu kia một cái chính là tùy thương. Nàng đều có chút nhớ không rõ người này mặt trông như thế nào, hiện tại có thể mơ hồ nhận ra vẫn là dựa vào người nam nhân này, tự thân cái loại cảm giác này, trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, chính mình nam nhân đều đã không có ấn tượng, như vậy mặt sau đi theo người liền càng không quen biết. Vì phòng ngừa chính mình nhận sai cho nên vẫn là không ra đi hào cúi đầu bình tĩnh chính mình ăn chính mình kỳ thật nàng đã có chút ăn no Dựa theo trước kia thói quen thật sự không nên lại ăn xong đi Nhưng là sờ sờ bụng ai quản đâu Có thể là nàng ăn quá thơm Nhìn không tới vào cửa vài người theo thứ tự đầu hướng bên này Tầm mắt tự nhiên cũng liền không biết vài người ý nghĩ trong lòng Tùy thương dường như ăn đặc biệt cao hứng đông kim giống như cả đời không ăn qua dường như Thật không tiền đồ cho bọn hắn lão đại mất mặt. Nam Mộc Dương mẹ bất công, lại cho nàng khai tiểu táo cắn khăn tay. Người qua đường giáp nguyên lai like đây là trung tâm căn cứ thủ lĩnh kim ốc tàng kiều đối tượng so với chính mình này đó nữ nhân nhóm xinh đẹp nhiều. Có lẽ... đang ở oai oai nam nhân đột nhiên bị gáy lạnh lẽo bừng tỉnh lén lút nhìn thoáng qua phía trước nam nhân thở dài ra một hơi hắn cưng nhiên ở địa bàn của người ta thượng oai oai người khác dưỡng ở trong nhà nữ nhân nghe nói nữ nhân này vẫn là người kia tiền vị hôn thê. Thẳng đến ngồi xuống thời điểm trên người mồ hôi lạnh vẫn như cũ không có biến mất nhìn vẻ mặt băng xương nam nhân cũng không biết ý nghĩ của chính mình có hay không bị phát hiện bởi vì vẫn duy trì loại này trột dạ trạng thái cho nên đối với chính mình tìm không dễ dàng tìm được cơ hội cũng không có quý trọng triệu nghỉ cũng không biết chính mình rốt cuộc nói gì đó có hay không tranh thủ đến chính mình muốn vật tư liền mơ màng hồ đồ bị tống cổ rời đi. Chờ đến ra đại môn, nhìn đến trong tay lấy kia tờ giấy, hắn mới nhớ tới chính mình rốt cuộc làm cái gì, hung hăng mà cấp đen nhánh trên mặt một cái bàn tay, vang rội thanh âm nhắc nhở hắn, sắc đẹp lầm quốc A. Trời xanh lầm ta, không chỉ có không có tranh thủ đến chính mình căn cứ vật tư cư nhiên còn não tàn cùng nhân gia ký kết phụ thuộc điều ước này liền tương đương với muốn. Cùng lão hổ đoạt thực kết quả lại đem chính mình cấp lão hổ điền dạ dày giống nhau. Nhìn người đi ra ngoài, đông kim cười nhạo cứ như vậy, vừa thấy đến mỹ lệ nữ nhân đều đi không nổi cư nhiên còn dám cùng bọn họ nói chuyện gì vật tư chi viện thật khi bọn hắn trung tâm căn cứ đều là ngốc dùng huyết nhục của chính mình uy no rồi xài lang. Bất quá nói thật lão đại đột nhiên mang theo người này về nhà tới nói có phải hay không chính là nắm đúng người này nhìn đến trong nhà cách kia sẽ như vậy, nếu là nói như vậy kia lão đại đối người nọ cũng không có nhiều để ý sao. Đôi mắt nhỏ ở nhà mình lão đại kia trương tuấn Mỹ vô song nhưng lại giống như vào đông hàn thiên trên mặt quét vài biến cái gì cũng chưa nhìn ra tới, biểu môi, nếu có thể bị hắn nhìn ra tới kia lão đại cũng liền không phải lão đại. Bất quá việc này nếu như bị kia nữ nhân đã biết khẳng định thương tâm đã chết sách bất quá lão đại nếu là ý định hắn cảm thấy việc này giống như có điểm không địa đạo a Quay đầu nhìn xem bên ngoài, giống như thấy được nữ nhân kia ăn tiểu chưa dường như bộ dáng còn ăn đâu, lập tức liền phải bị làm thịt bán, như thế nào một chút đều không giải tâm đâu. Nữ nhân này a nếu là chỉ có thể dựa vào nam nhân tồn tại nói, thật đúng là bi thảm a tính, đại gia liền hảo tâm điểm, không nói cho nàng đi, miễn cho nàng thương tâm quá độ, nếu là xảy ra chuyện gì nói, dương mẹ còn phải oán hắn. Gỗ nam vừa thấy chính mình đại ca kia quỳ dị biểu tình, liền biết ra hòa này không tưởng cái gì chuyện tốt cũng không biết là ai muốn xui xẻo. Một bộ lãnh đạm đến cực điểm con ngươi nhắm ngay vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đông kim tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng lại làm đông kim cả người dùng mình một cái. Đầu hàng dường như dơ lên đôi tay, ta không nói ta cái gì cũng không biết. Tỳ thương không để ý đến hắn, hắn không cần đoán, đều biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn là hạng người như vậy sao, lần này thật sự chỉ do ngoài ý muốn, hắn nữ nhân, sao có thể là người khác có thể mơ ước đâu, lúc này không cho bọn họ bái tầng ra, hắn liền bạch làm người suy đoán, liền chính mình huynh đệ đều không tin hắn, hắn khi nào nhân phẩm giảm xuống thành như vậy. Từ này liền có thể nhìn ra tới, tùy thương kỳ thật lớn lên cùng tính cách căn bản là không hợp vẻ mặt diện than kỳ thật là cái muộn tao. Nà như ngọc tự nhiên không biết này phiên sự tình, nàng hiện tại lòng tràn đầy mắt chú ý đều là chính mình trước mặt đồ ăn, thật sự ăn quá ngon, bất quá ăn uống tiểu, như vậy điểm ăn vào đi lúc sau đều cảm thấy ăn không tiêu, có ăn ngon ở trước mặt lại ăn không đi vào, này thật sự là quá phí phạm của trời. Dương mẹ vẫn luôn ở chú ý Na Như Ngọc nàng từ buổi sáng lên liền không thích hợp hiện tại càng là khi nào xem nàng đối ăn cơm như vậy cảm thấy hứng thú, trước kia đều là giống tiểu kê giống nhau sức ăn, hôm nay cư nhiên có thể đem chính mình lưu lại đều ăn xong, chẳng lẽ là ngày hôm qua đói là? Như Ngọc có phải hay không ngày hôm qua Dương mẹ không ở, không ai cho ngươi lộng ăn a? Ngày hôm qua nàng về nhà đi xem lão nhân, sáng nay thượng mới trở về, trong nhà các nam nhân có thể ở bên ngoài ăn, như ngọc lại rất thiếu đi ra ngoài, nhất định là ngày hôm qua chính mình không trở về, nàng liền bị đói. Tưởng tượng đến này, nàng này đau lòng, liền này tiểu thân thể, vốn dĩ liền đủ gầy, còn không đúng hạn ăn cơm kia mấy cái tiểu tử thúi cũng là, một chút cũng không biết chiếu cố một chút ngọt ngào. Dương mẹ có điểm không cao hứng kia mấy cái tiểu tử đều là nàng nhìn lớn lên, một đám là người nào nàng so với ai khác đều rõ ràng, đỉnh so với ai khác đều thuần lương mặt lại làm không thuần lương sự thật là thiếu thu thập, đêm nay thượng là tưởng nếm thử dương mẹ bữa tiệc lớn đi. Nà như Ngọc suy nghĩ một chút tối hôm qua thượng chính mình ăn không ăn thật đúng là không biết thời gian quá xa xăm, hơn nữa xem thân thể của nàng trạng thái, nam nhân kia hẳn là đã trở lại kia nàng hẳn là không đến mức bị đói đi. Khi thật nàng trong lòng cũng không đế, muốn lấy trước kia tính cách còn thật có khả năng không ai làm sẽ không ăn. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, xuống lầu khi thân thể mỏi mệt cảm không chỉ là bị lăn lộn tàn nhẫn, giống như xác thật cũng có một chút đói nhân tố tọa gật gật đầu, ủy khuất cùng cho chính mình ấm áp phụ nhân làm nũng, dương mẹ, ngươi nhất định không thể rời đi như ngọc ngươi một không ở ta liền không có cơm ăn. Mỹ lệ nữ nhân ôm bụng, vẻ mặt ỉ lại, này đối với chung lão niên phụ nữ tới nói cũng tuyệt đối là đại sát khi a Ngươi nhìn xem, Dương mẹ còn không phải là chúng chiêu sao Vẻ mặt đau lòng vuốt nàng nộn như đậu chi khuôn mặt nhỏ Như Ngọc A, đợi lát nữa Dương mẹ ở ngươi phòng nhiều phóng một chút chân giò hôn khói gì đó Ngươi đói bụng thời điểm liền ăn chút trước giật nóng một chút chờ Dương mẹ trở về thời điểm Lại cho ngươi làm ăn ngon Hơn nữa trong lòng, đế nghĩ lần tới chính là phải về nhà Cũng đến trước đem cơm làm ra tới, phóng tới tủ lạnh Như Ngọc muốn ăn thời điểm chỉ cần một đun nóng là được Cơm nước xong lúc sau, nàng liếm bụng nhỏ từ phòng bếp đi ra, mấy người kia lại không thấy, cũng không biết chạy đến đi đâu vậy, may mắn không cần cùng bọn họ giao tiếp rốt cuộc, không biết nhiều ít năm không gặp trong khoảng thời gian ngắn, khống chế không hảo thái độ a. Lúc này tuy rằng không có tín hiệu, xem không được tivi, nhưng là có thể xem đã trước kia đĩa nhạc nàng nhớ rõ trong nhà có rất nhiều, đều là lấy trước nàng ở chợ đêm mua tới, một bao mì ăn liền là có thể đổi 10 chương đĩa nhạc bất quá mua tới lúc sau, cũng đều không có xem, thật là lãng phí a Dù sao nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không có gì sự nhưng làm hiện tại còn không có bị đuổi ra khỏi nhà, nàng cái gì cũng làm không được liền tống cổ một chút thời gian đi. Mà thế lúc sau tuy rằng đoàn một đoạn thời gian thủy điện, nhưng là hiện tại cũng đều thông, tạm thời vô dụng chính là điện thoại, mọi người đều nói là vệ tinh tín hiệu toàn bộ biến mất cho nên khả năng về sau rốt cuộc không dùng được dù sao nàng cho dù có điện thoại cũng không ai nhưng đánh cho nên có hay không không có gì khác nhau, một chút đều không chịu hạn chế, nàng cũng không quan tâm. Nhưng là không có TV tín hiệu chính là không có phương tiện, muốn hiểu biết một chút bên ngoài tin tức đều không có con đường thu hoạch cái này trong phòng, trừ bỏ Dương mẹ cùng nàng nói chuyện được còn lại người, đương nàng không tồn tại, đều là tốt. Nhìn một hồi đĩa nhạc nàng nhìn đến Dương mẹ sách theo giỏ rau muốn ra cửa chạy nhanh hô, Dương mẹ, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Có thể hay không đem ta cũng mang lên a đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ thượng, đều là cầu mang lên. Lập tức đem dương mẹ chọc cười, đứa nhỏ này đây là chịu cái gì kích thích trước kia không phải chưa bao giờ đi sao, bất quá nàng chính mình nguyện ý đi ra ngoài, đây cũng là chuyện tốt, người luôn là quần cư động vật, không thể một người mang theo, nàng cũng yêu cầu bằng hữu a Người cũng muốn đi ra ngoài sao, vẫn là xác nhận một chút hảo, bằng không đứa nhỏ này làm không rõ ràng lắm trạng huống ở đổi ý, nàng một người trở về nàng nhưng không yên tâm. Nà như Ngọc chạy nhanh điểm điểm đầu nhỏ, đó là khẳng định A ta cũng tưởng cùng ngươi đi ra ngoài giải một chút giá hàng A, lập tức ta liền phải một người sinh sống, mở cửa bảy sự kiện củi gạo mắm muối tương giấm trà, đều phải chính mình tới, khẳng định muốn cùng ngươi hiểu biết một chút giá cả A. Vậy ngươi đi trước thay quần áo, sau đó ở cùng ta đi ra ngoài. Ngươi xuyên thành như vậy. Tuy rằng đẹp, nhưng là hiện tại ở bên ngoài nhưng không thích hợp, đặc biệt là bọn họ muốn đi địa phương ngư long hỗn tạp, người nào đều có, nàng một cái lão thái bà nhưng bảo hộ không được nàng. Chờ đến na như ngọc đổi xong quần áo xuống dưới thời điểm, dương mẹ mới giác ngộ ân, cái này cùng xuyên cái gì quần áo tựa hồ không có gì quan hệ quan trọng vẫn là diện mạo A các nàng nếu là hướng bên ngoài vừa đứng, không ai nhìn, đứa nhỏ này còn không được bị người đoạn A. nghĩ nghĩ dương mẹ đem chính mình trước nay không mang quá tùy phủ nhãn đừng ở trên quần áo như vậy đại gia hẳn là đều đã biết các nàng là có chủ thôi đi kỳ thật nếu là na như ngọc cảm thấy dương mẹ tuyệt đối là buồn lo vô cớ liền nàng gương mặt này hướng bên ngoài một phóng tin tưởng chỉ cần hơi có điểm phương pháp đều hẳn là biết là không động đậy đến những cái đó không trường đôi mắt tự nhiên còn có mỗi ngày hộ vệ đội đâu Bất quá đây đều là Dương mẹ quan tâm, nàng liền cái gì cũng chưa nói, ăn mặc đơn giản quần jean áo thôn sam bên ngoài mặc một cái tiểu áo khoác trong tay cũng giống mô giống dạng cầm một cái tiểu rổ đi theo Dương mẹ mặt sau liền ra cửa. bên ngoài thế giới là thật xuất sắc a cho dù là như bây giờ thời kỳ cũng một chút đều không chậm trễ mọi người anh dũng bản năng cầu sinh ngươi nhìn xem bốn cái khu cái nào khu không có một giao dịch thị trường khác biệt chính là cao cấp có thể đến cấp thấp đi bán nhưng là cấp thấp không thể đến cao cấp tới bán trừ phi trải qua thị trường quản lý chỗ đặc phê nói trắng ra là chính là có thứ tốt liền tới không có liền đi Dương mẹ mỗi ngày đều phải đi chính là A khu giao dịch thị trường, nơi này ban ngày thời điểm ít người một chút, trên cơ bản bán sinh hoạt sơ cần nhiều một chút, buổi tối thời điểm mới náo nhiệt đâu, vụ công mọi người còn có lính đánh thuê cơ bản đều sẽ tới này, hoặc mua hoặc bán, cũng có nhất định tỷ lệ có thể đào đến bảo bối. chương 3 đột nhiên xuất hiện dị năng. Giao dịch thị trường lúc này ra tới mua đồ ăn người thật đúng là không ít, đại bộ phận đều là các gia bào mẫu gì đó, Dương mẹ nhận thức cũng rất nhiều, một hồi đại tỷ, một hồi thầu tử, vừa đi vừa lưu, dọc theo đường đi những cái đó mua quá đồ ăn, còn sẽ bù đắp nhau, cái này nói na gia ra rau xanh mới mẻ, cái kia nói nhà ai lại đây bán cá. Như vậy một phen giao lưu xuống dưới, nhưng là tỉnh không ít chuyện, không cần chính mình đi xem, liền biết nhà ai đồ ăn mới mẻ, nhà ai có hiếm lạ đồ vật bán. Na Như Ngọc đi theo Dương mẹ ra tới, vẫn là thực đáng chú ý, không chỉ có trên đường người đáp lại trộm mà dùng ánh mắt nhiều xem hai mắt, ngay cả một khối mua đồ ăn cũng có kia lòng hiếu kỳ cường, dùng tự cho là lặng lẽ kỳ thật đại gia hỏa đều nghe thấy được thanh âm hỏi, Dương đại tỷ, cái này xinh đẹp cô nương là gì của ngươi a? Như thế nào vẫn luôn không gặp a, chẳng lẽ là các nàng gia đại thiếu gia? Dương mẹ nhìn xem na như ngọc sớm tại mang nàng ra tới thời điểm, các nàng liền nghĩ tới sẽ có người hỏi, cho nên hai người đã sớm thương lượng hào, liền nói là tùy thương bà con xa biểu muội trên thực tế tùy ra cùng na ra thật là có như vậy một chút quanh co lòng vòng thân thích quan hệ, bất quá đã sớm ra vài đại, cái này bà con xa biểu muội cũng là bất luận không loại, nhưng là có thể lấp kín này giúp phụ nữ miệng liền hào. Vừa nghe nói là dương mẹ chủ nhân thân thích này giúp phụ nữ giống như là rốt cuộc tìm được rồi đề tài, lập tức mở ra máy hát. Cái này nói cô nương này lớn lên thật xinh đẹp nhưng thật ra cùng các ngươi gia thiếu gia có điểm giống nhau. Nà như ngọc đó là, hắn là nam ta là nữ, đều là người, này liền đủ tưởng. Mập mạp nữ nhân nói ân cô nương này cũng thật hảo, cư nhiên còn sẽ bồi ngươi ra tới mua đồ ăn, nhà của chúng ta cái kia một biểu ba ngàn dặm biểu tiểu thư A, liền biết muốn này muốn nọ còn mua đồ ăn, nàng không cho ta tìm phiền toái ta liền cảm ơn trời đất. Nà Như Ngọc Ân, đó là ta nếu không phải ta muốn trốn chạy cũng sẽ không bồi ra tới mua đồ ăn, ta là giả biểu muội, nhà các ngươi là thật sự biểu muội. Vài người trung cao lớn nhất nam nhân, cũng có chút bát quái ước số ta như thế nào vẫn luôn chưa thấy qua ngươi a, là mấy ngày nay vừa tới đi. Như vậy, xinh đẹp thời gian này mới đến, phía trước đều là như thế nào sống a, cô nương này vừa thấy chính là không chịu quá khổ. Nà Như Ngọc ngươi khẳng định là không thấy qua a, ta chưa bao giờ ra cửa tỷ là trạch nữ nhất tộc. Đương nhiên này đó đều là nàng người phát ngôn dương mẹ thay trả lời, nàng chỉ là ở trong lòng tưởng một chút mà thôi. Đúng vậy, chúng ta biểu tiểu thư tính tình hảo đâu. Phải không, vậy các ngươi gia chủ người liền không nói cái gì a Người chính là bảo mẫu, nhân gia cho dù là bà con kia cũng là chủ nhân, như thế nào liền không thể tìm ngươi phiền toái, lại nói, xem ngươi hình thể, liền biết cô nương này kỳ thật cũng không phải nhiều khó hầu hạ, kỳ thật dương mẹ cũng là cái xào quyệt. Đã tới đã lâu chúng ta biểu tiểu thư tính tình tĩnh sợ chọc phiền toái, không yêu ra cửa, hôm nay chính là ra tới hít thở không khí. Như thế nào cái gì đều phải làm ngươi nhìn đến đâu, ngươi cho rằng ngươi là đội Paparazzi à. Nga, không phải, hiện tại không có đội Paparazzi, hiện tại có trinh sát ban. Lúc này nà như ngọc nhưng xem như đã biết, vì cái gì dương mẹ mỗi lần ra tới mua đồ ăn, nửa ngày đều không thể quay về, nguyên lai like, thời gian đều là tại đây đâu A, phía trước nàng còn tưởng rằng này giao dịch thị trường có bao nhiêu người đâu. Khẳng định đặc biệt náo nhiệt cho nên dương mẹ mua đồ ăn mới đặc biệt phí công phu, hiện tại nghĩ đến căn bản là không phải có chuyện như vậy a Đi đến một người thiếu lại yên lặng địa phương, mấy người này cương nhiên còn rừng, liền này đứng liêu nổi lên thiên. Nà như ngọc lòng hiếu kỳ không cường, nhưng cũng không phải như vậy, không thông tục vật những người này đừng nhìn chỉ là các gia các hộ bảo mẫu, nhưng là tin tức linh thông đâu, nhà ai còn không có mấy cái lãnh đạo a ai có thể bảo đảm chính mình ở nhà vĩnh viễn không nói chuyện phím A, những người này từng ngày trừ bỏ công tác chính là công tác một chương miệng, nói đều là căn cứ sự tình, khó bảo toàn không bị bên người bảo mẫu nghe qua. Nà như ngọc ngoan ngoãn sách theo cái giỏ rau, chính mình cho chính mình tìm cái che âm địa phương, dựng lỗ tai nghe các nàng bát quái. Ta nghe chúng ta chủ nhân nói, mấy ngày nay liền phải có phương bắc một cái tiểu căn cứ người lại đây đâu. Bọn họ hiện tại người liền đủ nhiều, nếu là ở thu dụng toàn bộ căn cứ kia còn có để người sống, đều ở tại nào a? Chính là ta cũng nghe nói, nhà của chúng ta lão ra mỗi ngày ở trong nhà thở ngắn than dài, hình như là bởi vì đối phương có một cái ngũ cấp. Tùy hệ dị năng, vừa lúc cùng chúng ta tiểu thư giống nhau, liền sợ, nói xong khoa tay múa chân một chút đôi tay, làm ra một cái đầu nghiêu thư thế, đây là sợ hai hổ tranh chấp thương cập chính mình gân cốt A. Không có việc gì tốt xấu bất kể chúng ta cũng là người trong nhà, những cái đó tân đầu nhập vào lại đây còn không biết tin hay không đến quá, mà kệ là chuyện gì, đều là người trong nhà dễ làm sự đi cho nên nhà ngươi lão ra lo lắng đều là dư thừa. Vị này nói chuyện na như ngọc quan sát một chút nói chuyện khi rõ ràng mang theo một tia xác định giống như nàng có cái gì bên trong tin tức giống nhau. Mấu chốt chính là người này nói xong cái kia nói nhà mình lão ra lo lắng cư nhiên thật đúng là tin trên mặt thả lỏng không ít thật giống như là ăn thuốc an thần giống nhau. Này đám người tại đây ít nhất nói có hơn nửa giờ. Nàng chân chạm đều có chút đã tê dần, cố tình bọn họ còn liền cùng giống như người không có việc gì, một hồi nói hạ nhà này chủ nhân, một hồi nói hạ na ra cơ mật thật đúng là nghe được không ít hữu dụng đồ vật giống như là kinh hoa căn cứ gồm thâu phương Bắc một cái cái gì không biết tên tiểu căn cứ còn có cái gì đối phương dị năng giả số lượng linh tinh, nhất khôi hài còn có bảo mẫu ở thống kê chính mình ra chủ người đã thay đổi nhiều ít bạn nam bạn nữ, bảo mẫu chi gian còn cho nhau so, nhà ai thay đổi người nhất cần, nhà ai đổi đến đều là nam hài. chờ tan lúc sau na như ngọc kéo dương mẹ cánh tay nhỏ giọng hỏi dương mẹ cái kia nói chúng ta là người trong nhà chính là nhà ai a như thế nào ta xem nàng nói xong cái kia bảo mẫu a di thật đúng là liền tin a như thế nào có như vậy đại uy lực a Dương mẹ hình như là không chút để ý tả hữu nhìn nhìn, sau đó mới nói nói cái kia là trinh sát ban phó lớp trường ra bảo mẫu, giống như cũng là từ nhỏ chiếu cố đại cho nên có rất nhiều tin tức đều biết miệng lại đại nhà bọn họ lớp trường thường xuyên thông suốt quá nàng cho chúng ta tán một ít tin tức. Nga, nà như ngọc ngộ nguyên lai like này bắt quay nói chuyện phím cũng là mang theo nhiệm vụ tới a Mấy nhà tin tức trao đổi đều là tại đây hoàn thành A, thật đúng là thú vị, trách không được mỗi lần dương mẹ trở về lúc sau, đều sẽ biến mất một lát xem ra toàn bộ tùy ra đại trạch vô dụng thật đúng là liền nàng một cái A. Vân cũng không phải, nàng dường như cũng rất hữu dụng, ít nhất nàng dường ấm hảo A, người bình thường so không được. Nàng một tay chống cầm còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, sau đó lại chính mình thấp giọng thở dài một chút trước mắt liền như vậy một cái tương đối thấy được sở trường đặc biệt còn lập tức liền phải nghỉ việc ngẫm lại liền cảm thấy thật là hưng phấn a Dương mẹ không biết nàng vì cái gì cao hứng như vậy. Chỉ đương nàng là đã lâu không ra sao, thình lình ra tới tâm tình thoải mái thôi, căn bản liền không thể tưởng được nàng là bởi vì lập tức liền có thể quá chính mình tiểu nhật tử mà cao hứng, nếu là biết tới rồi không chuẩn sẽ mắng ra hỏa này, là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang đi. Ban ngày giao dịch thị trường tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có rất nhiều quầy hàng, những người này tựa như trước kia thương hộ giống nhau, dựa vào đầu cơ trục lợi mà sống, cho nên mặc kệ ban ngày buổi tối đều là tại đây bày quán. Đương nhiên, cũng có rất nhiều chủ quán, đều là có môn hộ, này đó cửa hàng bán cơ bản đều không phải. Sinh hoạt hàng ngày sơ cần, càng có rất nhiều một ít trước kia vi phạm lệnh cấm vật phẩm, hiện tại tuy rằng hợp pháp, nhưng là vẫn là hạn chế tiêu thụ, như vậy liền từ này đó sau lưng có chỗ dựa, nhưng bản nhân không phải như vậy, cường hãn tới làm. Hướng các nàng mua đồ ăn, khẳng định là không cần tiến này đó môn cửa hàng, chỉ cần ở đầu đường hai bên tán hộ mua sắm là được này đó tán hộ cơ bản đều là phụ cận nông thôn cư dân, mỗi ngày sáng tinh mơ lại đây bán đồ ăn, mới mẻ rất ít, đại bộ phận đều có chút héo, vừa thấy liền thời gian thật lâu. Trừ bỏ bán rau dưa trái cây cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là cơ bản đều là một cái hai cái, giá bán rất cao tam bao mì ăn liền hoặc là 50 cái tích phân điểm mới có thể đổi một cái, trừ phi đầu to hoặc là thật sự có tiền có quyền, Nga, không phải, hiện tại phải nói là có tích phân có quyền, bằng không giống nhau cũng sẽ không có người mua. Đương nhiên, như là căn cứ chân chính thực quyền nhân vật cũng sẽ không mua tuy rằng là mà thế, nhưng là đặc quyền là vĩnh viễn tồn tại, không gian dị năng giả là làm cái gì ăn không biết trái cây gì đó, vẫn phải có ít nhất na như Ngọc Liền trước nay không cảm thấy ăn trái cây là cái thực khó khăn đến sự tình. Trừ bỏ này hai loại sạp còn có một ít bán ra thu thập cùng ở bên ngoài nhặt về tới hiếm lạ cổ quái đồ vật, rất nhiều người ôm đào bảo tâm tư, đều sẽ ở này đó tiểu quán thượng tìm kiếm một phen, kỳ thật cũng không nghĩ, nếu là thật sự có bảo bối nói, này đó tiểu quán chủ chính mình lưu lại được không, hà tất lấy tới đổi tích phân đâu. Nàng nói như vậy cũng không phải nói tuyệt đối không có bảo bối, bởi vì ai đào bảo bối cũng sẽ không ngốc hề hề nói ra à. Nhưng là có tỷ lệ thật sự rất ít ít nhất, nàng trước nay không nghe nói qua có người có thể tại đây tìm được cái gì bảo bối, cho dù là nàng nổi lơ lửng như vậy chút năm, cũng chưa thấy qua cho nên vẫn là không ôm hy vọng hảo, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nà như ngọc chính là loại này tâm lý, nhưng là tầm mắt vẫn là nhịn không được hướng bên cạnh phiêu, đây là nữ nhân thói hư tật xấu, đi dạo phố tự hồ là một loại bản năng, không chịu bản nhân khống chế a Dương mẹ cũng cố ý đi được chậm một chút muốn cho nàng nhiều nhìn xem, nàng nhớ rõ đứa nhỏ này có thời gian không ra tới, hiện tại đúng là nhìn cái gì đều tò mò thời điểm, đại thiếu gia mỗi tháng lưu lại gia dụng kỳ thật bên trong liền bao gồm nàng, chính là trừ bỏ vừa tới thời điểm mua quá vài món quần áo, liền ở cũng không có vận dụng quá, hiện tại nếu là nhìn đến thứ gì, vừa lúc mua trở về cũng có thể cao hứng cao hứng. Nàng bên mắt thấy, này lớn lên xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, không thích những cái đó bãi ở chung quanh xinh đẹp quần áo cùng trang sức ngược lại là đối những cái đó khô quát bẹp rau dưa cảm thấy hứng thú, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nà như ngọc sát thật là đối rau dưa tương đối cảm thấy hứng thú, nàng muốn biết giá cả như vậy nàng về sau chính mình sinh hoạt thời điểm, bán ra liền biết cơ bản chào giá, sẽ không bị người tể. May mắn nàng chỉ là chính mình ngẫm lại. Nếu là người khác biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ cười nàng thiên chân, này đó rau dưa đều là hai đạo lái buôn từ nơi xa thôn trang vơ vét tới, số rất ít là thôn dân chính mình gieo trồng, hiện tại địa chất thật không tốt, không thích hợp thực vật sinh trưởng cho nên sản lượng đại biên độ hạ thấp người chính là nghĩ ra bán, cũng là không có nhập hàng con đường được không, mọi người đều ở trong tay nắm chặt nghiêm nghiêm, hận không thể toàn thế giới chỉ có chính mình một cái bán đồ ăn đâu. Người một cái đại tiểu thư, mà thế chứ không loại quá mà, mà thế lúc sau, càng chưa thấy qua, liền kinh nghiệm phong phú lão nông, hiện tại cũng không dám nói nhất định có thể trồng ra. Người một cái tiểu cô nương, cư nhiên dám nghĩ chính mình trồng trọt bán đồ ăn nuôi sống chính mình. Nàng như ngọc loại này ý tưởng tuyệt đối không phải trống rỗng xuất hiện mà là nàng chính mình sáng nay thượng nghĩ ra được vì cái gì nghĩ đến trồng trọt kỳ thật đơn giản thực nàng buổi sáng đột nhiên trở lại chính mình thân thể bụng thượng cư nhiên nhiều một quả hình xăm nàng tuy rằng ký ức không chuẩn xác nhưng lại xác định chính mình trước nay không văn quá vì thế liền nghĩ tới chút cái gì. Nàng học vì thương mỗi đêm thượng đà tọa tư thế thử một chút quả nhiên ở đan điền bộ vị phát hiện một tiểu chỉ không biết danh thực vật tập trung tinh lực triệu hoán thời điểm có thể cảm giác được nó tồn tại cùng nó lắc lư gian một ít tư tưởng không thể nghi ngờ ở nàng bất chi bất giác thời điểm đời này thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng ở mặt thế sau khi chấm dứt nàng rốt cuộc thức tỉnh rồi dị năng là toàn bộ quốc gia nhất khan hiếm mộc hệ dị năng. Nàng cũng không biết là nên cảm khái chính mình đi rồi cứ chó vận hay là nên cảm khái chính mình đời này chính là ăn kia cái gì đều là lạnh. chương bốn tiến vào chiếm giữa bị thương, dương mẹ cùng na như ngọc mua sắm lúc sau về đến nhà, vừa mở ra môn, liền nghe thấy bên trong truyền đến ngôn nông mềm giọng, nghe được thanh âm tựa hồ cũng đã thấy được một cái đến từ giang nam vùng sông nước nữ tử, làm người hướng tới. Hai người rất là tò mò, đến không nghĩ nhìn xem người này lại nhiều xinh đẹp, mà là muốn biết là người nào, như vậy có mị lực có thể nghênh ngang vào nhà, phải biết rằng đại cái này phòng ở từ khi bọn họ tiến vào chiếm giữ bắt đầu, liền chưa từng nghe qua nữ nhân thanh âm, đương nhiên, các nàng hai ngoại trừ. Dương mẹ suy đoán là nhà bọn họ bốn hành cái nào thông suốt, lôi kéo na như ngọc mau mại vài bước muốn nhìn một chút là cái dạng gì cô nương. Nàng trong tay sách theo một cái rổ theo ở phía sau, cúi đầu suy nghĩ một chút. Rốt cuộc có một ít ký ức, đời trước tựa hồ cũng có như vậy một cái tình tiết trong nhà đột nhiên tới một nữ hài tử, lớn lên cái dạng gì đến là quên mất dù sao chính là thật xinh đẹp, ở không bao lâu thời gian liền đi rồi, khi đó nàng rất ít xuống lầu trên cơ bản liền không đụng tới quá, xem ra vẫn là người kia cũng không biết có phải hay không hiện tại liền trụ tiến vào. Trên sofa là một vòng người, nhìn qua còn thực thấy được na như ngọc sừng sốt một chút, không nghĩ tới tùy thương cũng ở, cư nhiên có thời gian bồi người nói chuyện phiếm, bộ dáng này còn rất vui sướng, thật là việc lạ. nha đây là từ đâu ra cô nương, lớn lên thật là đẹp mắt. Từ tiểu thư bị định nghĩa vì gà lúc sau, sưng hô tuổi trẻ nữ nhân liền không có càng tốt tên tuổi, vì thế, mọi người liền đem trước kia khuê các thiên kim sưng hô lại đem ra cô nương. Văn nhã lại dễ nghe. Đồng Kim một tay chống sofa, từ phía sau nhảy qua tới, một tay ôm lấy Dương Mẹ bảo vai, thân thiết nói, Dương Mẹ, vị này chính là chúng ta tân mời chào tới một hệ dị năng giả, đã tam cấp muốn ở chúng ta này trụ một đoạn thời gian. Nói xong, ánh mắt đào qua một bên na như ngọc. kia ý tứ thực minh sắc, hai người là không giống nhau, một cái là đáng giá tôn kính khan hiếm dị năng giả, cùng bọn họ là cùng cái trình tự, nhân ra là chiến hữu là đồng sự. Nàng là bồi ngù, dựa vào người khác sinh tồn, có miếng ăn liền không sai biệt lắm, đừng nghĩ đến quá nhiều. Đồng Kim thái độ thực rõ ràng, vẫn luôn cũng thực minh xác Nàng trước nay đều hiểu, một cái không sao cả người xa lạ, về sau không còn có giao thoa, nàng sẽ không cùng hắn chấp nhặt, cho nên rất nhiều thời điểm. Lời hắn nói, nàng coi như không nghe thấy, dù sao không đau không ngứa, so này khó nghe, nàng tin tưởng bên ngoài nhiều đi. Đậu tâm điểm đứng lên, ngọt ngào kêu một tiếng, dương mẹ. Trong khoảng thời gian này khả năng liền phải phiền toái ngài, ta cũng sẽ một chút chủ nghệ, có thời gian nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Cô nương này lớn lên nhưng thật ra không có na như ngọc trong tưởng tượng mỹ lệ, chẳng qua có một loại khác hương vị, vừa nói lời nói, khóe mắt có điểm thượng điều, có loại đặc biệt tinh thần phấn chấn bồng bột nói chuyện thanh âm liền cùng tên nàng giống nhau, có thể ngọt đến người tâm khảm. Như vậy cô nương, cho dù ở mặt thế phía trước đều được hoan nghênh, đừng nói hiện tại cái này thời kỳ, nữ nhân càng tới càng ít, chỉ có những cái đó cũng đều là đầu bù tóc rối. dương mẹ đã thật lâu không thấy được hợp tâm ý cô nương, thình lình toát ra một cái tới, như thế nào có thể kháng cự đâu. Không lớn công phu, hai người liền thân thiết như là người một nhà giống nhau, ngược lại là na như ngọc giống cái người ngoài giường như sách theo rổ ở bên cạnh đứng một hồi. Không biết có phải hay không cố ý trong phòng người có ý thức xem nhẹ nàng, như thế nàng muốn tất cả mọi người đương nàng không tồn tại mới hảo đâu, hiện tại đem nàng đuổi ra khỏi nhà cũng không cái gọi là. Lại nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chỉ cần đông kim ở trường hợp rất ít sẽ có nàng nói chuyện đường sống, nàng cũng không muốn cùng bọn họ nói chuyện, những người này trước nay chưa cho quá nàng cơ hội, trước kia còn nghĩ, hiện tại lại rốt cuộc không có kia cổ xúc động hơn 20 tuổi người, lại có 50 tuổi an tĩnh. Xoay người sách theo dò rau hướng phòng bếp phương hướng đi đến, phóng tới chỉ định vị trí lúc sau từ bên trong cầm cái cà chua dùng thủy tẩy, tẩy tẩy trực tiếp đứng ở phòng bếp liền ăn lên, hiện tại ở trong mắt nàng, liền ăn đến đáng yêu nhất. Tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới phòng bếp đồ vật, nàng quen thuộc những cái đó khí cụ tất cả đều tồn tại, cũng không biết hiện tại bán quý không quý, nếu là quý nói, nàng chính mình sinh hoạt ngay từ đầu chưa chắc mua khởi A, nàng có điểm lo lắng A. Đậu Tâm điểm túm Dương mẹ cánh tay, thân thiết đem mặt dựa vào mặt trên, nhìn đến Na Như Ngọc đi rồi lúc sau, ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang nhìn Dương mẹ, "Dương mẹ, người nọ là ai a? Nhà ngươi thân thích sao?" Một câu, liền cho nhân gia định vị bảo mẫu thân thích, không coi là chủ nhân. Ngay sau đó lại có chút ủy khuất nhìn dương mẹ, nàng có phải hay không không thích ngọt ngào a ta không phải cố ý bất hòa nàng nói chuyện, chỉ là dương mẹ người quá thân thiết, giống ta mụ mụ cho nên ta mới, nói xong cúi đầu, lập tức lại nâng lên tới, vẻ mặt thiên cường cười. Ta mụ mụ đã qua đời đã lâu ta thường nghiệm nàng, cho nên mới sẽ vắng vẻ tì tì. Không quan hệ tì tì không thích ta, khẳng định là bởi vì ta không cùng nàng chào hỏi quan hệ ta hiện tại đi cùng nàng xin lỗi. Nói xong hình như là tiểu hài tử giống nhau, nhìn dương mẹ, dương mẹ, người bồi ta đi được không ta có chút không dám cùng nàng nói chuyện. Kia chờ đợi tầm mắt giống như trước mắt người chính là nàng cứu tinh giống nhau, lời tốt lời xấu đều làm nàng một cái nhiệt nói, giống như nhân ra như thế nào khi dễ nàng dường như, nhưng là có mắt người đều thấy được nhân ra từ vào cửa liền một câu cũng chưa nói, nhiều nhất chính là cái không đủ nhiệt tình thôi, ngược lại là ngươi bla bla tất cả đều nói. Dương mẹ nhàn nhạt cười một chút tựa hồ cùng vừa rồi giống nhau, nhưng giống như lại có cái gì không giống nhau. Đứng lên lúc sau, mang theo chút cái kén bàn tay to nhẹ nhàng mà phất quá nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, mặc kệ là thị giác, vẫn là cảm thụ, đều là tràn ngập yêu thương. Đậu tâm điềm ngọt ngào cười, có chút thỏa thuê đắc ý, nàng còn tưởng rằng Dương mẹ đáp ứng rồi đâu. Không nghĩ tới Dương mẹ lại cho nàng một cái vang dội cái tát. Không quan hệ, nhưng Ngọc là cái tính tốt chưa bao giờ sẽ cùng người so đo này đó việc nhỏ nhi, người không cần để ở trong lòng. Khả năng cảm thấy nói như vậy, nàng lý giải không được lại hung hăng mà bổ một đao, lại nói, người là khách nhân, nàng là thiếu gia vị hôn thê, liền hướng về phía người đối thiếu gia có trợ lực, nàng cũng sẽ không so đo. Nói xong, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đông kim, đừng tưởng rằng nàng già rồi, liền nhìn không ra hắn ý tứ, lộng như vậy cái ngoạn ý về nhà còn không phải tưởng khi dễ nhà bọn họ như Ngọc võng phí nàng ngay từ đầu còn cảm thấy là cái tốt đâu, lúc này mới bao lớn một công phu, liền hiện nguyên hình, nghĩ cho các nàng như Ngọc mách lèo. Sách lên phóng tới một bên giỏ rau, giống như vừa rồi hung hăng cắm đao người không phải nàng dường như, ha ha cười thân thiết đối đậu tâm điểm nói. Hảo hài tử, làm ngươi đông kim ca mang ngươi đi lầu một tìm một cái hảo phòng, ngươi yên tâm, lầu một phòng cho khách đều là dương mẹ thu thập tốt, sạch sẽ đâu, ngươi trước nghỉ sẽ, đợi lát nữa ăn cơm thời điểm dương mẹ đi kêu ngươi. Sau đó xoay người liền bôn phòng bếp phương hướng đi, nàng sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì người chưa thấy qua, này tiểu cô nương nhìn qua ôn ôn nhu nhu trên thực tế đầy mình tâm nhãn tử, xem kia nói đến, xem chuyện đó làm chóng mắt hận không thể lớn lên ở thiếu da trên người, nàng có cái gì tâm tư ai nhìn không ra tới, lộng như vậy một cái đồ vật trở về thiếu da sớm muộn gì có hối hận kia một ngày. Dương mẹ vừa đi, nhà ở không khí lập tức lạnh xuống dưới, đậu tâm điểm cũng không nghĩ tới, cái này vừa rồi còn biểu hiện thực thích nàng lão bà cơ nhiên nói đi là đi, lời trong lời ngoài còn lộ ra một cô tử nàng là người ngoài ý tứ, một chút mặt mũi đều không cho còn làm nàng ở tại lầu một đừng tưởng rằng nàng không biết tùy thương gia người đều ở tại lầu 2, ngay cả kia mấy cái kim mộc thủy hỏa đều ở tại lầu 2, dựa vào cái gì làm nàng một người ở tại lầu một Nghĩ vậy, nàng đem tầm mắt nhắm ngay vẫn luôn đối nàng không tồi đông kim, người này mỗi lần vừa thấy đến nàng, liền cười đến thấy răng không thấy mắt, khẳng định là đối nàng có điểm ý tứ tuy rằng nàng không có gì ý tứ nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đạt tới mục đích. Kết quả không đợi nàng há mồm, đông kim liền đứng lên, đến đây đi ta mang ngươi đi trong phòng. Đây là căn bản là không cho nàng nói chuyện cơ hội. không có biện pháp, Đậu Tâm Điềm đành phải ngượng ngùng xoắn xít đi theo hắn phía sau, muốn tìm cơ hội nói với hắn phòng sự tình. Đông Kim khắc làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, trực tiếp mang nàng đi lầu một tốt nhất một phòng, mở cửa, bên trong tuy rằng trang trí vô cùng đơn giản, nhưng là mỗi loại đều là hiện tại cái này thời kỳ khó được thứ tốt. Đông Kim đại ca các ngươi đều ở tại nào a? Đôi tay hoàn bả vai, một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng, chỉ cần là nam nhân thấy, phòng trừng đều tưởng đem người kéo vào trong lòng ngực. Không phải theo ta một người ở tại lầu một đi ta sẽ sợ hãi. Đồng kim nhìn nhìn nàng, suy nghĩ một chút người nếu là một người trụ sợ hãi nói. Đậu tâm điểm mờ to hai mắt một bộ chờ mong nhìn hắn, không nghĩ tới kế tiếp nói, hảo huyền không làm nàng phun ra một ngụm lão huyết vậy dọn về đi cùng các ngươi người một khối trụ đi. Đừng tưởng rằng có thể trụ tiến vào coi như chính mình là bàn đồ ăn. Đậu tâm điểm sắc mặt lập tức đen lên, người này quá khó hiểu phong tình, trước kia chỉ cần nàng như vậy vừa nói, vô số nam nhân che già mang mọc sum xoe còn không có người dám như vậy dầu nàng mặt mũi đâu. Cắn răng, một bộ thâm chịu đã kích bộ dáng, cười đến miễn bàn có bao nhiêu miễn cưỡng, đông kim ca, ngươi hiểu lầm, ta không có ý khác, chính là một người đợi, cảm thấy có chút tịch mịch thôi, cái này thôi, có thể nói là trăm chết ngàn hồi A, người bình thường thật đúng là chịu không nổi, đông kim không giấu vết sơ sơ trên người nổi da gà. Tịch mịch, cười như không cười nhìn nàng một cái, đây là muốn tìm nam nhân khúc nhạc dạo sao. Bất quá này đó cùng hắn không quan hệ, hắn còn phải bắt khẩn thời gian đi hống dương mẹ đâu, nếu như bị dương mẹ hiểu lầm nói, cái kia khủng bố bữa tiệc lớn, cũng thật không phải người ăn. Hơn nữa việc này thật sự cùng hắn một mau tiền quan hệ đều không có, làm nàng trụ tiến vào chính là lão đại, hắn lúc ấy chính là một câu cũng chưa nói a Chỉ là trời xanh A, đại địa A tin tưởng mặc kệ hắn như thế nào giải thích dương mẹ phòng trừng đều sẽ không tin tưởng ai có thể tưởng tưởng nhà bọn họ lão đại lôi kéo kia trương diện than mặt trên thực tế đầy mình tâm nhãn. Đậu tâm điểm nghi hoặc nhìn hắn, người này như thế nào trở nên nhanh như vậy đâu ở bên ngoài thời điểm còn biểu hiện đối nàng thiên y bách thuận một vạn cái hợp tâm ý hiện tại liền như vậy không kiên nhẫn đâu. Đông Kim mặc kệ người này nghĩ như thế nào, dù sao tùy tiện ngươi ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào, lão tử chính là hầu hạ cũng hầu hạ không được nhiều thời gian dài, ai lý ngươi. Chính ngươi trước thu thập một chút đi, ta còn có việc. Xoay người liền đi, không hề có cảm thấy bị chính mình ném xuống chính là cái đại mỹ nhân, hơn nữa cái này đại mỹ nhân còn một bộ chờ mong ánh mắt đang nhìn hắn. Dương mẹ ở trong phòng bếp cùng Na Như Ngọc nói lặng lẽ lời nói, Như Ngọc ta xem cái kia mới tới nha đầu tâm thuật bất chính, ngươi ngày thường xa nàng điểm, không chuẩn khi nào liền lại đến trên người của ngươi. Hiện tại nhưng hào kia Ngọc như ngồi dưới đất, một tay khẩn bắt mặt khác một con nào ạt đổ máu tay, vẻ mặt cười khổ, trong đầu hiện lên lại là ngày đó Dương mẹ cùng nàng lời nói, nhìn xem, nàng cũng không biết có phải hay không cấp Dương mẹ ban phát cái niên độ chuẩn nhất miệng quạ đen danh hiệu. Rất là bất đắc dĩ mà nhìn cái này đem nàng đẩy ngã, chính mình lại khóc đến giống cái lệ nhân nữ nhân, ngươi nói một chút tốt xấu bất kể ngươi cũng là cái dị năng giả, mà thế hai năm thời gian, ngươi liền trước nay không đi ra ngoài quá. Như thế nào biểu hiện như vậy tiểu bạch nhìn đến huyết cư nhiên sợ tới mức thét chói tai. Hơn nữa, ngươi chính là diễn trò cũng đến nguyên bộ đi, đối người khác như vậy tàn nhẫn. Đối chính mình không được ác hơn điểm A, liền nàng một người bị thương, nếu là nói nàng khi dễ nàng cũng không ai tin tưởng A chính yếu chính là. Này cũng quá giả, lại nói, người ở khóc đi xuống phía trước có thể hay không làm nàng biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì A. Nàng này còn mơ hồ đâu, một mở cửa liền nhìn đến cô nương này ở cửa thủ, hai câu lời nói chưa nói đến, liền từ phía sau đem nàng cấp đẩy xuống dưới, hảo ra hòa, may mắn nàng thân thủ không linh hoạt, nhưng là thân mình cũng đủ mềm, xuống dưới thời điểm mượn một chút lực, nếu không hiện tại cũng không phải là đơn giản như vậy. chương Năm lòng bàn tay trí, nàng liền buồn bực, mỗi ngày đều quét tức cửa thang lầu. hôm nay như thế nào xuất hiện nhiều như vậy pha lê bột phấn chẳng lẽ là dương mẹ lười biếng này không quá khả năng a dương mẹ chính là có thói ở sạch nếu không có thể hầu hạ cái kia thói ở sạch nam thời gian dài như vậy nà như ngọc tê tê triều khí nima này quá đau may mắn nàng hôm nay xuyên quần jean rất dày thượng thân cũng may mắn không như thế nào tiếp xúc đến mặt đất ra cánh tay cùng lòng bàn tay vết thương ở ngoài địa phương khác đều là tương đối nhẹ Kia tỉ, người không sao chứ, như thế nào như vậy không cẩn thận a? Đậu tâm điểm khóc kia kêu một cái đẹp, nói thật đi, nữ nhân này. Khóc lên thật sự không có mấy cái có thể xem, nếu là thật sự có như vậy một hai cái khóc gặp thời trời còn mỹ lệ động lòng người, vậy thật đến hào hảo suy nghĩ một chút người này khóc có phải hay không thiệt tình. Nà Như Ngọc liền ngẩng đầu, lý tâm tình của nàng đều không có, nữ nhân này thật là đầu óc có bệnh, ngươi đem nàng từ trên lầu đẩy xuống dưới, còn làm bộ giống như người không có việc gì, đây là mấy cái ý tứ, đương ai đều là ngốc đến a. Nà như ngọc ngồi dưới đất, khởi không tới là bởi vì vừa rồi không chú ý, càng chân vị trí có rất lớn một cái vết chảy khẳng định là từ thang lầu trên dưới tới thời điểm lộng tới, lòng bàn tay quá đau cho nên rời đi đau xót liền xem nhẹ mặt khác bộ vị, kết quả vừa đứng lên, liền cảm nhận được căn bản là sử không thượng lực, nàng tưởng nhảy qua đi, người này còn che ở phía trước, nàng liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói, đơn giản liền ngồi trên mặt đất không đứng dậy. Đậu tâm điểm ngay từ đầu thực hành thời điểm cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc biện pháp này thật sự là quá đơn giản thô bạo căn bản là không có trải qua chu đáo chặt chẽ thiết kế cùng dĩ vãng so sánh với, này quả thực chính là tiểu hài tử chơi siếp đối với những cái đó tên rào hoạt tới nói liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở. Mà nàng đánh cuộc chính là lúc này nàng tầm quan trọng phải biết rằng, nàng chính là thiên bác căn cứ duy nhất một hệ dị năng giả cho dù hiện tại ở Trung ương căn cứ cũng là trong đó người xuất sắc. Nàng ở thiên Bắc căn cứ khi vẫn luôn bị chịu sùng ái, mấy cái thủ lĩnh đều là nàng váy hạ chi thần cho nên mới có thể trả lại thuận trước tiên bị trung ương căn cứ tiếp thu, hơn nữa đã chịu tốt như vậy đãi ngộ, nếu là lúc này nàng bị đuổi ra đi, hoặc là xảy ra chuyện, như vậy thiên Bắc căn cứ cùng trung ương căn cứ nhất định sẽ có mâu thuẫn xuất hiện cho nên những người này ít nhất hiện tại không thể cùng nàng xé vỡ mặt. đến nỗi về sau sự tình sao, chờ nữ nhân này bị đuổi ra đi, nàng tiếp nhận nàng vị trí hết thảy đều có thể ở trên giường nói, rất nhiều thời điểm, cúi đầu phong là thực dùng được nàng chính là tràn đầy kinh nghiệm. nghĩ vậy, nàng liền càng thêm đắc ý lên, giống như trước mắt cái này trứng mắt nữ nhân đã bị đuổi ra đi giường như. Dương mẹ trở về thời điểm còn vui tươi hớn hở nghĩ, nàng hôm nay đi ra ngoài so mỗi ngày sớm một chút, cũng không biết như Ngọc có phải hay không cũng tưởng đi theo đi ra ngoài, buổi sáng nàng mua được mấy mẻ bí đao trong nhà có chân giò hôn khói, gần nhất như Ngọc ăn uống hảo, có thể cho nàng điếu cái canh uống ấm thân lại bổ dưỡng, tỉnh gầy đều là tay, nam nhân vẫn là thích có chút thịt nữ nhân. Không nghĩ tới một mờ cửa đã bị hoảng sợ trong nhà hai nữ nhân, một cái khóc đến bi bi thương thương, một cái ngồi dưới đất trên tay cánh tay thượng đều là huyết. Nàng lập tức liền ngốc, phản ứng đầu tiên chính là trong nhà tiến vào người, cho nên mới sẽ thương thành như vậy, giỏ rau cũng không màng, cái gì bí đao không bí đao, đều ném tới trên mặt đất, chỉ còn lại có cái kia còn làm trên mặt đất người, này thương nhiều trọng, cả người đều là huyết, nàng qua đi cũng không dám đem người nâng dậy tới, sợ đụng tới nơi nào, ở thương càng thêm thương. Chỉ có thể cấp ngồi sổ một bên, một cái kính hỏi, như ngọc ngươi làm sao vậy, thương đến nào, dương mẹ đỡ ngươi lên được không? Đôi tay ở không chung múa may, một bộ thường chạm vào lại không dám bộ dáng. Chọc cười na như ngọc không có việc gì, đừng hoảng hốt dương mẹ ta chính là bị thương ngoài ra, người đỡ ta đến trên sofa, đồ điểm dược là được. Ai nha, dương mẹ cái này đau lòng, đứa nhỏ này chính mình đều thương thành như vậy, còn có tâm tình an ủi người khác, bất giác liền có chút giận chó đánh mèo một bên đậu tâm điểm, người đều trên mặt đất người còn có tâm tình ở một bên nhìn, cũng không biết kêu cá nhân vẫn là đem người nâng dậy tới, người chết a Lúc này dương mẹ nhưng không để bụng cái gì hữu dụng vô dụng, nàng cũng mặc kệ những cái đó, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đậu tâm điểm, ỉ vào chính mình dáng người khổng lồ, lập tức đem nàng tễ đến một bên đi. Trực tiếp liền đem na như ngọc từ trên mặt đất bế lên tới, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đi tới sofa bên kia, buông lúc sau, liền có chút thở dốc. Còn tự mình trêu chọc không được già rồi, này nếu là tuổi trẻ thời điểm, liền ngươi này gà con giường như thể trạng ta sách lên tới liền đi. Hít thở đều trở lại, nàng lại bắt đầu sốt ruột đi ra ngoài, lại bị na như ngọc cấp kéo lại. ngươi làm gì, Dương mẹ đi cho ngươi tìm đại phu chảy nhiều như vậy huyết, như thế nào cũng được đến ra tới xem một chút đi. Đứa nhỏ này chính là hiểu chuyện không muốn làm người nhọc lòng, bất quá này cũng không thể lấy chính mình thân thể không để trong lòng a Không có việc gì, Dương mẹ ta đây đều là bị thương ngoài ra, sát điểm nước thuốc thì tốt rồi, ngươi nhìn xem. Nói, nàng liền bắt đầu lưu tay áo, nếu là dương mẹ về sớm tới một hồi, nàng khả năng còn sẽ không ngăn tìm đại phu, nhưng là hiện tại không thể được liền ở vừa rồi, nàng phát hiện chính mình ấn ở trên mặt đất tiểu pha lê cha lòng bàn tay, không chỉ có không đổ máu, miệng vết thương giống như đều hảo, cùng trên người giống nhau, mặc xanh. Khi diệu liền xuất hiện một viên nốt rùi đỏ, đỏ tươi đỏ tươi, hiện tại có huyết chống đỡ thấy không rõ, nhưng nếu là đem huyết lau khô kia đã có thể thấy được hơn nữa này cũng quá quỷ dị, bên ngoài hồ một tầng đã khô cạn huyết nội bộ lại sao sự không có. Đến nỗi cánh tay thượng cùng trên đùi kia đều là việc nhỏ, băng bó một chút là được nàng hiện tại là gấp không chờ nổi muốn nghiên cứu một chút này viên nốt rùi đỏ chẳng qua bên người có người, vô pháp xem xét tùy tiện băng bó một chút sau đó khiến cho nàng một cái làm ngươi một chỗ đi. Hơn nữa lúc này bác sĩ cũng không phải là mặt thấy trước gia đình bác sĩ khắp nơi là, một chiếc điện thoại tùy kêu tùy đến, hiện tại tìm cái bác sĩ, ngươi không chỉ có phải có tích phân còn phải có quyền có địa vị, bằng không tưởng đều đừng nghĩ. Nàng là cái cái gì thân phận, nàng so với ai khác đều rõ ràng, chính là nhân ra tới, phòng trừng cũng không có sắc mặt tốt, hà tất thảo người kia ngại. Dương mẹ suy nghĩ một chút, ta đây làm người đi kêu nam mọc trở về. kia mấy cái tiểu từ kinh nghiệm phong phú, đối với như vậy ngoại thương, nhất lành nghề, nếu là lại không được nói kia nàng vẫn là đi tìm bác sĩ đi. Nà như ngọc ngạnh một chút tính, dương mẹ hảo tâm nàng biết vài người chung, nam mộc là duy nhất một cái đối nàng còn xem như không tồi ít nhất sẽ không trắng trợn táo bạo cho nàng sắc mặt xem, đến nỗi sau lưng sự, sau lưng đang nói. Cũng không biết Dương mẹ dùng biện pháp gì, đi ra ngoài không bao lâu thời gian liền đã trở lại, một lát sau, Nam Mộc thật đúng là liền đã trở lại, nhân tiện còn có đông kim, hai người vừa nói vừa cười. Một chút cũng nhìn không ra khẩn trương sốt ruột bộ dáng tới tìm bọn họ cảnh vệ viên, liền nói là dương mẹ có việc làm cho bọn họ trở về, trước kia thời điểm cũng từng có chuyện như vậy, bất quá chính là làm cho bọn họ trở về ăn canh thôi, lúc này bọn họ cũng tưởng như vậy còn cho nhau trêu chọc nói là so lão đại được sủng ái nhiều, ngươi nhìn xem có ăn ngon, đều chỉ gọi bọn hắn, đông kim là xem nhẹ nhân ra chỉ kêu nam mộc, hắn là chính mình thấu đi lên. Vừa vào cửa, liền nhìn đến này ba nữ nhân rằng co trường hợp, nói là ba người rằng co, có một chút khoa trương, nhưng là thực hình tượng, một cái ngồi, hai cái đứng, một cái vẻ mặt nước mắt, nhưng không có thương tâm, một cái thiếu vẻ mặt lo lắng. Duy nhất một cái ngồi, còn vô tâm không phổi cười, giống như đầy người đều là huyết không phải nàng dường như. Hai người đối diện một chút vẻ mặt mang theo một tia khẩn trương, ở trong nhà như thế nào sẽ bị thương. Khẩn trương chỉ là trong nháy mắt ngay sau đó lại khôi phục bình thường, chẳng qua không quá rõ ràng chính là người tới đi đường lại nhanh một ít. Chờ tới rồi trước mặt nam mộc trên dưới đánh giá một chút không giấu vết gật gật đầu, Đông kim mới cười hì hì nói, nha, làm sao vậy, đây là đánh nhau. Bà nữ nhân ở nhà nhàn rỗi không có việc gì kéo bè kéo lũ đánh nhau, đây là ai khi dễ ai a bị thương không khóc không bị thương khóc tưởng đã chết mẹ dường như. Dương mẹ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là đang nói nói mát sao. Này chết hài tử thật đúng là chuyên nghiệp tìm chết 100 năm A. Nàng nhìn đều tưởng tấu hắn cũng chính là như Ngọc tính tình hảo, bất hòa hắn chấp nhặt Nam Mộc ngươi là hảo hài tử, hảo hảo xem xem như Ngọc muốn hay không thỉnh bác sĩ. Nam Mộc một mông ngồi vào trên bàn trà. Bắt khởi na như ngọc tiểu thủ đoạn, động hai hạ, không có ninh thương bầm tím hiện tượng, này liền hào, nhìn nhìn lại huyết đều đã không sai biệt lắm, khô cạn, hẳn là đều là bị thương ngoài da, khó làm chính là miệng vết thương thượng có chút sơ còn phải tẩy tẩy, này liền lăn lộn người, bất quá nữ nhân này là cái nhẫn tâm, khẳng định không cảm thấy đau. Nam mộc ngẩng đầu nhìn xem một bên khóc đôi mắt đều có chút sưng đỏ đậu tâm điềm, có chút không đành lòng. Người về trước phòng đi thôi, bên này có chúng ta là được. Đây là nhiều có thể khóc à cũng không biết mặt đến cái gì, đôi mắt đều mặt sưng lên, nếu là lại không thầy thầy, khóc mù, bọn họ thời gian dài như vậy không phải uổng phí công phu sao? Ta không, ta tại đây nhìn kia thì, nàng bị thương lợi hại như vậy, khẳng định rất đau. Nàng muốn nhìn nữ nhân này có phải hay không thật sự sẽ lưu sẹo, bằng không nàng không phải uổng phí công phu sao trên tay còn lau như vậy nhiều sinh khương, nàng cũng không dễ dàng có được không? Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, ngươi sợ huyết, ở bên này cũng không giúp được gì, một hồi thì tốt rồi, ta ở mang ngươi đi ra ngoài dạo một chút. Đồng Kim cũng ở phía sau Trần An, tại đây vướng bận còn trướng mắt. Dương mẹ trên mặt hắc đều có thể nhỏ giọt thủy tới, này hai cái tiểu tử thúi, hiện tại bị thương rốt cuộc là ai à cư nhiên đều đi an ủi nữ nhân kia, nàng trở về thời điểm, nữ nhân kia liền đứng ở một bên, không chuẩn chính là nàng đem như ngọc đẩy xuống dưới đâu. Không thể không nói, dương mẹ ngươi lại chân tướng, về sau có thể xưng hô ngươi vì chân tướng đế hoặc là một ngữ trở thành sự thật đế, nói được quá chuẩn. Đậu tâm điểm đáng yêu chấp chớp mắt có chút ngượng ngùng nói, Nga ta đây liền về trước phòng tỉnh xảo đến các ngươi kia thì thật là thực xin lỗi, ngươi ngã xuống thời điểm ta không tiếp được ngươi. Nà như Ngọc cũng cười ngẩn đầu, nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp cho dù hiện tại có chút chật vật cũng không chịu ảnh hưởng, này ở cười cứ việc có điểm ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác nhưng vẫn như cũ thực mỹ chính là nữ nhân nhìn tim đập cũng lỡ một nhịp. Nhưng là đậu tâm điểm không như vậy thường. hận không thể xé gương mặt kia nàng chán ghét trên thế giới này hết thảy so nàng xinh đẹp tồn tại vừa thấy đến liền tưởng hủy diệt hủy không xong cũng muốn làm dơ tóm lại nhất định phải so với chính mình kém mới được chỉ có nàng mới có thể trở thành toàn bộ thế giới trung tâm hết thảy ưu tú nam nhân đều đến vì nàng khuynh đảo Bất quá hôm nay đã đủ rồi, nữ nhân này ăn đau khổ, hẳn là biết lợi hại, nàng vừa rồi cũng nói rõ chính mình cách khá xa, nàng chính mình ngã xuống, trách không được người khác, tùy nàng nói như thế nào, chỉ cần nàng không thừa nhận, vậy ai cũng chưa biện pháp. Cả người nhẹ nhàng xoay người trở về phòng, nàng buổi sáng lên như vậy sớm, liền vì chờ cơ hội này, hiện tại vẫn là trở về ngủ nướng đi, phải biết rằng, nữ nhân ngủ không tốt kia chính là dễ dàng biến lão Nga. Người đi rồi, đông kim mới phát huy chính mình độc miệng công lực. ngươi là ngốc từ sao? Từ thang lầu thượng ngã xuống, người như thế nào không từ trên lầu ngã xuống đi còn đem chính mình lộng bị thương, người có phải hay không kháng nghị để cho người khác trụ tiến vào à? Nà như ngọc nhìn hắn một cái, đông kim tâm nhấp nháy lập tức hàng tới rồi đáy cốc bởi vì hắn ở cặp kia con mắt sáng nhìn thấy hỏi lại chúng ta ai là ngốc từ ta sao có thể đối người khác trụ tiến vào tỏ vẻ kháng nghị này lại không phải nhà ta? Nếu không phải nàng lúc này bị thương, lại có dương mẹ cùng nam mộc ở hiện trường, hắn tuyệt bích muốn cùng thứ này hung hăng mà xảo một trận A, dù sao bọn họ cũng không thiếu xào. Kiên Ngọc Như thậm chí đều không hiểu biết hắn vì cái gì nổi trận lôi đình, nàng nói không phải sự thật sao. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com, chương 6 nước suối và chữ vật. Ngày đó sự tình không ra na như ngọc sở liệu, vẫn là không giải quyết được gì, cho dù biết rõ nàng là bị từ trên lầu đẩy xuống dưới, bọn họ vẫn như cũ làm như không thấy, đối cái kia đầu sỏ gây tội hỏi han ân cần cả ngày mang đi ra ngoài các kiểu đi dạo phố mua sắm, nàng như vậy một cái đại người sống, đã bị người trở thành không tồn tại, may mắn nàng tâm đại, nếu là thay đổi giống nhau, phòng trừng đã sớm chịu không nổi. Đến nỗi cái kia cùng nàng cùng ngủ một giường, cùng cái một bị nam nhân từ nàng bị thương, ngay cả một mặt cũng chưa lộ quá yêu cầu không cao chính là bọn họ ra tiểu miêu tiểu cầu bị thương, cũng nên xem một cái đi, rốt cuộc dưỡng thời gian dài như vậy, là người đều có cảm tình. Đương nhiên này cũng từ mặt bên thuyết minh ở thùy thương trong lòng, nàng liền miêu cầu đều không bằng, như vậy nam nhân chính là ngươi lớn lên lại xoái, nữ nhân trong lòng cũng sẽ trái tim băng giá có được không, bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, nàng nếu là cưới hỏi đàng hoàng, những người này cũng không đến mức như vậy, có thể lý giải. Nếu là người bình thường còn có thể tự mình an ủi, có lẽ là nữ nhân kia hoa ngôn xảo ngữ cho nên bọn họ mới lầm tin nàng, chính là đậu tâm điểm mới đến. Không rõ ràng lắm bên này tình huống, nàng na như ngọc chính là biết đến rành mạch. Toàn bộ phòng ở trừ bỏ các phòng ngủ tư nhân không gian, mỗi chỗ đều có theo dõi tồn tại, thang lầu gian không có che đậy, khẳng định là rõ ràng, chẳng sợ chính là an ủi nàng một chút cũng hảo a chính là trừ bỏ mỗi ngày cho nàng đổi dược dương mẹ ở ngoài, này đó cùng nàng cơ hồ coi như từ nhỏ nhận thức các nam nhân, không có một cái xuất hiện, nàng na như ngọc làm người hay không quá thất bại chút. Cho nên mấy ngày nay, nàng đều ngoan ngoãn đãi ở trong phòng, một là dưỡng thương tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng là một chốc một lát vẫn là đến khập khiễng cái dạng này, làm người thấy được còn tưởng rằng nàng ở tranh thủ đồng tình đâu. Nàng na như ngọc ở bất luận cái gì thời điểm nhất không cần chính là người khác đồng tình nhị là kiểm điểm chính mình, làm người như thế nào như vậy thất bại, hơn 20 năm người quen cư nhiên không một cái giúp nàng nói chuyện tam là nghiên cứu chính mình lòng bàn tay chung đột nhiên xuất hiện nốt ruồi đỏ này tựa hồ đại biểu cho nàng lúc này rơi không có hại. Không đúng, không chỉ có không có hại, ngược lại là chiếm tiện nghi, một quang ngã quang ngã ra một uông nước suối tới, vẫn là tùy thân di động, bên người không có gì thí nghiệm phẩm, nàng cũng chỉ có thể lấy chính mình làm thực nghiệm, trước hai ngày là lo lắng tùy thương sẽ đột nhiên trở về, ai biết cái này linh tuyển tùy có cái gì công hiệu cho nên vẫn luôn không dám thí, nhưng hiện tại sự thật chứng minh, nàng quá xem trọng chính mình tuyệt đối sẽ không có người trở về, có lẽ đêm nay thượng liền có thể thí nghiệm một chút. Một ngày tam cơm, Dương mẹ đều sẽ cho nàng bưng lên, thức ăn vẫn luôn không tồi, nàng ăn rất khá, nhưng là không tốt là, mỗi lần Dương mẹ nhìn đến nàng đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thật sự làm nàng muốn ăn không phấn chấn. Nàng không nói, nàng cũng biết, Dương mẹ khẳng định là nàng kia kiều cũ, nam nhân nữ nhân nào có không cãi nhau, cãi nhau không cần sự tiểu tính tình, nam nhân ở bên ngoài không dễ dàng, người muốn cho hắn nhiều hống hống hắn, nam nhân tựa như tiểu hài từ từ từ nói như vậy. Lăn qua lộn lại nói không dưới mười biến. Trước kia ngẫu nhiên hai ngày tùy thương không trở lại thời điểm, dương mẹ tổng hội lấy nàng danh nghĩa. Không phải đưa canh chính là đưa nước, còn đều rất dùng được, nàng suy đoán là ngay từ đầu thời điểm, mới mẻ cảm còn không có quá thuận nước đầy thuyền, chính là cũng không biết sao lại có phải hay không phiền, cho dù Dương mẹ lại đưa canh đưa nước, cũng không hảo xử có thể là ngay từ đầu quá dùng được, làm cho Dương mẹ cho tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, tùy thương một không sẽ đến, Dương mẹ liền cảm thấy là hai người bọn họ cãi nhau, liền tưởng hầm điểm bổ phẩm cấp đưa qua đi. mỗi lần na như ngọc đều sẽ hàm hồ qua đi mặc kệ nói như thế nào dương mẹ là hào tâm chính là lúc này dương mẹ nhắc mãi số lần quá nhiều hôm nay dương mẹ lại bắt đầu luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại nàng buông trong tay bưng canh chén dương mẹ ngươi nói ta dọn ra đi trụ thế nào lập tức sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt dương mẹ có chút kinh hoàng lần này cãi nhau xào quá độ vẫn là như ngọc ghen tỵ như ngọc ngươi nói cái gì dương mẹ không nghe rõ ngươi nói lại lần nữa Như Ngọc nói dọn ra đi, vì cái gì muốn dọn ra đi à, nàng chính là biết đến, na ra liền dư lại nàng một cái. Đứa nhỏ này không chỗ nhưng đi, không được nàng buổi tối cùng đại thiếu gia nói một chút, này vợ chồng son có nói cái gì nói khai thì tốt rồi, gì đến nỗi nháo đến nước này. Như Ngọc lời này không thể được nói bừa, đây là nhà của ngươi, ngươi đợi đến hào hào mà, muốn thượng nào đi. lại nói ngươi nếu là để ý nữ nhân kia nàng chính là tại đây ở nhờ một đoạn thời gian quá mấy ngày liền đi rồi ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều a Nói xong, cũng không biết có phải hay không không muốn nghe nàng nhắc lại rời đi sự tình, mà liều thu thập đồ vật liền phải xuống lầu trước khi đi, còn quay đầu lại dặn dò nàng, ngươi liền thành thành thật thật tại đây đợi, nếu là không nghĩ đi hống đại thiếu gia, vậy không để ý tới hắn, chờ cái gì thời điểm, hắn tưởng ngươi tự nhiên liền trở về, ngươi hào hào nghỉ ngơi, chờ hào lúc sau, còn muốn bồi dương mẹ mua đồ ăn đi đâu. Một đại lời nói khách sáo nói xong, trực tiếp đóng cửa xuống lầu. Mặt sau Na như ngọc đầy mặt bất đắc dĩ, người chính là đi cũng đến trước đem canh cho nàng lưu lại a nàng còn không có uống xong đâu. Kỳ thật dương mẹ tâm tư nàng nhiều ít cũng có chút lý giải, đơn giản chính là không nghĩ nàng rời đi tùy thương, nàng cũng cảm thấy, nàng đi rồi lúc sau, khả năng vô pháp sinh tồn đi xuống, nếu là trước kia, nàng khả năng cũng có đồng dạng lo lắng, nhưng là thành quỷ hồn những năm đó, nàng xem nhiều độc thân nữ từ một người dưỡng ra cũng học xong rất nhiều, sống sót luôn là không thành vấn đề. Dương mẹ hiện tại không muốn nghe nàng nói như vậy, nhưng là sớm muộn gì có một ngày, cho dù nàng không nói cũng là phải rời khỏi. Nà như ngọc thở dài một hơi, mở ra lòng bàn tay, không hề thưởng những cái đó sự tình kia đều là lấy sau sự tình, hiện tại mấu chốt là cẩn thận quan sát kia đỏ thắm chí, nó vừa lúc lớn lên ở trong tay tâm, cũng không biết này lại là cái gì bàn tay vàng. Cái này nốt ruồi đỏ vị trí, vừa lúc chính là ngày hôm qua trụ ở pha lê cha địa phương, cũng không biết có phải hay không cái kia pha lê cha đặc thù tập trung tinh lực xem xét lòng bàn tay thời điểm, liền sẽ theo ý niệm xuất hiện một uông nước suối. Dùng thềm đá vây quanh trung tâm nước suối vuông vức ở lòng bàn tay thể hiện ra tới đại khái chỉ là một điểm nhỏ, nhưng trên thực tế một chút cũng không nhỏ, ngày hôm qua nàng từng phân biệt đem đồng hồ báo thức. Ghế phóng tới thềm đá mặt trên cư nhiên cũng tất cả đều có thể thu vào đi, sau đó lại xem thời điểm chính là thềm đá thượng nhiều một cái điểm đen nhỏ, phóng đại đầu đến trên mặt đất là có thể lấy ra tới. cho nên thềm đá cụ thể có bao nhiêu đại nói không tốt nhưng là cơ bản hẳn là có thể phóng một ít đồ vật nàng suy đoán này có thể là một ngụm giếng cổ nghe nói trước khi lão trong viện đánh giếng thời điểm liền sẽ lũy một vòng thềm đá mùa hè thời điểm có thể phóng đồ vật ở mặt trên cũng có thể ngồi trên đi hóng mát đại khái có một mét tới khoan nếu là thật sự nói như vậy về sau một ít cơ bản đồ vật cũng có thể đặt ở nơi này tuy rằng không có nhân ra gia, không gian hệ dị năng lợi hại nhưng là cũng đã không tồi cũng coi như là bầu trời rớt bánh có nhân sự tình Nước suối đầu đến trên mặt đất, nàng trực tiếp múc một chén nhỏ ra tới, nghe nghe, không có gì hương vị, đào ra tới một chút tích ở lòng bàn tay thượng, không có gì cảm giác, hẳn là không có ăn mòn tính, như vậy nàng liền an tâm rồi. Đơn chân nhảy đi xuống, giữ cửa khóa kỹ, phòng ngừa có người tiến vào, đem nàng sợ tới mức trực tiếp rơi vào nước suối liền không hảo, cũng không dám nằm ở trên giường, mà là lựa chọn một cái tới gần phòng vệ sinh vị trí, có đột phát trạng huống, quản là thuốc sục phun vẫn là cái gì đâu, ít nhất sẽ không tạo thành quá lớn thương tồn Trừ bỏ vị trí nàng còn tìm một cái cực đại cái ly trang tràn đầy mà một bát lớn thuần tịnh thủy cô nương này sợ chết thiên tính ở chỗ này tựa hồ thể hiện đến vô cùng nhuần nguyễn, ta có thể hay không nho nhỏ cất dấu điểm đừng như vậy trắng trợn táo bạo sẽ bị cười nà như ngọc chân ái sinh mệnh là mỗi cái tồn tại người nghĩa vụ tự giác chính mình đem hết thảy đều làm được vị chính là xảy ra chuyện phòng trừng cũng không chết được nàng mới cẩn thận bưng lên kia chén không thừa nhiều ít thủy Liền này, gia hòa này còn chỉ là uống trước một cái miệng nhỏ thực không hình tượng xoa chép miệng, này nếu là trước kia lễ nghi lão sư thấy được phòng trừng miệng phun máu tươi, ngươi không phải nói như vậy nhiều năm lễ nghi, đã sớm đã dung đến trong xương cốt sao? Chẳng lẽ hiện tại thay đổi cốt thủy không được sao? Thủy không có gì hương vị uống xong lúc sau cũng không cảm giác chẳng lẽ là uống quá ít? Vẫn là chỉ là bình thường nước suối. Dư lại một điểm nhỏ, một ngưỡng cổ đơn giản cũng bị nàng đều uống lên uống xong lúc sau đợi một hồi, vẫn là không có phản ứng, na như Ngọc cảm thấy, này thủy có tám phần khả năng, là không có gì đặc thù công hiệu trừ bỏ có thể giả mạo thủy hệ dị năng ở ngoài chính là có đại khái một mét khối nhiều một chút chữ vật công năng đi. Này cũng khá tốt về sau một mình một người thời điểm, sinh tồn năng lực cũng coi như là đại đại gia tăng rồi, mụ mụ rốt cuộc dùng lo lắng ta không nước uống. Không chỉ có có một hệ dị năng còn có một uông nước suối khẩn cấp chữ vật không gian, cả người đều manh manh đát. Cũng không biết cái này nước suối có phải hay không vĩnh viễn cũng dùng bất tận, nếu là còn không có giả mạo hai ngày thủy dị năng, liền không thủy kia đã có thể ra chê cười. Mãi cho đến buổi tối ngủ thời gian, nàng cũng không có gì phản ứng không tốt này liền yên tâm, thật sự chính là bình thường thủy có thể xào rau nấu cơm, cũng có thể bán ra, phải biết rằng hiện tại bên ngoài nguồn nước đã bị ô nhiễm không sai biệt lắm, 500ml dị năng thủy là có thể đổi 5 cái tích phân điểm, có thể mua ba cái màn thầu cho dù là nam nhân cũng có thể ăn một đốn cơm no. Mà sức ăn tiểu nhân nữ nhân, ba cái lớn một chút màn thầu, liền có thể ăn một ngày, Bất quá chúng ta có thể tính một bút chướng, cho dù ở tiết kiệm nước, mỗi người bình quán xuống dưới, một bình nước khoáng từ thủy, một ngày cũng là không đủ, mà đồ ăn, một cái màn thầu, có thể ăn một ngày, thậm chí càng lâu, người ở không có đồ ăn dưới tình huống còn có thể sinh hoạt ba ngày, nhưng là ở không thủy thời điểm đã có thể nói không hảo tổng thượng sở thuật, thủy so đồ ăn càng thêm chân quý. Cho dù là dựa vào bán thủy, nàng cũng có thể sinh tồn đi xuống, tuy rằng cái này nước suối cùng một hệ dị năng giống nhau tới có chút vãn. Nước suối là người khác mang cho nàng, là người khác suy nghĩ lập tức ngã chết nàng thời điểm đến tới, liền hướng về phía cái này, nàng cũng không thể truy cứu, coi như đây là một loại bồi thường đi, bằng không, nàng na như ngọc tuy rằng tạm thời là ăn nhờ ở đậu, nhưng là muốn giáo huấn một người cũng không phải không được, nàng không phải dễ chọc. 20 năm trạch đấu giáo dục kia cũng không phải là học chơi. hôm nay buổi tối nàng ngủ một cái thoải mái mà hảo giác cũng không biết mơ thấy cái gì có thể là chính mình về sau tốt đẹp sinh hoạt cũng có thể là khi còn nhỏ hạnh phúc nhật từ tóm lại một cái kính cười a cư nhiên đem chính mình từ trong lúc ngủ mơ cười tỉnh thật sự quá không thể tưởng tượng còn không có mở to mắt đan điền chỗ tiểu dây đằng liền nhắc nhở nàng trong phòng có người tiểu gia hỏa này Gần nhất hai ngày này đã có thể cùng nàng làm đơn giản giao lưu tuy rằng vẫn là không biết nó là cái gì chủng loại, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng cái này tiểu gia hòa biểu đạt ra bản thân là cái thông nhân tính. Vốn đang có chút buồn ngủ, lúc này lập tức thanh tỉnh lại đây, trên mặt ý cười bị kinh hoàng thay thế, ngay sau đó lại thở dài một cách, cái này quen thuộc cảm giác còn có quen thuộc hương vị, hơn nữa có thể tiến vào này gian nhà ở trừ bỏ tùy thương, ở không có người khác. Bất quá nửa đêm hắn trở về làm gì? Còn không ngủ được ở kia hù dọa người. Nà như ngọc có chút bất mãn, ôm chăn từ trên giường ngồi dậy cảm thấy trên người có chút nhão dính dính, liền tóc đều nhiệt đến tất cả đều là hãn, có thể là buổi tối ngủ thời điểm, đóng lại cửa sổ cho nên trong phòng có chút nhiệt đi. Nàng cũng không để ý tuy rằng vẫn là có chút bực bội. Trong bóng đêm, ai cũng không nhắc tới bật đèn sự thình trầm mặc đêm tối, đặc biệt là nửa đêm trong phòng rõ ràng có người, lại không ai nói chuyện có vẻ vô cùng quỷ dị. chương 7 truyền nhà Ngươi phải đi phải không? cảm ơn trời đất cuối cùng là có người trước nói lời nói, nam nhân thanh âm, ngày thường nghe tới cảm thấy rất trầm tĩnh dễ nghe, hiện tại lại làm người có chút không rét mà run. Nà như ngọc ngẩng đầu lén lút nhìn hắn hai mắt kia đen nhánh như đáy nổi sắc mặt, làm nàng cảm thấy, nếu là dám nói đi nói, người nam nhân này chỉ sợ sẽ xé nàng, vì nàng sinh mệnh an toàn, vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Sáng mai thượng nam mộc cho ngươi thu thập đồ vật ngươi đi trước bên kia trụ một đoạn thời gian đi. Tùy thương cảm thấy chính mình biểu đạt thật sự rõ ràng minh xác ngươi đi trước trụ một đoạn thời gian, đổi cái hoàn cảnh, chờ ta bên này sự tình xử lý xong rồi, ta lại đi tiếp ngươi, đến lúc đó mặt trong mặt ngoài đều có cũng coi như là hắn trước chịu thua, hẳn là có thể đi, hai người về sau hào hảo sinh hoạt, hắn sẽ thử thay đổi chính mình. Nà như Ngọc Lý giải chính là, ngươi đi đi, xem ở hai ta ngủ một hồi phân thượng, không phải, là thật nhiều chàng phân thượng ta cho ngươi an bài phòng ở, bảo đảm an toàn của ngươi cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Hai người hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt hơn nữa đều chỉ nguyện ý hướng chính mình lý giải phương hướng dựa, bất qua ở bên nhau hơn hai năm, cũng là một chút tiến bộ đều không có. Nà như Ngọc cũng không biết chính mình khi nào ngủ, người nọ đi lúc sau, nàng liền bắt đầu buồn bực ngay từ đầu người nọ tuyệt đối không giống như là đồng ý nàng đi bộ dáng như thế nào sau lại sẽ thay đổi chủ ý còn nhanh như vậy đâu. Bởi vì vẫn luôn tưởng không rõ cho nên cũng không biết là khi nào ngủ, tóm lại ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đại đại thủy mắt đã có hai cái cùng loại gấu trúc mắt tồn tại, ngồi ở trên giường ôm lấy chăn, duy trì kia một cái tư thế, nàng cũng không biết là nên khóc hay nên cười, cuối cùng hai ba năm bồi ngủ kiếp sống, rốt cuộc hoa thượng một cái dấu chấm câu, bị người ta cạy góc tường, thật là mất mặt bất quá rốt cuộc nàng cũng muốn quá thượng chính mình nghĩ tới nhật từ. Mặc sức tưởng tượng một fan chính mình về sau tốt đẹp sinh hoạt điều chỉnh tốt tâm thái, na như ngọc mới người được trong phòng hương vị, giống như thứ gì che đến thời gian dài quá, lại như là thời gian dài không thông gió mốc meo hương vị, chẳng lẽ là chính mình tối hôm qua thượng che đến? Chỉ là một buổi tối cách kia mà thôi, này cũng quá khoa trương đi. Cẩn thận nghe nghe, giống như khoảng cách chính mình rất gần, tìm tìm, cúi đầu nghe nghe chính mình trên người hương vị, thật đúng là từ trên người nàng truyền ra tới, chẳng lẽ là tùy thương tối hôm qua thượng đem chính mình đuổi đi còn cảm thấy không giải hận, trực tiếp đem nàng ném tới sú mương bên trong. Sẽ không a lấy nàng đối hắn nhiều năm hiểu biết người nam nhân này điểm này phong độ vẫn phải có a liền tính là đem nàng ném vào đi cũng sẽ không lại đem nàng vứt đi lên, cho nên đây là không phải là hắn làm, nàng thuần túy này đây tiểu nhân chi tâm độ đại quân tử chi bụng. Khẳng định là tối hôm qua thượng nước suối, bởi vì trên người bao trùm này một tầng hơi mỏng cho tàn, là trong truyền thuyết tẩy tủy, xem ra cái này nước suối cũng không phải giống nhau nước suối A, nàng thật đúng là kiếm được. Cũng không biết vị kia đầu cô nương đã biết lúc sau, sẽ không phải hối hận. Nhưng là thứ này nếu là này có thể tẩy tùy nói, nàng liền ít đi một cái phát tài chi lộ, không thể bán tùy kiếm sinh hoạt phí, này hành tham tiền, lúc này còn cố suy nghĩ này đó. cho chính mình tắm rửa một cái tổng không thể liền như vậy xú dọn ra đi thôi kia nhiều không hảo a chính là đi cũng đến sạch sẽ a nữ nhân đều là sĩ diện na nhưng ngọc cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất không chỉ có sĩ diện còn ham ăn biếng làm tóm lại thế gia thiên kim ưu điểm nàng có thế gia thiên kim khuyết điểm nàng cũng một chút không ít Tắm dư thời điểm, trên người xuất hiện những cái đó dầu mỡ tiểu hắc đốm khối, thật là quái không hào tẩy, nàng dùng một két nước thủy A cuối cùng là đem chính mình rửa sạch sẽ, ra hòa này còn thập phần không phẩm, ra tới lúc sau vỗ vỗ chính mình cao mất bộ ngực, cảm khái một phen may mắn không phải dùng chính mình thủy, bằng không nhiều như vậy, đến đổi nhiều ít đầy trời A, tùy thương quán thượng nàng, cũng coi như là đổ tám đời mốc. Thu thập đồ vật thời điểm, nàng đem quần áo của mình đều mang đi, nghĩ dù sao tân nhân cũng sẽ không xuyên, nơi này có thật nhiều là dương mẹ cho nàng mua trở về, về sau làm việc thời điểm vừa lúc xuyên A, mềm mại thoải mái tốt như vậy nguyên liệu còn không biết có thể hay không mua được đâu. Người bình thường khả năng không biết nàng muốn làm gì sống, dù sao sau khi ra ngoài cũng ở trung tâm khu trụ có chính mình phòng ở ăn mặc chi phí từ tùy thương bên này đi, nàng cơ hồ liền không có tiêu tiền địa phương, đời trước thời điểm thẳng đến nàng trước khi chết dương mẹ còn sẽ định kỳ qua đi giúp nàng thu thập đồ vật thiếu cái gì thiếu cái gì, chưa bao giờ dùng nàng nhọc lòng. Từ sinh đến tử nàng cũng chưa nếm thử quá chính mình lao động kiếm tiền là cái cái gì thư vị, mặc kệ khuyết thiếu cái gì, đều có người giúp nàng chuẩn bị tốt, khi còn nhỏ có người trong nhà, lớn lên lúc sau có tùy thương, nàng liền không rõ, nếu làm nàng có như vậy mệnh cách, vì cái gì không thể đem cha mẹ nàng lưu lại, làm khó nàng chính là trời sinh khắc phụ khắc mẫu, chỉ có thể chính mình quá ngày lành. Này một đời, nàng liền phải rời đi cái này cho nàng che mưa chắn gió nam nhân, bay thời điểm, nàng liền cho chính mình tìm một cái dưỡng lão hảo địa phương, nơi đó dựa núi gần sông, có cần lao giản dị mọi người, bọn họ có cùng cái tổ tông, thậm chí có thể tìm được cùng cái đề tài, bọn họ có đồng dạng kiêu ngạo, khắc họa một cái triều đại hưng suy vinh nhục. Tuy rằng nàng có dị năng lúc sau, hiện tại dưỡng lão thật sự quá sớm điểm, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng nàng trước dọn qua đi. Ở nơi nào, nàng có thể khai khẩn một mảnh nhỏ thổ địa tự cấp thực túc nhật tử, nói vậy cũng là không tồi. Nơi đó, vẫn là nàng đời trước ngẫu nhiên phát hiện, đương nhiên, không phải tồn tại thời điểm phát hiện tồn tại thời điểm, nàng quá đến tam điểm một đường nhật tử, sao có thể chạy như vậy xa đâu. Cái kia thôn nhỏ, ở không đến 30 hộ nhân ra, tổng dân cư bất qua trăm người, mỗi một hộ đều là mãn tộc lão họ, bọn họ nhiều thế hệ thụ cư lại lần nữa, bên ngoài một cái lạch trời, cản chờ người khác đi vào bước chân, cũng ngăn chờ bọn họ đi ra ngoài nện bước, như vậy một cái an tĩnh địa phương, vừa lúc thích hợp nàng tồn tại. Nơi đó khoảng cách nơi này không tính xa xôi, thậm chí có thể nói rất gần, nhưng là vẫn luôn không có người chú ý tới quá, tại đây phía mặt thế phế tích chung, còn cất giấu như vậy một mảnh trốn đào nguyên. Nếu là trước đây nàng, một mình một người đi nơi đó, khả năng còn phải nghĩ lại, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng không chỉ có có dị năng, còn có một cái nho nhỏ chữ vật công cụ, có thể phóng một ít ăn, chỉ cần đem chính mình dung mạo che giấu hảo, đi lên 3 năm tiếng đồng hồ tin tưởng là không có vấn đề. Xuống lầu phía trước nàng đứng ở cửa cuối cùng nhìn một lần chính mình ở hai ba năm địa phương, nơi này có nàng loạn thế trong 3 năm an tĩnh sinh hoạt ký ức tuy rằng không phải như vậy như ý, nhưng cũng không phải mỗi chuyện đều như vậy không tốt chỉ là nàng kiêu ngạo không cho phép nàng ở như vậy quá đi xuống. Hít sâu một hơi, nàng đem cửa phòng quan hảo, về sau, nơi này khả năng sẽ ngânh đón nó tân chủ nhân. Nàng phải đi đến sự tình phòng chừng có người trước cùng Dương mẹ nói qua, bằng không mỗi ngày thời gian này nàng đã sớm đi ra ngoài mua đồ ăn. Nàng một chút lâu, liền nhìn đến Dương mẹ ngồi ở kia trong tay cũng không biết ở đùa nghịch cái gì, vừa thấy đến nàng, một chút bất mãn cùng kháng cự đều không có cười ha hả nói, đồ vật đều thu thập hào. Đi, Dương mẹ đưa ngươi qua đi thuận tiện nhìn xem còn thiếu cái gì. Tối hôm qua Thượng Nam Mộc đều cùng nàng nói, bên kia phòng ở khoảng cách đại thiếu gia tương đối gần, đi tới đi lui không cần thời gian dài như vậy, làm như Ngọc trước dọn qua đi, bọn họ trước an bài một chút quá một đoạn thời gian, giải quyết xong đỉnh đầu Thượng sự tình, liền tất cả đều dọn qua đi. Dương mẹ nghĩ hiện tại kia phòng ở chẳng phải là chỉ có bọn họ vợ chồng son trụ vừa lúc liên lạc một chút cảm tình, lão như vậy banh, nàng đều cảm thấy không thoải mái, thiếu gia cũng thật là có chuyện gì không thể hảo hảo nói, này biệt nữ tính tình từ nhỏ đến lớn liền không thay đổi quá. Bất quá như bây giờ cũng hảo, đại thiếu gia rốt cuộc biết như thế nào hống nữ hài từ vui vẻ. Nà như ngọc thực kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng khó nhất thuyết phục chính là Dương mẹ đâu. Không nghĩ tới như vậy nhiệt tình, bất quá tưởng tượng, khẳng định là bọn họ ai nói cái gì, bằng không Dương mẹ như thế nào tiếp thu như vậy thống khoái đâu. Tuy rằng nàng biết khẳng định là không có tùy thương ở Dương mẹ trong lòng thân, nhưng là tốt xấu không nhớ cũng là nhiều năm như vậy cảm tình đâu, như thế nào đều sẽ không ở nàng bị đuổi ra đi lúc sau, còn cười như vậy vui vẻ. May mắn nàng trong lòng hiểu rõ, biết Dương mẹ là người nào, bằng không còn tưởng rằng là nàng ở vui sướng khi người gặp họa đâu. Nhưng là này phải đi có thể thấy thế nào bộ dáng giống như không có chuẩn bị bữa sáng đâu Mỗi ngày lúc này trên bàn cơm không phải đã dọn xong sao Làm khó đi phía trước liền cơm đều không cho ăn Nà như ngọc buông trong tay hành lễ nhực nhực hỏi cái kia không thể cơm nước xong lại đi sao Kiêu Ý khuất tiểu dạng hảo muốn ăn cơm so dọn ra đi quan trọng nhiều dường như giường mẻ có chút ngây người gia hòa này không ở trạng thái A Không nên như vậy, giống nhau biết chính mình nam nhân ở bên ngoài có tiểu da, nàng còn muốn dọn qua đi, không phải lập tức liền đi tra cương, nhìn xem có hay không tiểu tam tồn tại sao. Như thế nào nhà bọn họ cái này còn nhớ thương ăn cơm đâu, gần nhất một đoạn thời gian, như ngọc giống như sát thật ăn đích sát thật tương đối nhiều chẳng lẽ là. Như vậy tưởng tượng dương mẹ đôi mắt nháy mắt sáng lên, giống như là hai ngọn đèn pha giống nhau, không ngừng chú ý nàng bụng nhỏ. Kia cái gì, như Ngọc A, Dương mẹ mang ngươi đi bên ngoài ăn, hôm nay không có làm cơm sáng. Đại thiếu gia bọn họ nửa đêm liền vội vàng đi rồi, cái kia ngoại lai giống nhau không ngủ đến giữa trưa là sẽ không lên, chỉ còn lại có nàng cùng như Ngọc, nàng vốn dĩ nghĩ như Ngọc buổi sáng cũng không thế nào ăn đến, nhưng là hiện tại này không thể được cũng không thể đói đến, nàng ngẫm lại, giao dịch khu bên kia, nhà ai cơm sáng dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Bất quá như Ngọc đã có, như thế nào không nói đâu, phải biết rằng mang thai thời điểm, nhưng không thích hợp chuyển nhà, đúng rồi kia nàng có phải hay không muốn cùng đại thiếu gia nói một tiếng A, chính là vạn nhất như Ngọc nếu muốn chính mình nói làm sao bây giờ kia nàng không phải phá hư cái này kinh hỉ Này cũng thật có chút khó làm A, dương mẹ trên mặt có chút khó khăn, nà như Ngọc vừa thấy, cảm xúc càng hạ xuống, này đuổi ra khỏi nhà cũng quá nóng nảy Liền bữa cơm đều không cho ăn xong, về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, đây là về sau gặp mặt muốn trang không quen biết tiết tấu a Dương mẹ nhìn đến na như ngọc sách theo dương hành lý, nói cái gì đều không cho nàng chính mình sách một hai phải nàng tới sách này một hồi nàng cũng nghĩ đến hiện tại người trẻ tuổi căn bản là không chú ý cái này, lại nói chỉ là đổi cái chỗ ở, lại không dọn đại kiện hành lễ, không coi là chuyển nhà. Nghĩ như vậy tới, Dương mẹ chạy nhanh nói, Như Ngọc không cần lấy quá nhiều đồ vật bên kia thiếu cái gì chúng ta ở mua. Vạn nhất nếu là hai bên qua lại trụ nói, ở lấy còn phiền toái. Nà Như Ngọc dừng một chút chân, suy nghĩ một chút, nàng cũng chỉ cầm quần áo của mình, khác cái gì cũng chưa lấy, hẳn là không xem như nhiều lấy đi. Dương mẹ giúp nàng sách theo hành lý, làm nàng cầm chính mình sáng sớm thượng sửa sang lại tốt một ít trái cây gì đó, một chút đều không nặng, đây đều là đại thiếu gia lấy về tới, bên ngoài không có nhiều như vậy bán, cũng không có này mới mẻ, như Ngọc yêu nhất ăn trái cây, mỗi ngày buổi tối đều phải ăn thượng một mâm, không có cái này không thể được. Nàng nhìn một chút vốn dĩ tưởng không lấy, nhưng là tưởng tượng về sau rốt cuộc ăn không đến như vậy mới mẻ trái cây, hít hít mũi tính, vẫn là cầm đi, dù sao người nọ khẳng định cũng sẽ không để ý, nàng đều cầm nhiều như vậy còn để ý điểm này. Đóng cửa cho kỹ, dương mẹ mang theo chu duệ hướng cách đó không xa một tòa biệt thự đơn lập đi qua đi kia vẫn là ở mặt thế phía trước, thuộc về tùy thương sản nghiệp, chẳng qua vẫn luôn không có người chủ. Không nghĩ tới phân chia trung tâm khu thời điểm, lập tức bị hoa đi vào, người khác sản nghiệp không phải bị trương dụng, chính là đồng giá đổi, đại thiếu gia cái này liền vẫn luôn bảo lưu lại tới, nàng ngẫu nhiên qua đi thu thập một chút, ngày thường ít có người qua đi. chương 8 mang thai, như Ngọc một người trụ tùy tiện thực trong nhà vị này, đại tiểu thư cũng không biết từ đâu ra, vạn nhất nếu là liếc mắt một cái cháu không đến khi dễ như Ngọc, lúc này chịu ủy khuất, trong bụng hài từ cũng không thoải mái, mang thai thời điểm, bị khinh bì kia đối thân thể chính là đại đại bất lợi. Lại nói đại thiếu gia về nhà lúc sau, không có nhiều người như vậy, hai người một chỗ còn có thể hào hảo bồi dưỡng một chút cảm tình, lúc này không có rất nhiều người trộn lẫn, có nói cái gì cũng hảo thuyết. Dương mẹ thường nhưng thật ra khá tốt cũng không biết nhân ra hai người phối hợp không phối hợp. Hai gian phòng ở kỳ thật khoảng cách thật sự không xa, đi đường bất quá là mười mấy phút sự tình, bất quá hiện tại này đống rõ ràng khoảng cách trung ương căn cứ office building càng gần một ít là trung tâm trung tâm cơ hồ ra cửa là được cũng không biết tùy thương tưởng chút cái gì cương nhiên đem nàng an bài ở dưới mí mắt còn tưởng ai không biết bọn họ quan hệ. Bất quá này đối nàng không có gì chỗ hỏng, còn có nhất định chỗ tốt dù sao nàng cũng không chuẩn bị lại tìm nhà tiếp theo, như vậy trắng trợn táo bạo có thể cho càng nhiều người biết, nàng là người nam nhân này, người khác không được mơ ước. Đời trước người này chính là như vậy che chờ nàng, cho nên vẫn luôn không ai dám tới quấy giày nàng, làm nàng trước sau vẹn toàn. Dương mẹ mở cửa lúc sau, đem phân biệt tạp sao cho na như ngọc loại này tấm các tổng cộng có bốn chương, một chương ở ta nơi này, một chương cho ngươi một chương ở đại thiếu gia kia cuối cùng một chương ở đông kim kia, người nếu là ngày nào đó ra cửa quên mang theo có thể đi tìm chúng ta bất luận cái gì một người. Nữ nhân này a mang thai ngốc 3 năm, mang thai thời điểm dễ dàng nhất quên đông quên tây, nàng nhưng đến làm tốt phòng bị trở về lúc sau phải hào hảo nghiên cứu nghiên cứu thai phụ ẩm thực nhất định phải đem người dưỡng trắng trẻo mập mạp Nà như Ngọc không tỏ ý kiến gật gật đầu dù sao nàng lại trụ không được nhiều thời gian dài ở ai kia đối nàng không có gì khác nhau từ trong phòng có thể nhìn ra cái này biệt thự đơn lập so với bọn hắn phía trước trụ kia đống càng thêm xa hoa thiết bị cũng càng thêm đầy đủ hết na như Ngọc một người trụ hơi hiện có điểm đại lầu trên lầu dưới thập phần trống chảy bất quá tương lai có hài tử thì tốt rồi dương mẹ híp mắt cười ha Hà phảng phất thấy được trong phòng khắp nơi chạy vội hài tử não bộ Lợi hại đời trước thời điểm Dương mẹ liền thường xuyên sẽ qua tới xem nàng, còn giúp nàng sửa sang lại đồ vật trên cơ bản nàng đều không cần ra cửa, nàng cũng không muốn ra cửa tổng cảm thấy vừa ra đi mọi người giống như đều đang xem nàng dường như kỳ thật hiện tại ngẫm lại ý tưởng thật sự thực thiên chân, lúc này, đại gia ăn cơm đều ăn không đủ no, ai có tâm tình quản ngươi, nhiều nhất cho dù đã qua mà qua chính là bởi vì nàng liền này cũng chưa thấy rõ, mãi cho đến chết đều vây chết ở trong căn nhà này. Nàng khuyết thiếu cái gì, Dương mẹ đều sẽ mang đến, cho nên nàng còn cảm thấy gia hòa này còn rất hào phóng, cho dù là tách ra, cũng vẫn như cũ chiếu cố nàng sinh hoạt, nàng lại không ngốc, nếu là không có hắn đồng ý, Dương mẹ cũng sẽ không như vậy tuy tuy tiện tiện một lấy chính là như vậy nhiều đồ vật. Hai người tiến vào lúc sau, na như ngọc chuyện thứ nhất chính là tùy tiện tìm một gian nhà ở trước ở lại, mấy ngày công phu, đối phó một chút là được dương mẹ lại cẩn thận vơ vét mỗi một góc, sợ có cái gì không đến vị địa phương, chủ yếu tuần tra chính là phòng bếp cùng phòng ngủ, này hai cái địa phương chính là quan hệ người chất lượng sinh hoạt vấn đề. Vì muốn bớt việc nàng trực tiếp đem hành lý phòng ở đối diện cửa một phòng, liền cái dương cũng chưa mở ra. dương mẹ từ phòng bếp ra tới thời điểm nàng đang muốn đổi khăn trải giường mới vừa mở ra khăn trải giường một phen đã bị dương mẹ cấp túm xuống dưới lại vừa thấy khăn trải giường mặt sau lộ ra một chương hắc mặt na nhưng ngọc thật cẩn thận hỏi dương mẹ ngài làm sao vậy này phá của hải tử còn có liền hỏi nàng làm sao vậy? một phen đem khăn trải giường túm đến chính mình trong tay, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? ngươi nói một chút này hai vợ chồng nào có không cãi nhau? đầu giường cãi nhau giường đôi cùng, bao lớn sự tình cũng không đến mức cùng đại thiếu gia ở riêng đi. nàng này liếc mắt một cái không thấy được công phu, này liền muốn chính mình trụ một gian phòng, nếu là làm đại thiếu gia nhìn đến, chẳng phải là càng tức giận? Lại nói, nữ nhân này mang thai trong lúc nam nhân dễ dàng nhất xuất quỹ, nàng tuy rằng đối đại thiếu gia có tin tưởng, nhưng là cũng không thể không phòng A, người không có tâm tư, không đại biểu không có hướng lên trên thấu A. Hai người trụ đến một khối, đại thiếu gia chưa chắc không có chiếc cúi đầu ý tứ, làm nữ nhân có thể lấy một chút kiều, nhưng là cũng không thể quá mức hỏa, này ở riêng dễ dàng, suy nghĩ tiến đến một khối đi, đã có thể khó khăn, không nghĩ tới, nhiều ít phu thê chia lìa chính là từ nhất thời giận dỗi bắt đầu. Nàng như ngọc trộm mà mắt trợn trắng, nàng liền nháo không rõ, này dương mẹ nói như thế nào đều không nghe, nàng đã nói qua bao nhiêu lần rồi, các nàng hai không phải phu thê, không phải phu thê, mỗi lần một chương miệng chính là các người tiểu phu thê thế nào thế nào, chẳng lẽ là người thượng tuổi, đều như vậy. Nghe không tiến người khác khuyên bảo trách không được trước kia nhà bọn họ ra ra, ai cũng không dám phản bác hành ý kiến, nguyên lai like là nói cũng không nghe à. vì phòng ngừa dương mẹ toái toái niệm lên cái không để yên dù sao nàng xác định tùy thương về sau sẽ không tới này trụ đến nơi nào cũng không có gì quan hệ lầu trên lầu dưới bất quá chính là xuống lầu sự tình nàng lại không phải bảy tám chục tuổi 3 năm bước lộ sự tình nếu là nghe nàng nhắc mãi hơn một giờ kia mới là không đáng giá đâu Hảo hảo hảo, dương mẹ ta đều nghe ngươi hiện tại liền dọn đến trên lầu trụ ngươi nói trụ nào một gian liền trụ nào một gian Nà như ngọc đáp ứng thống khoái, dương mẹ cũng không hề nhắc mãi, chính mình sách theo nàng hành lý, đi nhanh lên lầu trực tiếp mở ra trung gian một phiến môn, này gian là phòng ngủ chính từ trong phòng khăn trải giường cùng cơ bản phương tiện, nàng cũng có thể đoán được này nhà ở khẳng định là tùy thương. Khó tránh khỏi có chút buồn bực liền tính là rời đi, nàng vẫn là đến sinh hoạt tại đây người bóng ma dưới, thật là thật đáng buồn. Dương mẹ động tác lưu loát ba lượng hạ liền thu thập hảo nàng đồ vật nàng ở phía sau vốn dĩ muốn ngăn nàng đem quần áo cái gì đều treo lên tới, nói không hảo ngày nào đó, nàng nghiên cứu hảo đồ vật liền chạy lấy người, đến lúc đó còn muốn ở thu thập một hồi, nhiều phiền toái a Nhưng là dương mẹ nơi nào là nàng có thể ngăn được, nếu là nói được quá nhiều còn làm người hoài nghi tính cùng lắm thì chính mình ở thu thập một hồi là được. Dương mẹ đem đồ vật bầy biện hảo quay đầu nhìn lại, na như ngọc còn ở phía sau biên mắt trông mong nhìn nàng, cũng không biết chính mình làm cái gì hảo tiểu bộ dáng nhìn qua có chút vì khuất còn có chút không biết làm sao, nàng tâm lại mềm. Như ngọc a, dương mẹ cùng ngươi nói, nữ nhân cả đời này, đồ cái cái gì, không có hài từ thời điểm, liền ngóng trông có cái hảo nam nhân, có nam nhân lúc sau, liền ngóng trông có cái hài từ cả đời này, không phải mong đây là mong kia, nhưng là mọi thứ đều thuận có thể có mấy cái. Đại thiếu gia tuy rằng mặt lạnh một chút nhưng là đối với ngươi rất là để bụng hai người các ngươi hào hào sinh hoạt cả đời này liền như vậy qua, không phải khá tốt sao. Tương lai lại có hai cái tiểu oa nhi, dương mẹ giúp các ngươi mang, cũng cứ như vậy, đến già rồi về sau, ngươi nhìn nhìn lại cùng với theo đuổi cái gì lãng mạn a không giống người thường a vẫn là như vậy hạnh phúc nhất, dương mẹ là người từng trải, sẽ không lừa gạt ngươi. Nà như ngọc tâm tắc dương mẹ, ngươi lời này nói chính là ở khuyên ta. Vẫn là ở làm ta sợ a còn liền như vậy dạng, liền như vậy nhật tử, là cái dạng gì nhật tử, vừa nghe chính là gió êm sóng lặng, 20 tuổi tựa như 50 tuổi giống nhau, ai nguyện ý quá, may mắn là nàng, vốn dĩ liền tính toán đi được nếu là thay đổi một cái lãng mạn nữ nhân, người đem người dọa đi rồi, đó là ván đã đóng thuyền. Nà như ngọc gật đầu như đào tỏi, liền kém thề biểu đạt chính mình chân thành, dương mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm hào hào cùng hắn quá, chỉ cần hắn không không cần ta, ta đời này cùng định hắn. Cho nên hiện tại hắn đều không cần ta ta khẳng định dò sách chạy lấy người A, mặt dày mày dạn ăn vạ nhân ra, như vậy mất mặt sự tình ta khẳng định có khả năng không phải. Dương mẹ không biết ra hỏa này tâm lý, còn tưởng rằng nàng nói chính là thật sự đâu, rất là vui mừng nhìn nàng, một bộ người rốt cuộc lớn lên bộ dáng, nếu là biết lúc này nàng trong lòng tưởng, phòng trừng đều đến lấy roi tàn nhẫn chiều này hùng hài từ một đốn, không mang theo như vậy chơi người, ta đều thấy người biểu đạt chân thành, người quay đầu lại liền cho ta chạy lấy người ta như thế nào công đạo A ta. Cho nên nói, này mạch não không ở một cái tuyến thượng hai người câu thông lên thật khó A. Đại khái đi rồi một lần, xem sau khi xong, Dương mẹ còn mang theo nàng đến phòng bếp đi rồi một lần, xác nhận nàng biết mấy thứ này đều là dùng như thế nào, chính mình ngẫu nhiên bất qua tới thời điểm, nhà bọn họ đại thiếu cũng không đến mức đói bụng, lúc này mới yên tâm muốn mang nàng đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn địa phương nhìn một cái, về sau khả năng bọn họ tiểu ra liền phải nàng chính mình kinh doanh. Lầm ra cửa phía trước giao cho nàng một chương tích phân tạp màu bạc tấm các thượng rồng bay phượng múa thiêm chủ nhân tên họ này trương vừa thấy là tùy thương, mặt trên tự đều mau hắc thành một đoàn, như vậy nhiều bút hoa cũng không phải cái gì hảo ngụ ý, cũng không biết hắn cha mẹ lúc ấy là nghĩ như thế nào tìm như vậy khó viết tự, học tiểu học thời điểm, khẳng định là buồn dầu hỏng rồi tuyệt bích tưởng đem chính mình đổi thành tùy một. Tưởng tượng đến tùy thương cũng có như vậy ấu chỉ thời điểm, kia ngọc như bất giác lộ ra một cái tê cười, bất qua nghĩ lại liền biến mất, nàng lại không phải không biết hắn khi còn nhỏ bộ dáng gì, tốt xấu không nhớ, bọn họ mỗi tháng còn hội kiến thượng một hai mặt, liên lạc một chút cảm tình đâu, đó chính là từ nhỏ diện than chủ, nàng tưởng tượng như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở người nọ thế giới. Thì thật người này đến ánh mắt thật sự cùng tâm thái có quan hệ, nếu là thích một người nói, thấy thế nào như thế nào hảo, tựa như dương mẹ thích na như ngọc dường như, mặc kệ ai nói cái gì, nàng đều một lòng một giả cho rằng nàng hảo, đậu tâm điểm vẫn luôn tiểu ý nịnh hót nàng chính là cho rằng nhân ra bụng dạ khó lường, không thể nói không cho hòa nhã, nhưng cũng không có gì hảo thái độ. Nà như Ngọc cảm thấy tùy thương đem nàng đuổi ra ngoài, tuy rằng đây cũng là chính mình ngàn cầu vạn mong, nhưng người này trong lòng chính là khó mà nói, nàng lại thiểu tâm mắt thực, đã ở trong lòng nhớ hắn một bút lúc này, xem hắn ký tên, rõ ràng chính là Long Trương Phượng Tư, nàng liền một hai phải nói nhân gia không văn hóa thật đáng sợ. dương mẹ cho nàng tấm cắp nàng cũng cầm chính mình lúc này nếu là không lấy thật đúng là không có gì tích phân tổng không thể màn trời chiếu đất đi người nói nàng không cốt khí cũng hảo nói nàng không biết người tốt tâm cũng thế tóm lại nàng cầm nhân gia tập tiêu phí là một chút tâm lý gánh nặng đều không có a Không chỉ có như thế, không chuẩn còn sẽ trộm dưới đáy lòng mắng hắn đâu, ai làm hắn đem nàng đuổi ra tới, mấy năm nay còn không giả lấy sắc thái, trước kia rõ ràng không như vậy, đương nhiên, cụ thể cái dạng gì nàng cũng không nhớ rõ, chỉ là vì cái gì không nhớ rõ đâu. Nà như ngọc mẹ nó lại buồn giàu, nàng đã tiến vào chưa già đã yếu cảnh giới, rõ ràng tuổi còn trẻ, đã có thể bởi vì việc nặng một hồi, thật nhiều sự tình giống như đều nhớ không rõ dường như, bao gồm chính yếu hạng nhất, nàng đã suy nghĩ đã lâu, nàng là chết như thế nào đâu. Dương mẹ nhưng thật ra thực chú ý bên ngoài cửa hàng gì đó, nhìn đến cái gì đều ngẫm lại bên này thiếu không thiếu, nhưng là cũng thực sẽ khống chế thời gian, rốt cuộc muốn bận tâm như ngọc trên người thương sao. Nàng cảm thấy trên người nàng thương còn không có hảo không thích hợp thời gian dài ở bên ngoài đi dạo cho nên chỉ là mang nàng đơn giản đi rồi một hồi, liền lại đem nàng đưa về tới. Kỳ thật Dương mẹ không biết chính mình ngày đó uống lên một chén nhỏ nước suối kia mới thật là eo cũng không đau chân cũng không toan, thân thể lần bổng, ăn gì cũng ngon. Tới rồi buổi tối, Dương mẹ nghĩ vợ chồng son đầu một hồi không ở nhiều người như vậy mí mắt phía dưới ngốc, nàng cũng đừng tại đây đương bóng đèn, nên làm gì làm gì đi thôi, trở về mặt khác một đống phòng ở bên kia còn có một vị đại tiểu thư chờ hầu hạ đâu. Dương mẹ trở lại biệt thự thời điểm, đậu tâm điểm đang ngồi ở trên sofa chính mình ăn từ trong phòng bếp lấy ra tới trái cây, vừa nhìn thấy Dương mẹ trở về, khuôn mặt nhỏ cười cùng thái dương hoa dường như đẹp, ân cần đem trong tay trái cây đưa qua đi, Dương mẹ, ngài đi đâu, như thế nào mới trở về ta đều chết đói, lúc này mới từ phòng bếp tìm điểm ăn, ngài sẽ không để ý đi. chương 9 nói chuyện phiếm Tay nhỏ ôm bụng thấy thế nào như thế nào một bộ đáng yêu lại đáng thương bộ dáng, làm người đều không đành lòng cự tuyệt, đừng nói là lấy chút trái cây chính là sơn chân hải vị cũng không hề lời nói hạ a lại nói, lời này nói được hương thân thiết cực kỳ, một chút đều không lấy lẫn nhau đưa người ngoài thái độ. Dương mẹ cũng không phải keo kiệt lại nói, thứ này cũng không phải nàng. Lấy về tới chính là làm người ăn đến, nàng muốn ăn, liền chính mình kia bái, không sao cả sự tình tốt xấu không nhớ nhân ra cũng là một hệ dị năng, ai sẽ để ý điểm này đồ vật thật sự không được một viên hạt giống, chính mình cũng có thể trồng ra. Nhưng nàng một bên nói chính mình chết đói, một bên xem thời gian là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là lại bắt bẻ nàng lão Thái thái trở về đến vãn. Này Dương mẹ đã có thể không muốn, ngươi cái tiểu cô nương, hào hào mà đợi còn chưa tính, còn một hai phải cả ngày cấp cái này cấp cái kia mách lèo, ngươi đồ cái gì a Lại đẹp tiểu cô nương, liên can chuyện như vậy, liền có điểm mặt mày khả ố. Bất quá nàng cũng không thể cùng tiểu cô nương chấp nhặt, nhếch miệng cười, trách ta trách ta, còn không phải đại thiếu gia, một hai phải cùng như Ngọc đi ra ngoài qua cái gì hai người thế giới, này vợ chồng son đều là nuông chiều từ bé, nào biết như thế nào thu thập đồ vật ta này không phải đi trước giúp bọn hắn hai người an bài một chút sao. Người chờ, dương mẹ này liền đi nấu cơm, ngó một chút thời gian, mỗi ngày lúc này còn không có nấu cơm đâu, nhà bọn họ ăn cơm đều là có thời gian, trừ bỏ như Ngọc qua thời gian, có cái gì ăn cái gì. Không có liền bị đói, ai cũng không thể làm đặc thù hóa, này vẫn là lão thái gia thời điểm định gia quy củ đâu. Bất quả nếu nhân gia tiểu cô nương nói đói bụng, dù sao cũng là khách nhân, nàng hiện tại làm cũng không có gì, dù sao cọ sát một chút liền 7 giờ, vẫn là bình thường ăn cơm thời gian. Dương mẹ, ngươi như vậy phúc hắc, nhà các ngươi đại thiếu ra biết không? Nàng mới vừa đứng lên, đậu tâm điềm tay nhỏ rũi ra, liền đem nàng túm chặt. Dương mẹ ta đều chính mình ngốc một ngày. Vừa rồi ăn hảo chút trái cây, đã sớm ăn no, ngài liền bồi bồi ta chúng ta tâm sự được không? Này sắc mặt trở nên cũng rất nhanh, vừa rồi dương mẹ vừa nói tùy thương bọn họ dọn ra đi, này khuôn mặt nhỏ giống như là trời nắng biến trời đầy mây giống nhau, hiện tại vừa nói nói chuyện phiếm, lập tức lại biến thành ôn nhu hiền huệ hình, tứ xuyên biến sắc mặt tuyệt kỹ cũng không có lợi hại như vậy à. dương mẹ nghĩ nghĩ vậy liêu bái dù sao đều là ngươi tiêu phí vừa lúc cũng đã chết ngươi kia phân tâm hành a đậu tiểu thư thưởng liêu cái gì nàng dương mẹ nhất am hiểu đả kích người dương mẹ đều nói bao nhiêu lần rồi kêu ta ngọt ngào là được như thế nào còn khách khí như vậy cái này lão bất tử như thế nào lúc ấy mặt thế thời điểm không tập chết nàng hiện tại ở nàng trước mặt nơi trốn trướng mắt nếu không phải nhìn tùy thương còn rất coi trọng nàng ai lý cái này tao lão bà tử Dương mẹ kiên trì một chút, đậu tâm điểm cũng không có tiếp tục làm nàng sửa miệng, dù sao chính là một cái bảo mẫu, ở coi trọng lại có thể coi trọng đến nào đi, bất quá chính là thời gian dài, cũng không có thay đổi người tất yếu thôi, chờ nàng nganh ngang vào nhà, ha ha. Như ngọc tỷ tỷ như thế nào dọn ra đi? Đậu tâm điểm vẻ mặt tò mò, nàng nếu là dọn ra đi kế tiếp thủ đoạn, nàng nên như thế nào a Chẳng lẽ là những người này phát hiện nàng thủ đoạn nhỏ, biết lần trước nàng từ trên lầu ngã xuống là nàng đẩy đến? Không, không, không có khả năng, nếu là phát hiện nói tựa như cái này lão bà tử nói được như vậy coi trọng, sao có thể một câu không nói đâu. Nhất định là nàng tưởng quá nhiều, đậu tâm điểm chính mình an ủi chính mình, nhưng là trên mặt vẫn cứ không thể tránh khỏi mang ra một tia mất tự nhiên cùng bất an. Dương mẹ tuy rằng đang nói chuyện, nhưng lớn như vậy số tuổi lão nhân kỳ thật rất nhiều thời điểm, càng nguyện ý quan sát người khác thần sắc, bọn họ cảm thấy, này có thể càng tốt mà thể hiện ra một người phẩm chất cùng phẩm cách mà cô nương này thực hiển nhiên là không đủ tiêu chuẩn. Như Ngọc nhìn qua thực ổn trọng, lại cùng đại thiếu gia ở bên nhau rất nhiều thời gian, kỳ thật tuổi một chút đều không lớn, năm nay quá xong năm mới 23 tuổi. Cho nên người lớn như vậy còn gọi nhân ra thì thì thật sự có chút không thể nào nói nổi đi. Dương mẹ đã sớm tưởng sửa đúng nàng, nhưng là xem người này một bộ người tuổi già châu hoàng biểu tình đối với na như ngọc lại cảm thấy rất có ý thức, đơn giản liền nhìn xem nàng ra mặt hậu tới trình độ nào, kết quả như ngọc lại dọn ra đi, nàng liền cảm thấy cũng không có gì ý tứ. Đậu tâm điềm trên mặt một trận thanh một trận tím, ngẫm lại mấy ngày nay chính mình một ngụ một cái tỷ tỷ quả thực giống như là chê cười giống nhau, mà những người này liền như vậy nhìn nàng xấu mặt không ai cùng nàng nói rõ. Nàng liền khí tâm hòa tràn đầy, hận không thể một cây nhánh cây chịu chết trước mắt cái này lão bà, nhưng là hiện thực nói cho nàng, như vậy không thể, nàng còn tưởng ba thượng tùy thương này viên đại thụ, nữ nhân này tạm thời đắc tội không được, chờ nàng mục đích đạt thành thời điểm, liền lập tức đưa nàng đi gặp thượng đế. Như vậy tưởng tượng tâm tình của mình lại hào không ít, lúc này lại xem dương mẹ, liền muốn nhìn cái người chết giống nhau, cảm thấy chính mình không cần thiết cùng nàng chấp nhặt nghĩ thông suốt lúc sau, sắc mặt cũng không như vậy, khó coi, lại khôi phục thành nàng nhất quán tiểu nữ nhân hình tượng. là một cái tam cấp mộc hệ dị năng giả nàng luôn luôn kiêu ngạo chính mình bảo dưỡng năng lực cho dù năm gần 30, nhìn qua cũng là nhị bát niên hoa cho nên đối với nữ nhân khác nàng có thể không hề cố kỵ xưng hô tức có vẻ chính mình tuổi trẻ xinh đẹp lại có thể phụ trợ ra nữ nhân khác là cỡ nào già nua ở đà kích người thượng quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi a Hiện tại lại bị một cái lại lão lại xấu nữ nhân nữ nhân chọc thùng chính mình, nàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng điểm này đều không chậm trễ nàng tìm hiểu địch tình, nam nhân kia chính là nàng sáng sớm liền xem trọng. Mà thế phía trước bọn họ chi gian khoảng cách xa xôi không hẹn, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng có liên quan kia một ngày, không nghĩ tới, mà thế lúc sau chính mình cư nhiên trở thành quý trọng một hệ dị năng giả còn có thể trụ tiến nhà hắn, đây là ông trời cho nàng an bài cơ hội, nàng nhất định không thể từ bỏ có nữ nhân tính cái gì, nàng trước kia những cái đó nam nhân, cái kia không có nữ nhân, cuối cùng còn không đều là quy gối ở nàng thạch lựu váy hạ, một đám ngoan đến cùng điều cầu giống nhau, tùy thương nàng cũng là dễ như trở bàn tay. dương mẹ ta là nói như ngọc tiểu thư vì cái gì muốn đi ra ngoài trụ a trong nhà đợi đến hào hào mà nếu muốn nàng kêu nàng muội muội đó là đừng nghĩ tùy thương về sau chỉ có thể có nàng một người đến nỗi nàng sau, liền xem tùy thương biểu hiện đậu tâm điềm cười kia kêu một người xinh đẹp vũ mị một chút đều nhìn không ra tới phía trước thanh thuần ôn nhu Dương mẹ trong lòng cũng là dùng mình, cô nương này xem tươi cười liền không phải cái dễ đối phó, nhà bọn họ như Ngọc hiện tại dọn ra đi cũng là một chuyện tốt lần trước bị đẩy xuống dưới may mắn không có việc gì, bằng không, hối hận cũng không kịp đâu. Đại thiếu gia gần nhất tương đối vội, trở về thời gian thiếu, giống nhau đều ở tại bên kia cho nên khiến cho như Ngọc cũng dọn qua đi, vợ chồng son trường kỳ không gặp mặt Dương mẹ vẻ mặt ngươi hiểu được. Này quả thực chính là làm giận A, đậu tâm điểm không tin chính mình tâm tư cái này lão bà không thấy ra tới, nơi trốn đều chọc nàng tâm oa tử chờ về sau có ngươi hào quả tử ăn. Như Ngọc Tiểu Thư khi nào nhận thức tùy đại ca A, hai người cảm tình giống như thực tốt bộ dáng A. Nàng mới không tin thật là kiên cố không phá vỡ nổi đâu, nếu là thật sự như vậy, lần trước nàng như vậy đơn sơ mưu kế cũng không gặp ai ra mặt chọc thủng, vừa thấy chính là nàng mặt dày mày rạn dán lên tới, không chuẩn cùng cái này lão Đông Tây có quan hệ gì đâu, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, liền vì mưu đồ thủy đại ca đồ vật cùng quyền thế. Nàng cùng bọn họ là không giống nhau, nàng là thiệt tình ái mộ hắn tin tưởng thời gian một lâu tùy đại ca là có thể xem hiểu nàng thiệt tình, nhất định sẽ tiếp thu nàng chân ái, đậu tâm điểm đối chính mình rất có tin tưởng, nữ nhân kia trừ bỏ lớn lên có thể xem một chút ở ngoài còn lại trên cơ bản là không đúng tí nào, như vậy nữ nhân như thế nào xứng đứng ở tùy đại ca bên người? Nga, ngươi không biết sao? Dương mẹ một bộ thập phần bộ dáng giật mình, ngày thường cùng người ta nói lời nói thời điểm, bộ dáng này nhất làm giận, một bộ người khác cái gì đều hẳn là biết, nhưng là này ngươi không nói ai biết a Đậu tâm điểm thực rõ ràng cũng chán ghét loại người này, hơi hơi khẽ động một chút khóe miệng ân ta hẳn là biết cái gì đâu. Dương mẹ vung tay lên, nga đúng rồi, ngươi không phải trong vòng người, không biết là bình thường. Nói, ngươi thật sự không phải ở kéo thù hận giá trị sao. Còn nói nhân ra không phải trong vòng người, là ở châm chọc nhân ra thân phận thấp sao? Dương mẹ, muốn hay không như vậy a Vốn đang có thể vẫn duy trì gương mặt tươi cười đậu tâm điểm lúc này cũng thật chính là duy trì không được như vậy. minh bạch trực tiếp châm chọc là nàng tự mặt thế lúc sau, không còn có gặp được quá. Nhất nôn chính là người này chỉ là cái bảo mẫu, bất đồng chính là người này theo một cái hào chủ tử, nàng không động đậy đến ít nhất hiện tại không động đậy Dương mẹ, người nếu là như vậy nói chuyện phiếm nói. Chúng ta đã có thể không có biện pháp hào hảo chơi đùa. Mắt Dương Dương muốn tích không tích nữ nhân, cái dạng này vẫn là rất đẹp, nhưng là đây là nam nhân tới thưởng thức cùng là nữ nhân, là thưởng thức không tới ít nhất một cái hơn 50 tuổi lão bà là thưởng thức không tới. Ai, ngươi đừng khóc a, có phải hay không có chuyện gì a, đừng khóc a, cái gì giải quyết không được a, ngươi này cảm xúc quá kích động, bằng không Dương mẹ đi trước nấu cơm, ngươi một người đãi một hồi. Nàng cuộc đời sợ nhất có người khóc tuy rằng mấy năm nay đã sửa lại không ít rốt cuộc khóc thút thiết người quá nhiều. Đậu tâm điểm cũng không biết chính mình còn nên hay không nên tiếp tục khóc đi xuống, này người nào A châm chọc nhân ra còn chưa tính, đem người lộng khóc còn có thể trang cùng chính mình không hề quan hệ dường như, bất quá nàng cũng biết dương mẹ đối chính mình có ý kiến, khẳng định là bởi vì nữ nhân kia các nàng hai cái rắn chuột một ổ, lừa gạt tùy thương đại ca, nàng nhất định sẽ không khuất phục muốn đem tùy thương đại ca từ các nàng trong tay cứu vớt ra tới. Không phải, Dương mẹ ta chính là tò mò, chẳng lẽ như Ngọc Tiểu Thư cùng tùy đại ca còn có cái gì không giống bình thường quan hệ sao? Nàng tuy rằng trên mặt không mang ra kia cổ miệt thị tới, nhưng là từ trong thanh âm đã hoàn toàn để lộ ra nàng không cho là đúng. Không đều là bồi ngủ nữ nhân thôi, người như vậy, nàng ở lớn nhỏ căn cứ thấy được nhiều, lớn lên hảo điểm thôi. Có thích phân có quyền thế, là có thể ngủ. Ngươi đừng nhìn ta cả ngày như ngọc như ngọc kêu, đây là bởi vì nàng từ nhỏ ta liền nhận thức như ngọc trước kia chính là na ra đại tiểu thư, na ra ngươi biết đi, chính là năm đó lão họ đệ nhất ra. Dương mẹ đi theo cường điệu một chút ngươi đừng nhìn hiện tại như ngọc giống như nghèo túng dường như, nhưng các nàng đều rõ ràng, này chỉ là một loại cân bằng mà thôi, na ra các chủ nhân là không có, nhưng là trước kia thủ hạ không phải tất cả đều không còn nữa. Hiện tại Như Ngọc là hào hào cho nên không ai lộ diện ngươi xem, một khi xảy ra chuyện ai cũng thoát không được trách nhiệm. Nếu không phải Như Ngọc kiên trì, ta hiện tại còn phải kêu nàng đại tiểu thư đâu, nàng cùng chúng ta đại thiếu gia kia chính là từ nhỏ định ra hoa hoa thân, là hai nhà bà ngoại thái gia định ra, ai đều không thể vi phạm nói không dễ nghe chính là một phương đã chết một bên khác cũng đến mang theo bài vị vào cửa. Này cũng không biết là kiêu ngạo vẫn là cái gì, tóm lại, dương mẹ âm điệu ngưỡng có tám độ cao. Cái này ngươi biết đây là cỡ nào kiên cố không phá vỡ nổi nhân duyên đi, đừng nói là ngươi chính là bọn họ gia lão gia từ nấm mồ bò ra tới, đều là không được. Cho nên, ngươi vẫn là lại thận trọng suy xét lập tức đi, hào hào tiểu cô nương tìm cái cái dạng gì không được a thế nào cũng phải cùng nhà bọn họ như ngọc đoạt người, nhân gia đều là danh hoa có chủ còn như là ruồi bọ giống nhau hướng lên trên dũng nhiều không nhận người thích ra. Đậu tâm điểm khẽ cắn môi, hôm nay nói chuyện xem như tan dã trong không vui, người này vô pháp câu thông qua, này nơi nào là nói chuyện phím A, đây là cảnh cáo, cũng là lại báo cho nàng đào góc tường khẳng định là không thành công A. Đậu tâm điểm miễn cưỡng cười cười kia dương mẹ ta liền không quấy giày ngài, này trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao vậy, đau đầu đến lợi hại, ngươi còn muốn vội vàng đâu ta về trước phòng nghỉ sẽ, đợi lát nữa lại xuống dưới. Nói xong, cũng mặc kệ Dương mẹ phản ứng, thẳng đứng lên, một tay đỡ đầu, về phòng. Chương 10 Dương mẹ phân trần Dương mẹ ngồi ở trên sofa, văn tì không nhúc nhích đối với cái này cô nương, nàng ngay từ đầu là có hào cảm ai không thích xinh đẹp sự vật nàng lớn lên ôn ôn nhu nhu lịch sự văn nhã, đúng là Dương mẹ tuổi này người thích nhất bộ dáng vốn dĩ Dương mẹ đối nàng ấn tượng đầu tiên thực hào. Đáng tiếc nàng tâm thuật bất chính ở trụ tiến vào lúc sau, nàng liền hỏi qua Tây Thủy cô nương này ở nguyên lai like căn cứ cùng cái kia thủ lĩnh chính là xả không rõ tới lúc sau, đối như Ngọc vẫn luôn vẫn duy trì địch ý, muốn chỉ là đơn thuần nữ nhân chi gian ghen ghét gì đó, nàng cũng sẽ không để ý, rốt cuộc như Ngọc gương mặt kia, xác thật không thảo nữ nhân thích, không có cái nào người là thích so với chính mình xinh đẹp một khối to, đặc biệt là cùng ở dưới một mái hiên. nhưng là, nàng lại là bởi vì nam nhân liền lấy lần trước nàng đem như ngọc đẩy xuống lầu sự tình nàng không nói không đại biểu nàng không biết chẳng qua đông kim bọn họ đều nói lưu trữ nàng hữu dụng Bằng không, cũng sẽ không như vậy xảo không tiếng động liền không thức ngày thường nàng tổng dùng tiểu lời nói đi bộ như ngọc, như ngọc không đề bụng, nàng lại không thể, na ra bên ngoài thượng liền dư lại nàng một người, nàng là cái rộng lượng, không muốn so đo, đại thiếu gia là nam nhân, rất nhiều chuyện là vô pháp nói, chỉ có nàng cái này lão bà tử không biết tự lượng sức mình, phải vì nhà bọn họ như ngọc nói hai câu lời nói. Cũng không biết là làm sao vậy, trước kia cảm tình còn xem như không tồi người trẻ tuổi, đều có ý nghĩ của chính mình, Đông Kim đã không chút nào che giấu đối như Ngọc cam Thù, Đại Thiếu Gia cũng là mặc kệ không hỏi, bọn họ tâm tư Dương Mẹ hiểu, nhưng là bọn họ là nam nhân tâm thô, lại không hiểu biết nữ nhân trong lòng, vốn dĩ như Ngọc trong lòng liền có kết bọn họ ở như vậy, chỉ biết càng đầy càng xa, sớm muộn gì có hắn hối hận kia một ngày. Dương Mẹ cũng thường lui tới giống nhau, làm một ít cơm nhà ăn cơm thời gian. Không ai trở về, vị kia đại tiểu thư biết rõ nhà bọn họ ăn cơm thời gian, cố tình muốn người đi thỉnh, cũng không biết là từ đâu học được, chẳng ra cái gì cả, dương mẹ tháo xuống tạp dề lên lầu đi kêu nàng. Dù sao liền một đoạn thời gian, nàng cũng không để bụng nhiều hầu hạ vài lần, đi rồi lúc sau, ai biết ai a chỉ cần nàng ở tại tùy ra, nàng liền công phụng nàng mấy ngày, cũng không ổn chuyện gì. Bất quá nàng luôn là lo lắng như Ngọc hiện tại một người ăn, hai người bổ đến thân thể chính là một chút đều chậm trễ không được cả đêm chằn chọc buổi sáng lên vội vàng nhiệt mấy thứ bánh bao màn thầu ở nấu thượng một nồi gạo trắng cháo, đóng cửa cho kỹ liền đi rồi. Nàng ra tới thời gian thật sự quá sớm, ngày mới tờ mờ sáng, tuy rằng trên đường có mấy người, nhưng cũng không nhiều lắm, dương mẹ liền này vùi đầu lên đường thư thế, 3 phút không tới, liền đến biệt thự, đại môn một khai, trong phòng mặt trống rỗng, vừa thấy chính là dân cư thư thớt bộ dáng, không cần phải nói, đại thiếu gia tối hôm qua thượng liền không trở về. Nàng nhíu nhíu mày không mang theo như vậy, đem người hống tới chính mình lại sẽ không tới, này nam nhân không đủ tiêu chuẩn còn phải hào hào, nếu là nhà bọn họ dám để cho nàng về nhà, người lại phát cái không kia tuyệt đối là hao tóc nhéo lỗ tai tiết tấu a, Dương mẹ ở trong lòng hung hãn nghĩ, nhưng là đem nhà mình lão nhân đổi thành đại thiếu gia bộ dáng, lại cảm thấy không quá thích hợp ha ha cười chính mình nhưng thật ra đem chính mình chọc cười. rốt cuộc chính mình một người na như ngọc cả đêm không ngủ hảo a nửa đêm trước uống lên chén nước suối sau nửa đêm liền bắt đầu nghiên cứu chính mình một cái bàn tay cao dây đằng cũng không biết là cái gì chủng loại Vũ lực giá trị cao không cao trên giường quán một giường các loại dị năng giả hình ảnh, nàng cẩn thận đối lập một chút trước mắt đã biết mấy cái cao dai mộc hệ dị năng giả thực vật, không có một gốc cây cùng chính mình tương tự, cũng không biết là cái gì kỳ quái trồng loại, bất quá vật nhỏ này đối nàng thập phần thân cận nhưng thật ra thật sự, uống lên hai lần nước suối lúc sau trường cao không ít, xem ra cái này nước suối đối nó cũng là có hiệu quả. Hình như là tiểu hài từ lập tức không ai quản, liền đem ngày thường sở hữu hư thói quen đều thoát ra tới, buổi sáng cũng không đứng dậy. Bên ngoài thái dương đều thông qua bức màn chiếu tới rồi trên giường. Trên giường người cũng ngủ không an ổn, xoay người lăn lộn cuối cùng là không tình nguyện đi lên, nhìn xem thời gian qua, đều 12 giờ trước kia nếu là thời gian này lên, tổng giác trong lòng không thoải mái, nhiều ít có điểm ngượng ngùng, tổng hội cảm thấy người khác xem chính mình ánh mắt đều không thích hợp hiện tại nhưng hào không có bất luận cái gì băn khoăn, muốn ngủ đến cái gì thời gian liền ngủ đến cái gì thời gian. Vốn dĩ tưởng đơn giản xử lý một chút chính mình, kết quả trên người nhàn nhạt tanh hôi vị không cho phép nàng lười biếng, cũng không biết trên người nàng là có bao nhiêu virus cùng dơ đồ vật đã uống lên hai lần nước suối, mỗi lần trên người đều sẽ xuất hiện cái này dầu mỡ vật chất hương vị cũng không phải người bình thường có thể tiếp thu. Bất quá nàng làn ra nhưng thật ra càng ngày càng nộn tình oánh dịch thấu cảm giác nguyên lai like tuy rằng cũng bạch nhưng cùng hiện tại quả thực liền không phải một cái cấp bậc nói câu mặt đại nói, đó chính là nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình đủ mỹ, nguyên lai like người này còn có thể càng mỹ. Vừa mở ra môn, đã nghe tới rồi kia cổ quen thuộc mùi hương, nàng không cần xem liền biết sáng nay thượng Nga. Không phải, giữa trưa ăn chính là cuốn trứng, thật dày trứng dịch chảo đáy bằng làm thành bánh trứng, bên trong phóng thượng một ít chân giò hôn khói hoặc là thịt sông khói, hơn nữa một ít dưa muối, một chén ấm áp cháo trắng, quả thực chính là hưởng thụ. Vui sướng trọn từ trên lầu đi xuống, dương mẹ từ phòng bếp vừa ra tới, liền nhìn đến trên lầu nhảy nhót na như ngọc tức khắc tâm nhắc tới bên miệng, đứa nhỏ này quá không cho người bớt lo chính mình cái gì thân thể không biết cư nhiên dám làm lớn như vậy động tác. Chậm một chút, chậm một chút. Ta tiểu tổ tông, bà bước hai bước vọt tới cửa thang lầu, hận không thể trực tiếp liền đem người ôm xuống dưới. Nà như ngọc có chút buồn bực nhìn dương mẹ, như thế nào như vậy khẩn trương, nàng lại không phải ba tuổi hai tuổi hài tử chính mình chiếu cố chính mình không thành vấn đề trước kia còn đã từng từ tay vịn cầu thang thượng trượt xuống quá đâu. Nhận được người, nàng há mồm liền tưởng nói hai câu, nào có lớn như vậy đĩnh đạc thai phụ chính mình một chút cũng không biết chiếu cố chính mình, cứ như vậy, nàng như thế nào yên tâm làm nàng một người ở tại bên này. Dương mẹ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, nàng quyết định hiện tại liền đi tìm đại thiếu ra cái gì bảo mật cái gì kinh hỉ nàng đều mặc kệ cái gì đều không có thân thể của nàng quan trọng tạp dề một thoát, nàng không cùng thai phụ chấp nhặt cho nên này hỏa khí đành phải tất cả đều hướng về phía không phải thai phụ người tới. Những người này là ai cơ hồ là không cần nói cũng biết dương mẹ khí thế vội vàng đi rồi, Na như ngọc ở phía sau xem đến trợn mắt há hốc mồm cũng không biết là ai đắc tội nhà bọn họ đầu bếp nhìn dáng vẻ là không có hào quà từ ăn, nàng bên này còn có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ, đối với chính mình không thể theo ở phía sau đi xem náo nhiệt hơi có chút tiếp nuối a Nà như ngọc nhìn dương mẹ bóng dáng, nhún nhún vai, dù sao không phải tìm nàng tính sổ, nàng vẫn là ngoan ngoãn ăn cơm đi, bằng không sẽ lãng phí. Gia hỏa này toàn bộ là thiếu căn huyền A, nhân gia đều bị nàng khí chạy, nàng còn tại đây ăn nhân gia làm cơm, mùi ngon. Dương mẹ còn mang theo một thân mới vừa làm xong cơm khói dầu vị. Nổi giận đùng đùng vào trung ương căn cứ office building, dưới lầu mấy cái làm công nhân viên, đều biết nàng là thủ lĩnh trong nhà người cho nên cũng không ai ngăn trở một đường thông thuận tới rồi tầng cao nhất nam mộc cùng Tây Thủy đang ở kia nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy dương mẹ Tây Thủy cười hì hì liền tới đây, dương mẹ có phải hay không thật dài thời gian không gặp tưởng ta à. Dương mẹ mập mập bàn tay to vươn tới, lập tức đem hắn lay đến một bên đi, biên ngốc đi ta không đếm xìa tới ngươi, không đúng, mới vừa đi hai bước cũng mặc kệ chịu đủ đà kích Tây Thủy, lại đi rồi trở về, đại thiếu gia ở bên trong. Đừng nhìn Dương mẹ không phải dị năng giả, nhưng cái này sức lực chính là từ nhỏ liền luyện ra trên dưới 100 cân gạo chính là hiện tại kia cũng là sách lên tới liền đi, lay một chút Tây Thủy, đó chính là một bữa ăn sáng. Tây Thủy ngốc ngốc gật gật đầu quá đà kích người, chính mình giống như là rác rưởi giống nhau, lập tức đã bị ghét bỏ lộng tới một bên đi, dương mẹ đây là làm sao vậy, nổi giận đùng đùng, nhìn dáng vẻ là đại thiếu gia trêu chọc dương mẹ, bất quá đại thiếu gia mấy ngày nay cái gì cũng không làm a như thế nào trêu chọc. Nếu được đến khẳng định trả lời, dương mẹ lại đem Tây Thủy ném đến một bên, thẳng đi vào, hoàn toàn bị xem nhẹ rốt cục nam mộc cảm thấy, có chút thời điểm, bị hoàn toàn xem nhẹ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hắn vừa rồi không ngồi ở bên cạnh thật sự là quá chính xác lựa chọn bằng không hiện tại bị ghét bỏ chính là chính mình. Tây Thủy tiến đến Nam Mộc bên này, bát quái hề hề đi lên tìm hiểu, người biết Dương mẹ tới tìm đại thiếu gia là chuyện gì sao? Như vậy hùng hổ. Đây là nàng lần thứ hai nhìn đến, lần đầu tiên là vì lão gia đem đại thiếu gia đưa đến biên cảnh rèn luyện, lúc ấy đại thiếu gia mới 13 tuổi, dương mẹ múa may một phen đại thái đao, chỉ đem lão gia mắng á khẩu không trả lời được thuận tiện còn mắng tiểu tam thượng vị ngay lúc đó phu nhân, đem hai người khí hộc máu, lại lăng là một chút triệt đều không có, sau đó ném tạp dề liền đi rồi, ở kia lúc sau, lại không có tới quá tùy ra nhà cũ. Dương mẹ sở dĩ như vậy kiêu ngạo chủ yếu chính là bởi vì nàng là năm đó tùy gia thái phu nhân gả tới thời điểm mang lại đây của hồi môn hài tử, nghe nói, khi đó còn không đến năm sáu tuổi, mãi cho đến thái phu nhân qua đời, nàng đã bị thái phu nhân ủy thác chiếu cố ngay lúc đó tiểu thiếu gia ở tùy gia rất có hy vọng, nghe nói năm đó thái phu nhân là muốn nhận vì nghĩa nữ, chẳng qua bị dương mẹ cự tuyệt liền vì này, lão thái gia đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đây là lần thứ hai, nhìn dáng vẻ là hướng về phía đại thiếu gia đi, nam mộc đứng lên, khinh bỉ nhìn thoáng qua tây thủy, này đều nhìn không ra tới, khẳng định là vì như ngọc bái, nàng khi còn nhỏ, dương mẹ liền thích nàng, hiện tại trụ đến cùng nhau, dương mẹ càng là làm trầm trọng thêm sủng trừ bỏ nàng, hắn nghĩ không ra là khác sự tình gì. Bất quá này lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, hắn cũng không ngoại lệ, lén lút đem trong tay quân ủng cười ra im ắng đi vào cửa, dương mẹ đi vào thời điểm. Không có quan nghiêm, còn có một cái nho nhỏ khe hở, vừa lúc thích hợp hắn nghe lén. Mới vừa dựa đến cạnh cửa, bên trong liền tiến vào chủ đề, nam mộc đôi mắt càng ngày càng sáng, trách không được dương mẹ như vậy hùng hổ, nguyên lai like là có chuyện như vậy a ha ha, lúc này đông kim nhưng thẳm, mấy người bọn họ chung, liền số gia hỏa này ái cùng như ngọc phân cao thấp. Vốn dĩ tùy thương đang ở kia tập trung tinh thần nhìn viện nghiên cứu bên kia cung cấp thổ nhưỡng kiểm tra đo lường báo cáo, bên ngoài xôn sao thanh hắn đã sớm nghe thấy được cho rằng Dương mẹ là bởi vì bọn họ vẫn luôn không về nhà mới đến, không nghĩ tới là tới tìm hắn, không đợi hắn đem trong tay đồ vật buông, môn liền đẩy ra, một cổ hương hương hương vị đi theo phiêu tiến vào. Vừa nghe liền biết mới vừa làm xong cơm, hắn theo bản năng nhìn về phía Dương mẹ tay, như thế nào không mang hộp cơm lại đây a trước kia không phải đều sẽ đưa cơm sao. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là đương thật dài thời gian căn cứ thủ lĩnh, điểm này trầm ổn kính còn có, vừa thấy không có tầm mắt lập tức liền xoay trở về. Tiến vào lúc sau, dương mẹ giống như cũng cảm thấy chính mình xúc động, hợp lại hợp lại tóc bất quá này nên nói còn nói a Đại thiếu gia không phải dương mẹ việc nhiều, vì cái gì muốn cho như ngọc dọn ra đi. Phía trước nàng cảm thấy đây là chuyện tốt, hai đứa nhỏ đơn độc ở chung, có thể hào hảo bồi dưỡng, bồi dưỡng cảm tình, tình tượng hiện tại giống nhau, hai người nàng nhìn đều biệt nữ. Nhưng là hiện thực tình huống không giống nhau, như Ngọc mang thay, một người căn bản là không có biện pháp chiếu cố chính mình, ngươi nhìn xem nàng hành vi hôm nay, cư nhiên từ trên lầu liền nhảy mang nhảy, may mắn đứa nhỏ này vững chắc bằng không, nàng cũng không dám tưởng đi xuống. Tùy thường cũng không nghĩ tới Dương mẹ tới là vì việc này, nàng đều đã dọn ra đi, mới lại đây kháng nghị, có phải hay không chậm điểm. Lúc ấy không phải đã cùng Dương mẹ nói tốt sao. Đừng nếu là người bình thường khẳng định sẽ thường có phải hay không như Ngọc tích cóp độ, nhưng là hắn không tin, na như Ngọc là người nào, hắn hiểu lắm, cũng chính là biết đến quá rõ ràng, cho nên cứ việc có loại loại không thích hợp, hắn cũng không có biện pháp buông tay, chỉ có thể như vậy rằng co đi xuống. chương 11 chọn mua.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 Không đại biểu Dương mẹ liền tán thành hoặc là không hề truy vấn, đại thiếu gia, không phải Dương mẹ nói, người tưởng cùng như Ngọc bồi dưỡng cảm tình, hảo a này không có gì, nhưng vì cái gì nhất định phải dọn ra đi a như Ngọc hiện tại bất đồng thường nhân, đúng là một người ăn hai người bồ thời điểm, một chút đều qua loa không được nàng lại là cái tùy tiện. Hôm nay ta liếc mắt một cái không thấy được trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống dưới, này cũng không phải là nói giỡn. Dương mẹ lại nhảy vẫn luôn ở kia nhắc mãi, tùy thương liền nghe được một người ăn hai người bổ những lời này, sau đó lực chú ý liền toàn tập trung tại đây, nàng mang thai. Như thế nào không nói đâu, chẳng lẽ là bởi vì đậu tâm điểm sự tình sinh khí. Vẫn là bởi vì làm nàng dọn ra đi ở cùng hắn phân cao thấp. Không không không, khẳng định là nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này, cho nên mới bất hòa hắn nói, tùy thương ở bên này quả thực chính là miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy không an tâm, càng nghĩ càng cảm thấy nàng chính là không nghĩ muốn hài từ. Hơn nữa nghe được Dương mẹ nói, từ thang lầu thượng lại nhảy lại nhảy, tựa hồ càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, bá lập tức đứng lên, bởi vì sức lực quá lớn, ghế dựa ngã trên mặt đất loảng xoảng đến một tiếng, sợ tới mức Dương mẹ lập tức im miệng, sau đó liền thấy tùy thương xông ra ngoài. Nam mộc cùng Tây Thủy ghé vào trên cửa chính nghe lén đã ghiền, bị ghế dựa ngã xuống đất thanh âm sợ tới mức đối diện một chút, không biết là nên đứng lên trộm chạy lấy người, vẫn là đi vào khuyên can cương trực khởi eo tới, môn đã bị kéo ra tới, may mắn cái này là hướng trong đẩy, nếu là ra bên ngoài đẩy kia bọn họ hai cái nhưng xem như thảm Vốn dĩ hai người nghe lén, bị bắt được vừa vặn trong lòng quái bất an, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. không nghĩ tới tùy thương như là không thấy được bọn họ dường như trực tiếp liền lướt qua đi, còn có này chuyện tốt quả thực chính là nhặt được. Ra cửa, hắn còn biết cố kỵ một chút hình tượng, cũng miễn cho quá nhiều người chú ý chính mình, chỉnh một chút y quan tận lực dùng bình thường nện bước đi qua đi, hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy, ly đến gần có ly đến gần chỗ tốt còn chưa đi bao lâu thời gian, liền đến cửa. Có thể là dương mẹ đi được cấp liền môn cũng chưa tới kịp quan, hắn đẩy môn liền khai. Nà như Ngọc đang cùng bánh trứng làm đấu tranh đâu, nghe thấy cửa mở thanh âm, còn tưởng rằng là Dương mẹ đã trở lại, một tay dơ bánh trứng, quay đầu lại nói, Dương mẹ, người công lực càng ngày càng, Hảo tự còn chưa nói xuất khẩu, liền ngây giải Nà như Ngọc cảm thấy xấu hổ thấu, đều đã dọn đi rồi, còn dùng nhân gia bảo mẫu, ăn nhân ra đồ ăn, còn bị người ta đương trường bắt được vừa vặn, cũng không biết nói cái gì Hảo, ngốc hề hề dơ cuốn trứng, người muốn tới một cái sao. Tùy thường cũng không biết nghĩ như thế nào, đi phòng bếp chỉ chốc lát liền mang sang một cái mâm, bữa sáng là cùng nàng giống nhau giống nhau trong phòng im ắng, trừ bỏ hai người ngẫu nhiên nghĩa đụng tới mâm thanh âm ở ngoài trong phòng im ắng. Ở lớn lên ăn cơm thời gian luôn có ăn xong thời điểm, nà như ngọc đem mâm cuốn trứng ăn sạch sẽ, bưng mâm vào phòng bếp chính mình rửa sạch sẽ lúc sau lại ra tới, ngoan ngoãn ngồi xuống, người này tới làm gì. nàng cũng không có này đoạn ký ức a xong rồi xong rồi xem cái dạng này có chút hương sư vấn tội cảm giác a nàng như thế nào cũng nghĩ không ra đời trước người này có hay không tới này vừa ra a đừng nhìn chết mà sống lại thân thể là tuổi trẻ ký ức này nàng là không sai như vậy tưởng tượng na như ngọc liền có chút đứng ngồi không yên một hồi nhìn xem này một hồi nhìn xem kia tìm mọi cách tìm sự tình phân tán chính mình lực chú ý Nàng không an phận tùy thương đã sớm thấy được chẳng qua còn không có ấp ủ hảo nên nói cái gì, liền vẫn luôn ở ăn, mâm chỉ có hai cái cuốn trứng, kỳ thật cũng ăn không nhiều lắm thời gian dài, nàng mới vừa sửa sang lại hảo tự mình ý nghĩ, liền nghe thấy đối diện nam nhân nói, ngày mai lại dọn về đi thôi, về sau ta sẽ sớm một chút trở về. Đây là mấy cái ý tứ, Na như Ngọc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lời này nhưng không giống là tùy thương có thể nói ra tới a. Lại nói này đều dọn ra tới. Vì cái gì còn muốn dọn về đi ở nơi đó, chính mình vĩnh viễn đừng nghĩ có rời đi kia một ngày, đâu giống bên này, chính mình định đoạt. Ta bên này khá tốt, chính mình cũng tùy tiện, vẫn là không dọn đi. Nà như ngọc một tay lôi kéo khăn trải bàn, có chút không quá tự nhiên cùng hắn thảo luận vấn đề này, cũng không biết hắn chiều cái gì phong. Người một người chiếu cố không hảo tự mình, ở bên này ở ta không quá yên tâm. Nhìn xem nàng sắc mặt tựa hồ thực khó xử. Nếu là không thích chuyển đến dọn đi, vậy làm dương mẹ dọn lại đây chiếu cố ngươi. Tùy thương lập tức nghĩ tới trong nhà đậu tâm điểm, chính mình đều có chút phiền lòng, như thế nào sẽ tin vào đông kim kiến nghị, làm nữ nhân kia trụ tiến vào, hiện tại hảo, nên đi không đi, không nên đi đi rồi, bạch chơi. Đông kim phải vì chính mình siêu chủ ý trả giá đại giới. Ta một người có thể chiếu cố chính mình, vẫn là làm dương mẹ ở bên kia đi, rốt cuộc ngươi thói quen dương mẹ. Nà như Ngọc nói như vậy. Chính là vì ngăn cản Dương mẹ lại đây, nàng tới, nàng còn đi như thế nào. Nhưng là tùy thương lý giải chính là, Dương mẹ lại đây không có gì dùng, nàng là muốn cho chính mình cũng dọn lại đây. Tùy thương hò khan một tiếng, che giấu một chút chính mình không được tự nhiên, nếu là cẩn thận quan sát nói, còn có thể nhìn đến hắn khóe miệng hơi hơi ý cười, ta mấy ngày nay tương đối vội, không có gì thời gian, buổi tối tận lực sớm một chút trở về, vẫn là làm Dương mẹ trước lại đây đi. Mãi cho đến tùy thương đi, nàng như ngọc lăng là không lộng minh bạch đây là mấy cái ý tứ, nàng như thế nào nghe giống như tùy thương cũng muốn lại đây đâu, còn có, nàng khi nào đáp ứng làm dương mẹ lại đây, này đều cái gì cùng cái gì à. Nàng nhưng quản không được nhiều như vậy, tuy rằng có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng biết thời gian chỉ sợ là không nhiều lắm, phải đi liền phải nhân lúc còn sớm, nàng tiểu động vật trực giác vẫn là thực chuẩn, cho nên hôm nay nàng liền phải làm chút chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Tuy rằng có chút thực xin lỗi, nhưng là chuẩn bị này đó sung túc vật tư, nàng vẫn là phải dùng tùy thương tích phân tạp, nàng mới sẽ không bởi vì mặt mũi hoặc là cái gì mặt khác nguyên nhân, làm chính mình rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, chỉ có như vậy mới không lo lắng về sau sinh hoạt gian khổ. Đương nhiên, xin yên tâm, nàng sẽ không chi tiêu nhiều ít, rốt cuộc nàng có thể chữ vật địa phương, bất quá là một lập phương lớn nhỏ. Vì ngăn chặn bởi vì chính mình tâm lý lão niên trí nhớ tạo thành quên đông quên tây cục diện, lâm ra cửa phía trước, nàng cầm tờ giấy, đem chính mình muốn mua đồ vật đều nhớ xuống dưới. Tục ngữ nói đến hảo, mở cửa bảy sự kiện củi gạo mắm muối tương giấm trà, xài cùng trà có thể tỉnh lược nơi đó dựa núi gần sông, nhất không thiếu chính là trên núi củi lửa cùng lão cây trà, này đó đều có thể thực cấp thực túc liền không cần mua còn chiếm địa phương. Dư lại năm dạng, đều phải nhiều mua một ít tiến sơn. Không biết khi nào mới có thể ra tới, nàng một người cũng quái không có phương tiện. Nếu hình vuông bậc thang, cái gì đều không bỏ, chỉ phóng gạo và mì nói, một túi đại khái là 50 cân, hướng lên trên có thể trồng 3 tầng, tà hữu có thể phóng 2 túi nói cách khác. Tổng cộng có thể đặt gạo và mì 24 túi, một cân mễ một ngày tới tính, một túi gạo 50 thiên, 10 túi không sai biệt lắm đã hơn 1 năm, hẳn là không cần nhiều như vậy, lại mua mấy túi mặt trộn lẫn hợp lại ăn là được. Nàng tuyệt bút vung lên, trên giấy viết xuống chính mình yêu cầu số lượng, 50 cân trang mễ muốn 10 túi, 50 cân mặt muốn 5 túi, như vậy dư lại địa phương tất cả đều phóng du còn có thể phóng cái 10 thùng 8 thùng. Đến nỗi gia vị, vậy chỉ có thể mua mấy cái thùng, dùng dây từng treo phóng tới giếng bên trong, nghĩ kỹ rồi chính mình yêu cầu, hơn nữa xác định số lượng lúc sau, nàng liền chuẩn bị ra cửa, định hảo số lượng, trực tiếp làm người giao hàng tận nhà, đến nỗi nàng chính mình còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm đâu. Nàng không có đi dương mẹ mang nàng đi cái kia trên đường mua đồ vật rốt cuộc cái kia phố ở A khu, nàng gương mặt này cơ hồ đã treo lên tùy thương ký hiệu, nàng mới vừa mua xong, phòng trừng liền có người cho hắn báo tin. Nàng muốn đi địa phương, là AB2 khu giao hội chỗ, cái này địa phương vẫn là nàng ở tùy thương trong miệng nghe tới, bên kia cũng có một nhà cửa hàng là tùy thương, khi đó, bọn họ hai người chi gian, còn không giống như bây giờ. Không lời nào để nói, có một ngày, hai người nói chuyện thời điểm, tùy thương liền nói, có một ngày, người muốn tích góp vốn riêng, liền đến mỗ mỗ mà đi mua đồ vật liền như vậy một câu, nàng liền nhớ kỹ, hiện tại cũng có tác dụng. Nghe nói nơi này bán ra đi ra ngoài vật phẩm, chỉ cần trả giá tương đương đối giới lúc sau, là không có người quản ngươi đổ nơi nào. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không có tùy tiện trực tiếp ra cửa, mà là chiếc dùng nước suối điều hòa một loại nhan sắc gần như màu nâu tumi mi phấn thành cháo trạng lúc sau, dùng máy sấy thổi đến làm trang đến cái hộp nhỏ, nhét vào cổ tay áo, lúc này mới đi ra ngoài. Thứ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, quang xem nàng chế tác bước đi liền biết, không có gì kỹ thuật hàm lượng, khó liền khó ở chế tác thủy, nhất định phải là đối thân thể vô hại cũng hữu ích. Nàng xem người khác chế tác thời điểm, chọn dùng chính là nước sơn tuyền, phơi khô lúc sau, bôi trên trên mặt một chút đều nhìn không ra thì vết hơn nữa thời gian dài đắp dùng, đối làn da còn có chỗ lợi. Nàng suy giản dị dịch dung cao ra cửa lúc sau, tìm cái không ai lại không theo dõi địa phương, cho chính mình trên mặt tinh tế lao một tầng, ở chiếu chiếu tiểu gương ân, lập tức đen không ít nhưng một chút cũng không đột ngột. Giống như chính là thời gian dài ở bên ngoài làm việc nhà nông phơi đến cái loại này khỏe mạnh màu nâu, nhàn nhạt tuy rằng vẫn là có thể nhìn ra mỹ lệ tư dung, nhưng là đã không phải như vậy chọc người chú ý, rốt cuộc người ánh mắt đầu tiên, giống nhau đều là xem làn da ở trên đường cái, trừ phi thực cẩn thận quan sát, nếu không, một cái hắc mỹ nhân, là sẽ không bị người chú ý. À bê, hai khu cái kia giao dịch thị trường, lực nhỏ hơn bên này cũng thực không chấp mắt cơ hồ không ai để ý bên này, rốt cuộc hai khu đều có chính mình giao dịch thị trường, bên này trên cơ bản chỉ có ra tay cái gì lai lịch không rõ mới có thể lại đây. Nà như Ngọc đã tận lực che lớp dung mạo, nhưng là thình lình xuất hiện tại đây, vẫn là thực chọc người chú mục, lúc này đảo không phải xem diện mạo, mà là nàng một nữ nhân xuất hiện tại đây, vẫn là một cái lớn lên không phải như vậy khó coi nữ nhân. Trừ bỏ điểm đen cô nương này tự hồ cũng không có gì khuyết điểm lớn, vẫn là có thể tìm được khách hàng, nhưng là có thể ở bên này khai cửa hàng, cũng đều không phải ngốc tử, nàng lớn như vậy đĩnh đặc xuất hiện tại đây, bọn họ liền sẽ tưởng nếu nhân ra dám một mình xuất hiện nhất định là có điều dựa vào ở không thăm dò chi tiết phía trước là không dám động cái gì tâm tư. Nà như Ngọc đi rồi một đoạn đường ngắn, tìm được rồi chính mình muốn tìm cửa hàng. không lớn đen như mực mặt tiền cửa hàng ở bên ngoài có thể thấy được cửa bày biện các loại gạo và mì rất là đầy đủ hết mấy thứ này ở ngay lúc này không chỉ có riêng chính là có phương pháp vấn đề huống chi nàng còn biết cửa hàng này phô cũng không phải là chỉ có bên ngoài thượng này đó chỉ cần ngươi phó ra giá tiền chính là súng ống đạn dược cũng không phải không có Trong tiệm mặt chỉ có một cong eo lão già, nhìn dáng vẻ đến có 60 tuổi bộ dáng, đầy mặt nếp nhăn, nhìn đến có người tiến vào cũng bất qua tới đón khách chậm gì gì hút khẩu kiều cũ thuốc phiện túi cô nương, người yêu cầu cái gì a? Thanh âm ám ách tuy rằng không chói tay, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường thanh âm, vừa nghe liền biết trước kia giọng nói chịu quá thương. Ta muốn một ít gạo và mì còn có cơ bản ra vị phẩm. Vốn dĩ chỉ nghĩ muốn mê cùng Bạch Diện, hiện tại nhìn đến nơi này đồ vật như vậy toàn, nàng lại muốn một ít ngũ cốc. Lần đầu chính mình khai hỏa, muốn chứa đựng một ít lương thực cùng vật tư phải không? Lão nhân giống như thực hiểu được bộ dáng, cư nhiên còn dò hỏi thượng sử dụng. Chương 12 chỉ số thông minh giảm xuống làm sao đây? Đúng vậy, người có cái gì hào kiến nghị sao? Nàng thích nhất nghe người khác ý kiến, cũng không nhất định phải tiếp thu, nhưng là tập sở trường của trăm họ tổng so với chính mình người mù sơ tượng hảo đến nhiều đi. Dù sao nàng cũng không phải thực hiểu, nếu là có người có thể cấp một ít kiến nghị vạn nhất rất hữu dụng chỗ đâu kia nàng chẳng phải là thiếu đi rất nhiều đường vòng, chính yếu chính là người này cũng không biết nàng là ai, bọn họ coi như là mua đồ ăn khi nói chuyện phiếm bái. Lão nhân gật gật đầu, xoạch xoạch lại chiều hai khẩu, lúc này mới từ phía sau chậm rãi đi ra cầm một cây thuốc phiện thương, liền hướng về phía tàu hút thuốc phiện, nà như ngọc đều cảm thấy người này thân thiết thực các nàng ra trước kia cho nàng thỉnh quá một vị ái hút thuốc lão thay thái, chuyên môn giáo nàng cưỡi ngựa bắn công lão sư trong tay liền cầm như vậy một cây thuốc phiện thương, nàng trước kia nhưng không thiếu bị tàu hút thuốc chiều quá. Người cùng lão nhân đến đây đi. nói xong liền ở phía trước dẫn đường từ trong cửa hàng gian tiểu lối đi nhỏ vẫn luôn hướng trong đi na như ngọc liền theo ở phía sau cũng không biết sợ hãi bên trong rất sâu rất dài càng đi càng thiên từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra cửa hàng này cư nhiên có lớn như vậy diện tích lão ra từ mang nàng đi địa phương một đống một góc đặt mãnh nhìn qua lung tung rối loạn kỳ thật cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nội có càn khôn lão ra từ khoa tay múa chân một đống nơi này bao gồm năm túi gạo hai túi bột mì tam thùng du muối nước tương giấm bao nhiêu một người nói là một năm lượng ngươi nếu là yêu cầu nói có thể tới cái này từ mặt thế lúc sau cái này làm cho độn hóa người hắn thấy nhiều đơn giản liền trực tiếp cho bọn hắn tách ra nhìn chúng cái gì từng đống liền cầm đi bớt việc không ít ta dựa đây là phần ăn sao hiện tại trong tiệm đều làm như vậy sinh ý sao quá có dự kiến trước có phải hay không Nàng còn tưởng rằng chỉ có đào bảo có phần ăn phục vụ đâu. Nguyên lai like hiện tại liền này đó chủ quán đều như vậy có dự kiến trước. Khụ khụ kia ngọc như ho khan hai tiếng. Cái kia, lão ra từ cái này phần ăn ta tới hai cái, lại cho ta phối hợp một chút ngũ cốc là được ngài xem có thể giúp ta đem đồ vật đưa đến bên kia ngõ nhỏ sao. Nhà ta người sẽ tới bên kia đi lấy. Lão ra từ xoạch xoạch chiều hai điếu thuốc gật gật đầu kia hành, ngươi dẫn đường đi. Thăng, nếu là hình ảnh có thể biểu đạt nói, hiện tại cái này tiểu ký hiệu hẳn là ở nàng trên mặt. Đại gia, ngài một người đem ta đưa qua đi sao? Ta đây cũng không dám sai xử, này ta không được ở bên kia chờ thượng ngài một ngày mới có thể dọn xong a Ở nà như ngọc kinh ngạc trong ánh mắt, lão ra từ bình tĩnh thân ra một cái không biết đặt ở nơi nào đại hình xe đẩy trực tiếp đem đồ vật đều dọn đi lên, một nghiêng đầu ý bảo nàng đuổi kịp. Tính ta không kiến thức thất kính thất kính, nàng liền buồn bực như vậy đại gia hòa. Hắn tái ở nơi nào cương nhiên ở hắn không lấy ra tới phía trước nàng vẫn luôn không phát hiện quá. Đừng nhìn lão ra từ tuổi rất đại, nhưng là động tác còn rất nhanh nhẹn, căn bản là không phí bao lâu thời gian, liền đem đồ vật đều dọn tới rồi chỉ định vị trí, sau đó lại đẩy xe chạy lấy người. Cái này địa phương là na như ngọc trải qua quan sát cho rằng an toàn nhất địa phương, ngày thường rất ít có người trải qua cũng không có máy theo dõi, đối với nàng nhân thân an toàn tới nói không xem như an toàn, giống nhau đánh cướp, từ từ phạm tội hoạt động ở chỗ này khi có phát sinh, nhưng là đối với như thế nào che giấu mấy thứ này, vẫn là thực an toàn. Nà như ngọc một người di truyền vài thứ còn có nhất định khó khăn, phí sức của chín châu hai hổ mới hoai bầy dựng tám đem đồ vật đặt tới giếng trên đài, này liền xem như thắng lợi, dư lại những cái đó chỉ một gia vị, còn có một ít đất trống, trực tiếp liền bày biện ở gạo và mì mặt trên, đợi lát nữa mua xong rồi sọt cùng dây thừng, buổi tối về nhà thời điểm lại treo lên. Này đó gạo và mì lương du là nàng nhất yêu cầu đồ vật mua xong rồi liền ý nghĩa chính mình tiền tố công tác chuẩn bị không sai biệt lắm. Cho nên trực tiếp liền rời đi nơi này, miễn cho bị người phát hiện nàng cảm thấy chính mình trên mặt cái này che lấp vẫn là thực dùng tốt tiểu mạch sắc như vậy khỏe mạnh nhan sắc còn rất thích hợp chính mình. Tự luyến là loại bệnh nghiêm trọng nói yêu cầu kịp thời trị liệu Nga thân. Từ nơi này sau khi ra ngoài, dư lại liền dễ làm nhiều trực tiếp đi A khu giao dịch thị trường, mua một bó dây thừng, mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất sọt sách ở trên tay liền chạy lấy người, ra ngoài người nhiều, mua sọt người tự nhiên cũng liền nhiều, cung cầu quan hệ quyết định thị trường kinh tế cho nên xuất hiện ra một số lớn bán sọt người, đủ loại kiểu dáng đại sọt tiểu sọt, đủ loại tài chất sách ở trên tay, hoàn toàn không cần lo lắng có người sẽ chú ý ngươi bởi vì sách người thật sự là quá nhiều. Sinh hoạt hàng ngày sợ cần đã chọn mua không sai biệt lắm, đem trên mặt đồ vật lau lúc sau trực tiếp trở về biệt thự chẳng qua một đường. Thưởng, ở một ít vật kiến trúc biên biên rác rác vị trí, nàng dùng một loại nước sơn, vẽ một cái tiểu kỳ, vừa không dẫn người chú ý, cũng sẽ không bị hiểu được người bỏ qua. Nàng trụ biệt thự cửa sổ chói chặt vừa thấy chính là không ai đã tới, dương mẹ cũng không biết làm gì đi, buổi sáng sau khi ra ngoài, liền không trở về quá, này nhưng không quá tầm thường, nếu là trước kia, dương mẹ một ngày trên cơ bản đều sẽ chạy thượng ba lượng hồi. Bất quá không trở về cũng hảo, bằng không, nhiều như vậy sọt bị nàng thấy, thật đúng là không có biện pháp giải thích nàng này một buổi chiều, đem nên làm sự tình đều xong xuôi, tâm cũng liền buông xuống. Nà Như Ngọc đem dầu muối giấm đường trắng chờ ra vị tất cả đều bỏ vào khung chung, lại đem biệt thự Dương mẹ chứa đựng đủ loại kiểu dáng trái cây, tất cả đều cất vào đi, dùng dây thừng buộc lên, treo không treo ở giếng, hai chỉ sọt, một trên một dưới, treo ra vị ở mặt trên, treo trái cây trực tiếp liền phóng tới thủy thượng. Như vậy mặt trên liền đằng ra một chút địa phương, có thể phóng một ít những thứ khác, bất qua quần áo không thể phóng, tốt xấu đến lúc đó muốn thu thập ra tới một bọc nhỏ đồ vật bằng không, mình không rời nhà, về sau đồ vật liền vô pháp ra bên ngoài cầm. Đồ vật đã vẽ ra đi cũng không biết khi nào có người tới đón nàng, nàng cũng là ngẫu nhiên một lần biết đến, nguyên lai lão họ cơ nhiên còn có còn tồn tại một cái thôn trang. nơi này người đem bát kỳ cờ xí biến hóa thành liên lạc tín hiệu, chỉ mong gia nhập sẽ thuận lợi một ít, có lẽ ở bên kia nàng còn có thể tìm được na ra. Bất quá nàng có điểm lo lắng tùy ra tuy rằng bọn họ thay hình đổi giảng tương đối nghiêm trọng, mặt ngoài nhìn qua cùng mãn thanh không có gì quan hệ, nhưng là theo nàng biết tùy ra đời trước lại là con em bắt kỳ trung nhất tôn sùng chính hoàng kỳ hậu ruệ, bảo không chuẩn bọn họ liền cùng cái kia thôn trang có liên lạc nàng phòng chừng cũng che giấu không được nhiều thời gian dài, nàng hiện tại đánh cuộc chính là tùy thương sẽ không chú ý cái này, những người khác cũng sẽ không có người cố ý nói nàng nhàn thoại như vậy là có thể tốt lắm ẩn tàng rồi. Chính mình cảm thấy nên làm sự tình, đều làm được không sai biệt lắm, hiện tại chính là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong trạng thái. Nàng là như thế này tưởng, nhưng là rất nhiều thời điểm, sự tình tổng không phải như vậy tẫn như người ý, bởi vì chỉ có một người cho nên nàng cũng không nấu cơm từ tủ lạnh lấy ra một ít xương mẹ làm tiểu điểm tâm, ngồi vào trên sofa, nhìn trước kia một ít khôi hài kịch một người nhưng thật ra tự đắc này nhạc. Mới vừa ăn hai cái tiểu bánh bông lan, liền nghe được đại môn thanh âm, nàng kích động này động tác cũng quá nhanh a còn không có ba cái giờ đâu, liền tới người, nhìn xem nhân ra tốc độ này, trần trụi trắng nõn chân nhỏ trực tiếp từ trên sofa đứng lên, nhìn cách đó không xa đại môn. Cái này thân ảnh có chút quen thuộc tựa hồ là tùy thương, hắn như thế nào lại tới nữa. Nà như ngọc muốn té xỉu ở trên sofa, trên thực tế, nàng cũng lập tức nằm xoài trên trên sofa, bày biện ra một loại lợn chết trạng thái, người này làm việc thật sự quá ngoài dự đoán, làm khó là nàng lý giải sai rồi, người này ý tứ chính là nàng đổi cái địa phương cư trú. Nga, no, này thật sự là quá đả kích người. Nàng sẽ bị sự thật này đánh sập. Tùy thương hôm nay cố ý sớm đi rồi một hồi, đông kim bọn họ đều bị tống cổ trở về phía trước kia một căn biệt thự chính hắn xách theo một túi mới mẻ trái cây đã trở lại. Hôm nay ở trong văn phòng hắn đều tra xét người mang thai hẳn là ăn nhiều một ít trái cây, không chỉ có đối hài tự hào, đối thai phụ cũng thực tốt ngàn vạn đừng hỏi hắn văn phòng như thế nào sẽ có thai phụ thư tịch, hắn mới sẽ không nói phía trước đã sớm chuẩn bị đâu. Tùy thương tiến vào, liền nhìn đến na như ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một khối tiểu bánh bông lan, một bên xem tivi một bên ăn, hắn vừa thấy liền biết, khẳng định là không ăn cơm chiều, nàng người này có thể nằm thời điểm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, thỏa mãn cô nãi nãi kim tôn ngọc quý ở trên người nàng thể hiện chính là vô cùng nhuần nguyễn. Buổi tối ăn cái gì? Tùy thương vô cùng tự nhiên hỏi, thật giống như phía trước đem nhân ra đuổi ra tới sự tình hoàn toàn không tồn tại dường như... Hắn càng là như vậy, na như ngọc trong lòng liền càng không đế tùy thương tính tình, nếu là thật sự cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn nói, là tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, càng đừng nói chủ động tới cửa, nói cách khác, phía trước làm nàng dọn ra tới sự tình, thật sự chỉ là đổi cái chỗ ở mà thôi, tuyệt đối không có ý khác, phải rời khỏi, chỉ là nàng một bên tình nguyện sự tình. na như ngọc có chút đau đầu kia nàng rốt cuộc là như thế nào lý giải, nhân ra người khác trọng sinh một hồi. Không phải đã gặp qua là không quên được chính là chỉ số thông minh siêu cao, như thế nào đến nàng nơi này, này chỉ số thông minh có rõ ràng giảm xuống dấu hiệu đâu. Nàng đối chính mình tỏ vẻ lo lắng A, liền này chỉ số thông minh còn muốn chạy không chuẩn môn đều tìm không thấy đâu, đây là trước tiên tiến vào lão niên si ngốc trạng thái A. Nàng đây là tuổi trẻ bề ngoài tuổi già tâm, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái tuổi già chỉ số thông minh A. Như vậy tưởng tượng cả người soát lập tức chạy nhanh vẫy vẫy đầu, đem này ý niệm đuổi ra đi thật sự quá dọa người. Tùy thương nhìn rõ ràng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nữ nhân, lắc đầu, không có để ở trong lòng, chính mình đem quần áo treo lên tới, ngồi vào bên người nàng, lại hỏi một lần, ngươi buổi tối ăn cơm sao? Nà như ngọc theo bản năng lắc đầu chạy nhanh lại gật gật đầu, này lại lắc đầu có điểm đầu, chính mình đều mau mơ hồ. Ngây ngô cười dơ trong tay tiểu điểm tâm, ta ăn cái này là được ngươi ăn sao? Hỏi xong lúc sau, nàng đều tưởng cho chính mình lập tức nàng thề, mặt sau kia một câu thật là chỉ do thói quen tính thuận miệng vừa nói, không có bất luận cái gì ý khác. Lắc đầu, dương mẹ hôm nay không rảnh ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Nói xong liền phải đứng lên, xem này tư thế, liền biết lập tức muốn đi. Nà như ngọc chạy nhanh lắc đầu, nàng mới không đi đâu, nàng đều ăn no. Chính ngươi đi thôi, ta không đi. nàng mới từ bên ngoài trở về căn bản là không nghĩ đi ra ngoài nếu là đi ra ngoài trở về còn phải tắm rửa nhiều phiền toái a lười biếng dựa vào trên sofa dù sao mặc kệ ngươi cái gì tâm tư ta là phải đi cho nên thì có thể không để bụng ngươi chính ngươi xin cứ tự nhiên đi tùy thương nhìn xem nàng như vậy không bằng hình tượng tư thế ở trước kia là đừng nghĩ nhìn đến khả năng làm nàng dọn ra tới thật là chính xác nếu nàng không nghĩ đi ra ngoài kia hắn cũng không miễn cưỡng dù sao thai phụ chính là ái lời một ít Ta làm người mua trở về, người muốn ăn cái gì? Nà như Ngọc là thật sự không muốn ăn, nàng ăn vài khối tiệu điểm tâm, đã sớm ăn no, ngọt ngào đồ vật chính là chắc bụng. Kết quả vừa nghe nói làm người mua trở về, này trong miệng liền không nghe sai sự phân bố nước miếng, ngẩng đầu xem hắn. Người ăn ngọt liền muốn ăn cay, hoặc là hương vị trọng một ít, nàng căn cứ không ăn bạch không ăn, ăn không trả tiền cũng ăn không nhiều lắm thiếu ý tưởng, cảm thấy người này cũng không kém chính mình này khẩu cơm, chống thân thể, đủ loại kiểu dáng mỹ thực ở chính mình trong đầu phiên cây biến, cẩn thận mà mở miệng, nàng sợ vạn nhất hương phấn, lại đem mặt sau quên, hiện tại trí nhớ chính là khó giữ được dựa vào. Ta muốn ăn đầu đường na ra hải sản pizza, lai phúc ra sườn heo chua ngọt tỳ bà đại tôm. Nói xong nhìn xem tùy thương, nàng yêu cầu kỳ thật không khó đi. Đúng không, đúng không? tuy rằng bọn họ một cái ở đầu đường một cái ở cuối hẻm, nhưng là này đối với ngài tới nói căn bản là không tính chuyện này đúng không? Tùy thương nhíu nhíu mày, khác đều hảo thuyết cái này pizza không được trước kia nàng liền thích mấy thứ này, từ giờ trở đi toàn bộ nghiêm cấm, nếu là thật sự muốn ăn nói có thể cho Dương mẹ làm. Pizza không khỏe mạnh lại đổi một cái đi. Bên trong lung tung rối loạn cái gì đều có, Naza pizza tuy rằng nổi danh, nhưng là không giống Lai Phúc gia như vậy nổi danh, đừng nhìn Lai Phúc gia tên thực thổ, nhưng là nhà này chính là không hơn không kém trăm năm lão cửa hàng, hắn có ký ức thời điểm, hắn ra ra liền thường tại đây ra ăn cơm, cùng ngay lúc đó lão bàn giao tình rất tốt, hắn còn thường xuyên đi theo đi cọ cơm. Mặt ngoài nhìn qua thường thường vô kỳ một nhà cửa hàng, cho dù mà thế lúc sau cũng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ ở cùng vị trí, sừng sững không diêu. Nà như Ngọc vừa nghe nói không cho ăn pizza. Kỳ thật cũng không có nhiều kinh ngạc, người này không thích này đó thức ăn nhanh, nàng đánh tiểu liền biết trước kia na ra còn tồn tại, bọn họ vẫn là vị hôn phu thê chi gian quan hệ thời điểm, mỗi tuần một lần hẹn hò toàn bộ đều là những cái đó nhìn qua cao cấp đại khí thượng cấp bậc cửa hàng, ngẫu nhiên nàng phát biểu một chút bất đồng ý kiến cũng sẽ bị trấn áp, nhưng là lần sau gặp mặt thời điểm, hắn sẽ chuyên môn mang theo dương mẹ làm tốt những cái đó, cái gì gà rán khoai điều linh tinh, cho nàng ăn, phòng trừng hắn lớn như vậy, hắn liền cây fc cũng chưa đi vào đi. Đừng nói nhân ra, ở hắn nghiêm khắc quản chế dưới, liền nàng cũng chưa đi qua, bất quá những cái đó trong tiệm chiêu bài mỹ thực, nàng chính là ăn cái toàn bộ, này còn muốn cảm tạ dương mẹ hào thủ nghệ, kỳ thật mỗi lần nàng đều thực buồn bực, vì cái gì mỗi lần không ở ngày hôm sau thời điểm, liền đưa đến nhà bọn họ đi, một hai phải chờ đến gặp lại thời điểm mới có thể ăn. Nàng cũng không quá so đo, có ăn liền hảo, lại nói, nàng phòng chừng, ngày mai dương mẹ liền sẽ cho nàng làm, nhất hư bất quá chính là, nàng chính mình đi mua mấy cái, muốn ăn thời điểm liền có thể ăn. Như vậy tưởng tượng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like chính mình có thể mua một ít thích ăn, phóng tới giếng trên đài, muốn ăn thời điểm liền. Lấy ra tới, tuy rằng không biết có thể phóng bao lâu thời gian, nhưng là, dựa theo giếng vách tường độ ấm tới lời nói, nửa tháng là không thành vấn đề, tay nàng đặt ở giếng trên vách có thể cảm nhận được kia cổ băng hàn, giống như muốn xuyên thấu qua làn da chuyển tới trên xương cốt dường như. Nghĩ tới điểm này, nàng liền tinh thần lên, giống như đi dạo một buổi trưa người không phải nàng dường như, có lẽ, nàng còn có thể phóng thượng một ít kem gì đó. Kia hảo! vậy còn ở lai phúc gia lại kêu mấy cái cơm nhà đi ta còn muốn ăn nhà bọn họ đầu bếp làm cái kia cây rát lẩu xào cay dầu vừng bia gà mắt trông mong nhìn hắn kỳ thật nàng cũng không phải phi ăn không thể đây chính là ngươi hỏi nếu là thật sự không được nhân ra sẽ không ăn lạc. tuy rằng là như thế này tưởng nhưng là na như ngọc trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một loại ủy khuất ngươi nói ăn lại không cho người ăn ai có thể tiếp thu đây là bán manh trần trụi bán manh a Sờ soạng một phen nàng tóc thuận mao Tùy thương đáy lòng vẫn là cao hứng, nàng dọn ra tới lúc sau, người trở nên tươi sống nhiều, như vậy biểu tình ở ngày thường nàng là tuyệt đối sẽ không làm, nếu là hắn nói cái gì không thể ăn, nàng lớn nhất phản kháng hành động khả năng chính là không nói lời nào mà thôi đi. Mà hiện tại, nàng sẽ dùng ngập nước mắt to không xê dịch nhìn ngươi giống như nếu ai không cho nàng ăn, chính là tội nhân thiên cổ dường như. Nàng điểm cơ hồ tất cả đều là cây, mịt mờ nhìn thoáng qua nàng bụng, không biết thai phụ đối với cây đồ ăn có hay không cái gì ăn kiêng, dân gian tựa hồ có truyền thuyết toan nhi cây nữ kia nói cách khác có người mang thai thời điểm chính là tương đối thích ăn cây, hẳn là không có gì vấn đề. Audio truyện được đăng ở coookdoctruyen.com. Chương 13 hành lai like phúc cùng lai like phúc gia.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 Lắc đầu, vẫn là là muốn bớt việc, liền cơm đều không ăn, chẳng lẽ này đó tiểu điểm tâm là có thể ăn no, hắn từ trên bàn cầm lấy một khối, nhét vào chính mình trong miệng, nhíu nhíu mày, vẫn là lạnh đâu. Thứ này quá lạnh, ăn đối thân thể không tốt, dương mẹ hôm nay không rảnh, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Nói xong liền đứng lên, xem này tư thế, liền biết lập tức liền đi tiết tấu. Nà như Ngọc chạy nhanh lắc đầu, nàng mới không đi đâu, nàng đều ăn no. Chính ngươi đi thôi, ta không đi.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 Lai Phúc ra đầu bếp, hành Lai Phúc cửa hàng danh thổ, người danh cũng không phong cách Tây, nhưng ở mặt thế phía trước, hắn chính là cái truyền kỳ nhân vật, mỗi ngày mặt trời lên cao mới khai cửa hàng, tâm tình khó chịu liền không tới, tới lúc sau xem người không vừa mắt kia cũng không cho làm cho nên Lai Phúc ra tiệm cơm, rất nhiều người ăn đến kỳ thật đều là tiểu đầu bếp nhóm làm đồ ăn, chính hắn nhưng thật ra rất ít tự mình động thủ. Nhưng là chính là như vậy một người, ngẫu nhiên có một ít cái gì ánh mắt không tốt cái gọi là quan nhị đại, phú nhị đại không quen nhìn, muốn giáo huấn thời điểm, lại mỗi khi bị người ngăn trở hơn nữa đều không có cái gì hào quả từ ăn, hắn sau lưng người, vẫn luôn là cái mê tùy thương nhưng thật ra rõ ràng, rốt cuộc 500 năm trước là một nhà A, nhưng là bởi vì không tương quan cũng không có gì giao thoa. Bọn họ hai cái tương giao, vẫn là mặt thế chuyện sau đó, làm trung ương căn cứ thủ lĩnh, hắn nắm giữ toàn bộ căn cứ sở hữu giao quả cung cấp. Không thể tránh khỏi có giao thoa, hai người tính tình hợp nhau chí bất đồng đạo bất hợp nhưng là cũng không ảnh hưởng quân tử chi giao đạm như nước. Không điện thoại chính là không có phương tiện, liền ăn cái đồ vật đều phải chính mình đi mua, đâu giống trước kia, một chiếc điện thoại tùy kêu tùy đến, nà như ngọc ỷ ở trên sofa, nhìn nam nhân bóng dáng, trong lòng không phải không buồn bực, người này khi nào trở nên tốt như vậy, cư nhiên bởi vì nàng muốn ăn đồ vật chính mình tự mình đi mua chẳng lẽ rốt cuộc phát hiện nàng mới là chân ái. như vậy thường tưởng tượng cả người liền dùng mình một cái, đừng như vậy hù dọa người được không? nàng tiểu tâm can tuy rằng khỏe mạnh, nhưng là tổng như vậy chịu đồ kinh hách cũng là không hào tích. Tùy thương là không biết chính mình một mảnh tâm ý nước chảy về biển đông, không chỉ có như thế, còn bị người ta chửi thầm bị hắn yêu là kiện thực khủng bố sự tình, bằng không phòng chừng sẽ tưởng đem đợi lát nữa mua trở về đồ ăn trực tiếp khấu ở nàng trên mặt đi. Hung tàn. Lai phúc ra trước sau như một chiếc cửa có thể răng lưới bắt chim cùng mặt thế phía trước hình thành tiên minh đối lập mấy cái tuổi không lớn tiểu đầu bếp không hề hình tượng ngồi xổm cửa, mỗi người trong tay đều phùng nửa cái tiểu dưa hấu, lôi tới người đều ở nhìn chăm chú và bọn họ trong tay dưa hấu. Tùy thương vào cửa phía trước đều nhìn nhiều hai mắt, chẳng qua tưởng chính là, hắn hôm nay mang về tới tựa hồ không có dư hấu, vậy không phải viện nghiên cứu tân chủng loại, không biết ở đâu làm ra, hẳn là cấp như ngọc cũng lộng hai cái, hắn nhớ rõ trước kia nàng còn rất thích ăn dư hấu. Mấy cái tiểu đầu bếp tuổi đều không lớn. Một đám cũng chính là 17-18 tuổi đi tùy thương nhớ rõ bọn họ đều là mặt thế trước liền ở Lai Phúc gia. khi đó hắn còn cảm thấy Lai Phúc thuê lao động trẻ em đâu, hiện tại còn có thể lại nhìn thấy bọn họ tưởng tượng cũng biết bọn họ chi gian nhất định có nào đó quan hệ, nhưng là có thể sống đến bây giờ thật đúng là rất không dễ dàng. hắn cũng coi như được với là lai phúc gia khách quen rốt cuộc cho dù là mà thế vẫn như cũ trước sau như một quý lai phúc gia nhưng không có vài người tiêu phí đến nổi lên cho nên bọn họ mới có thể nhàn nhàn ngồi xổm bên ngoài ăn vụng trong phòng bếp dư hấu lúc này vừa nhìn thấy tùy thương vài người trung khá lớn hành nhất nham thật ngượng ngùng đứng lên thuận tay hướng chính mình trên người sờ soạng hai thanh vốn dĩ trắng tinh đầu bếp phục lập tức bị nhuộm thành màu đỏ nhạt người này cũng không để bụng tùy đại ca người đã đến rồi Ta cả ở bên trong đâu, phòng trừng còn chưa ngủ tỉnh ta đi kêu hắn, ngài chờ một lát a Tùy thương theo bản năng nhìn xem bên ngoài Thái Dương ân, không phải hắn sai, hiện tại Thái Dương đều mau lạc sơn, còn không có tỉnh, xem ra sinh ý đã không phải thảm đạm có thể hình dung. Hành nhất nham đem một tay cầm dư hấu đưa cho ngồi sổ một bên còn gặm đến hứng thú bừng bừng huynh đệ, dù sao hắn đã cắn, không cần lo lắng sẽ bị ăn. Bị ném ở ngoài cửa không ai quản tùy thương thập phần bình tĩnh chính mình đi vào còn không phải là không ai tiếp đãi sao, này ở lai phúc ra thật sự quá bình thường, trước khi hắn cùng ra ra tới thời điểm, ngẫu nhiên còn đảm đương quá điếm tiểu nhị đâu còn không phải ăn rất khá. Tùy thủ lĩnh tỏ vẻ, này đều không tính chuyện gì. Hắn đi vào thời điểm, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn đến hành lai phúc từ đối diện một gian phòng ra tới, dương miệng rộng đánh ha thiết, vẻ mặt mắt buồn ngủ mông lung, lười biếng ngồi vào hắn đối diện, như là không xương cốt giống nhau, ỉ ở ghế trên. Sao ngươi lại tới đây? Có thời gian chưa thấy được còn chính mình tới cửa, xem ra đây là yếu điểm chiêu bài đồ ăn a Hắn thi thố tài năng thời điểm tới sao? Cho ta làm vài đạo đồ ăn, xong việc lúc sau ta mang đi. Cùng này còn chưa ngủ tỉnh người không có gì hảo thuyết, chỉ cần không ảnh hưởng hắn nấu ăn tay nghề là được. Hành lai phúc rũi rũi cổ nghiêng đầu nhìn nhìn mặt sau chính ăn dưa hấu tiểu tử nhóm ý tứ là hỏi người yêu cầu thực đơn sao. Phúc tự dưa thiêu thịt thăn, bát bảo vịt hoang, sườn heo chua ngọt, tì bà đại tôm, cây rát lẩu xào cay nãi nước ca phiến, điểm tâm ngọt muốn tơ vàng tô thức cùng như ý cuốn. Liền như vậy vài đạo đồ ăn còn muốn thực đơn, người thật đương nhà các ngươi là mãn thanh thời kỳ, mãn hán toàn tịch tùy tiện điểm A. Điểm xong đồ ăn lúc sau, một ngưỡng cổ tài đại khí thô nói bên ngoài dư hấu cũng cho ta tới thượng mấy cái. Gia hỏa này cũng không biết từ đâu ra môn đạo hiện tại như vậy hiếm lạ trái cây, ở hắn này tựa hồ căn bản là không tính cái gì, so sánh với cũng không ngại nhiều cho hắn mấy cái. Hành Lai Phúc nhách miệng cười, thế nào, ra thật sự có tài đi, thứ này hiếm lạ đâu, chính là tiện nghi này mấy cái tiêu tử thúi. Nói xong gãi gãi đầu, có điểm cuộn bách gần nhất dư hấu tới có điểm nhiều, khách nhân lại thiếu, bán không xong dư lại này mấy cái tiêu tử thiên nói không mới mẻ, đều cất vào bọn họ bụng. Xả hô, hắn thật đúng là liền không biết này dư hấu phóng thượng như vậy một hai ngày còn liền không mới mẻ, này mấy cái hầu nhãi con chính là muốn ăn là được. Ra cái gì ra chạy nhanh cấp ra nấu ăn đi. Tùy thương điều chỉnh một chút tư thế, nghiêng nghiêng dựa vào ở ghế trên, hai điều chân dài đáp ở trên bàn, đôi mắt một oai kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng ai thấy được đều đến dọa nhảy dựng A. Sách hành lai phúc bĩu môi, đây mới là chân chính đại gia đâu, nhìn xem này tư thế, nếu là ở xứng với hai cái tiểu nha hoàn, vậy càng hình tượng quả thực chính là trở về mãn thanh thời đại A. Này tư thế gác ở người khác đó chính là chạm không chạm tương ngồi không ra ngồi, ở bọn họ này, đó chính là gia khí phái, bất quá, vị này gia khí phái tất cả đều bãi ở nhà bọn họ. Tiểu tử nhóm, làm công, đừng làm cho tùy đại gia đợi lâu a lôi kéo giọng nói thét to một tiếng, cửa tiểu đầu bếp một đám chạm nghiêm nhi, một chút đều nhìn không ra vừa rồi không đàng hoàng bộ dáng, chính là trong miệng không sướng ký hiệu, thình lình nghe thượng cảm thấy ý nhị hơi chút kém như vậy một chút. Tùy thương điểm vài đạo đồ ăn đều không tính khó, người đông thế mạnh hơn nữa hành lai phúc động tác nhanh nhẹn thật đúng là không chờ bao lâu thời gian. Chỉ chốc lát công phu, hành lai phúc liền ra tới, mặt sau còn đi theo hai cái tiểu đầu bếp, một cái tung ta tung tăng sách theo hai cái đại đại hộp đồ ăn, một cái sách theo hai cái túi lưới, bên trong năm cái dưa hấu cùng nhau phóng tới trên bàn. Hành lai phúc vông tay lên, chạy nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian, lãng phí ra tay nghề. chương 14 Sợ Hãi nà như ngọc ngã vào trên sofa duy trì tùy thương đi thời điểm tư thế mãn đầu óc đều là lai phúc gia ăn ngon gia hòa này trọng sinh một hồi vừa không muốn xưng bá thế giới cũng không nghĩ mỹ nam thành đàn lớn nhất nguyện vọng chính là an cư lạc nghiệp mỹ thực vườn quanh toàn bộ một cái quỷ chết đói đầu thai tư thế. Tùy thương ra cửa là lái xe, ngày thường đều ở gara chung dừng lại, chủ yếu là khoảng cách thân cận quá, đi đường bất quá 5-6 phút sự, nếu là khai cái xe còn không có phát động, liền đến ga kia có điểm khoe dầu, là một cái điệu thấp quyền người giàu có vật, hắn không cần huyễn, cũng đã thực phú. Hiện tại xăng tuy rằng tương đối chân quý, nhưng là đối với tùy thương tới nói, cũng không có khả năng không có, xe vẫn là thông dụng, mãn đường cái đều là, liền xem người có bản lĩnh hay không tìm được xăng, rốt cuộc ra cửa săn thú không thể toàn dựa đi bộ đi. Nghe được mở cửa thanh âm, nàng tạch một chút liền từ trên sofa nhảy xuống tới, có thể là động tác quá lớn, rơi xuống đất khi phát ra thông một tiếng, tùy thương mới vừa đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, liền nghe được thanh âm trong tay hộp hảo huyền không rớt trên mặt đất. Chờ hắn quá khứ thời điểm, na như ngọc đã cùng giống như người không có việc gì thẳng đến cái bàn liền đi qua, hắn cũng không biết là tấu nàng một đốn mông hảo, vẫn là tấu nàng một đốn mông hảo. Không có như vậy dọa người, trách không được dương mẹ không đồng ý nàng một người ở bên ngoài trụ đâu thật đúng là cái không bớt lo vật nhỏ. Bất quá thấy nàng tung tăng nhảy nhót, tùy thương cũng không muốn bọn họ mới vừa hòa hoãn quan hệ lại khẩn trương lên, nói nữa ăn cơm phía trước giận dỗi, sẽ ảnh hưởng muốn ăn không nói, đối thân thể cũng không tốt cho nên hắn đem một bụng nói đều nghẹn xuống dưới chờ đến ăn xong lúc sau ở bên nhau tính tổng nợ. Nà như Ngọc còn không biết ma âm xuyên não sắp xảy ra, còn cao hứng phấn chấn từ hộp đồ ăn chung ra bên ngoài lấy đồ ăn đâu, nha, này đại gia thật đúng là hào phóng, không chỉ có mua nhiều như vậy đồ ăn, cũng không biết từ nào lấy tới dư hấu, thật đúng là mới mẻ, hôm nay cũng thật có lộc ăn, nàng đều thật dài thời gian không ăn qua mới mẻ dư hấu. Đồ vật dọn xong, nà như Ngọc ngồi ở một bên, mắt trông mong chờ tùy thương ăn đệ nhất khẩu, rốt cuộc đồ ăn là người ta mua tới, nàng tổng không thể một chút mặt mũi đều không cho đi. Đối với nàng ngoan ngoãn cùng bán manh tùy thương tỏ vẻ tuy rằng còn không thể triệt tiêu nàng từ trên xô pha nhảy xuống dọa người hành động, nhưng là hắn vẫn là thực hưởng thụ cho nên ở trong lòng quyết định đợi lát nữa có thể thiếu niệm nàng vài câu. Hắn trước rủi chiếc đũa gấp một cái đại tôm, lột hảo ra lúc sau, phóng tới nàng trong chén. Nà như Ngọc nhìn xem, kẹp lên đại tôm, nhét vào trong miệng, này đại tôm cái đầu cũng thật không nhỏ, cho dù là đi đầu đi đuôi, dư lại cũng có ngón tay trường, nàng lập tức đem toàn bộ nhét vào trong miệng, gương mặt liền có chút cổ lên. Ăn xong đại tôm, nà như Ngọc chính mình cầm chiếc đũa, đệ nhất hạ liền đem nàng vừa rồi nhìn chúng một tiểu khối lạc bài kẹp đến trong chén. Màu đỏ thấm tiểu lạc bài ăn đến trong miệng, hạnh phúc đôi mắt đều mị thành trăng non hình. lai phúc ra sườn heo chua ngọt cùng bên ngoài lớn nhất bất đồng chính là bọn họ ra vừa không dùng đường trắng cũng không cần sốt cà chua, lựa chọn sử dụng thượng đẳng anh đào chính mình ngao chế thành anh đào mứt trái cây, đã có thể làm ngọt thoan khẩu đồ ăn, cũng có thể làm điểm tâm ngọt quả thực chính là một công đôi việc đồng thời hương vị có một phong cách riêng, hiện tại là mới như vậy khan hiếm, bọn họ cũng một chút đều không trộm công giảm liêu, này sườn heo chua ngọt vẫn là như vậy nước mùi hương nùng. Cây rát lầu xào cây bên trong viên, tất cả đều là tay đánh, một ngụm cắn ở trong miệng, chính là một chữ đạn Có thể tưởng tượng một chút đối với một cái thực khách tới nói, chứ không nói hương vị, chỉ là như vậy nguyên liệu nấu ăn cũng đã có thể nói kinh điển, rốt cuộc hiện tại máy móc như vậy phương tiện, còn có mấy nhà cửa hàng nguyện ý thỉnh như vậy nhiều người, trải qua từng đạo trình tự làm việc toàn bình công phu cùng xào kính, đem sở hữu thịt thù công gõ toái, lại làm thành viên, như vậy công phu chân thật tức phí người lại phí tiền. Xem nàng chỉ ăn các loại thịt loại, đối với nãy nước ca phiến một ngụ đều bất động, tùy thương tự mình động thủ, cho nàng gấp một khối thịt cá thịt cá hào, có dinh dưỡng đối thân thể hào. Chính ăn cao hứng mà trong chén từ trên trời ráng xuống một khối nãy bạch thịt cá, na như ngọc nâng lên còn mang theo điểm hãn đầu nhỏ, nhìn hắn một cái có chút bất mãn, người này biết rõ nàng ghét nhất ăn cá, còn cho nàng kẹp vừa thấy chính là cố ý, về sau không bao giờ có thể làm bằng hiểu. Tùy thương nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng không có cơ hội đem này khối thịt cá xử lý rất dầu cái miệng nhỏ tâm bất cam tình bất nguyện kia khối thịt cá phóng tới trong miệng mới vừa ăn thượng thời điểm đệ nhất cảm giác chính là mùi sữa, không có gì mùi cá cho nên nàng vẫn là rất cao hứng, không nghĩ tới này lai phúc ra thật là có mấy lần đem thịt cá xử lý cũng như vậy đúng chỗ. Một khối ăn xong lúc sau, nàng lại liên tiếp gắp vài khối ăn nhưng thật ra rất hoan, không nghĩ tới vui quá hóa buồn, chính là bởi vì này thịt cá hương vị quá hảo, một cổ từ mùi sữa thịt cá cũng đặc biệt tinh tế cho nên nàng chuẩn bị tinh tế nhấm nháp một chút chính mình về sau cũng có thể thử làm, kết quả này khối mới vừa nhai hai hạ, một cổ cá bột vị liền vọt đi lên. Nà như ngọc ném xuống chiếc đũa liền nhằm phía toilet, may mắn, này căn biệt thự phòng cho khách tương đối nhiều, lầu một lúc ấy liền an bài toilet. Tùy thương theo ở phía sau, nhẹ nhàng mà cho nàng vỗ về phía sau lưng, hắn nhớ rõ người mang thai, không thể bị người chụp bả vai, phía sau lưng cũng không biết cho nên hắn cũng không dám vỗ, chỉ có thể từng cái vỗ về, hy vọng nàng cảm giác có thể hảo điểm. Hơn nửa ngày, hôm nay buổi tối ăn xong đi đồ vật tất cả đều nhổ ra, nàng mới ngẩm đầu trong ánh mắt nước mắt theo mặt liền chảy xuống tới, như thế rất tốt một chút ăn uống đều không có. Nâng lên một bàn tay cho ta một chén nước. Liền hắn tay xúc một chút trong miệng vị chua tuy rằng vẫn là không thoải mái, nhưng là đã khá hơn nhiều, vẫn luôn cảm thấy có chút phát đổ dạ dày cũng hảo không ít. Nhưng là người này đi chính là làm ra vẻ, chờ đến tùy thương làm nàng lại trở về ăn chút thời điểm, nàng tức giận nói còn ăn cái gì ăn, biết rõ ta không ăn cá còn một hai phải cho ta kẹp ta liền biết ngươi là cố ý ý định xem không được ta hảo chính ngươi ăn đi. Kia trong giọng nói bao hàm ủy khuất quả thực nùng đều phải tràn ra tới. Tùy thương có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhớ rõ hắn chỉ cho nàng gấp một khối, dư lại đều là nàng chính mình kẹp đến đi. Đương nhiên hắn cũng có chút hối hận, này thai phụ đều biết chính mình thích ăn cái gì, muốn ăn cái gì, liền theo nàng tính, như thế nào tiện tay thiếu, một hai phải cho nàng kẹp một khối thịt cá, hắn nếu là không cho kẹp nàng liền không biết hương vị, lấy nàng khẩu vị, là không có khả năng chính mình kẹp. Cho nên hắn ôn tồn hống, ngươi chờ ta đây liền đem ca phiến đoan đi xuống, một chút hương vị đều không có, ngươi cái gì đều không ăn, buổi tối nhiều khó chịu a, đợi lát nữa nếu là đói bụng chịu tội vẫn là chính ngươi. Kỳ thật hắn chân thật ý tưởng thật đúng là muốn hảo hảo hống hống nàng, nhưng là cái này đi có câu nói nói rất đúng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hắn chính là muốn phục chịu thua cũng khống chế không hảo tự mình khẩu khí, phía trước còn hảo. Mặt sau câu này nói ra tới không giống như là hống người, ngược lại như là gia trưởng gian dậy không hiểu chuyện hài từ cho người ta cảm giác chính là ngươi là không hiểu chuyện hài từ sao chính mình ăn cái gì không ăn cái gì cũng không biết. Vốn dĩ người khó chịu thời điểm, liền yếu ớt, hắn tại như vậy nghiêm túc na như ngọc trong lòng khẳng định là không thoải mái, trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất nước mắt ở vành mắt trung truyền nửa ngày, lăng là không rớt ra tới, nhân ra lại nuốt trở vào. Ngập nước mắt to liền nhìn chằm chằm hắn xem, bên trong rành mạch viết người hung ta. Tùy thương trong lòng thấp thỏm A, này nếu là khóc ra tới kia hắn thật đúng là không có cách trong lúc nhất thời liền như thế nào hống cũng không biết liền như vậy một công phu, phía sau lưng thượng đều là hãn, nữ nhân này lực sát thương, có thể so mà thế biến dị thú lớn hơn A. Hò khan một tiếng, hắn lúc này thả chậm chính mình ngữ tốc thanh âm cũng nhỏ không ít lại ăn chút đi, hảo sao? Người nếu là muốn ăn cái gì ta đi ra ngoài mua, được không? Như vậy chịu thua thì thương, chính là Na Như Ngọc trước nay không thấy được quá, nghe nói trước kia cùng hắn cha đối nghịch thời điểm, bị roi chiều mấy ngày hạ không tới mà đều không nói một câu mềm lời nói. Như vậy nam nhân đối chính mình khinh thanh tế ngữ, Na Như Ngọc không có khả năng một chút đều không chịu cảm động, toại gật gật đầu, vậy được rồi. Lúc này lại ngồi trở lại bàn ăn, nàng xem như cảm giác được cái gì kêu đế vương cấp phục vụ, tùy thương ân cần nhìn nàng, chỉ cần xem nàng nhiều gắp nào bàn đồ ăn kia chiếc đũa lập tức liền cùng qua đi theo sau kia mâm đồ ăn tốt nhất thái sắc liền sẽ đến nàng trong chén. Bất quá cho dù như vậy, nàng cũng không có gì ăn uống, tùy tiện ăn hai khẩu, sẽ không chịu lại ăn, tùy thương hống lại khuyên, mới lại ăn hai tiểu viên viên. Không có biện pháp tùy thương tưởng nàng tương đối thích ăn điểm tâm ngọt lại đem đem như ý cuốn cùng tơ vàng tô thức lấy ra tới, lúc này nàng nhưng thật ra giống nhau ăn một cái, nhưng mà ăn cũng không nhiều lắm. Tùy thương cũng không miễn cưỡng, chính mình lung tung ăn hai khẩu, đem đồ vật thu thập hảo, phóng tới phòng bếp ngày mai dương mẹ trở về sẽ thu thập nà như ngọc ngồi vào tivi kia xem tivi, hắn cũng đi theo ngồi đi qua. Nà như ngọc buồn bực nhìn hắn vài mắt người này ngày thường không phải cơm nước xong liền về thư phòng sau. Hôm nay làm sao vậy, mặt trời mọc từ hướng Tây. ngươi không có gì sự sao. Trong miệng tắc này một tiểu khối quả táo, nói ra nói, mềm mềm mại mại, nghe vào trong tai cảm thấy tâm đều tô. Hắn thuận tay lại sờ soạn một phen nàng đầu, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác tóc giống như so trước kia thuận nhiều, sờ lên mềm mại, lại nhìn kỹ xem nàng mặt ân, này sẽ tuy rằng còn có điểm tái nhợt, nhưng là nhìn kỹ, khí sắc vẫn là không tồi, khác một chút cùng em bé cũng không kém bao nhiêu. Nàng trước kia làn da cũng hào, nhưng là cũng không tới tình trạng này, như thế nào mang thai lúc sau ngược lại biến hóa lớn như vậy đâu, chẳng lẽ nói hoài chính là cái nữ nhi? Nhân gia không phải thường xuyên nói hoài nữ hai thời điểm, thai phụ sẽ biến sinh đẹp sao? Như vậy tưởng tượng tùy thương đôi mắt lập tức liền sáng lên, một cái mềm mại tiểu khuê nữ, lớn lên cùng như ngọc giống nhau giống nhau. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ như Ngọc miễn bàn nhiều đáng yêu ai thấy đều muốn ôm về nhà, 10 tuổi phía trước như Ngọc ra cửa bên người đều phải đi theo 4-5 người, na ra người liền sợ một không chú ý chính mình ra tiểu công chúa đã bị người ôm đi. Hiện tại nhà bọn họ lập tức liền phải có như vậy một cái tiểu khuê nữ, đãi ngộ khẳng định không thể so nàng mụ mụ khi còn nhỏ kém A, bên người ít nói cũng đến đi theo 5-6 cá nhân, bằng không hắn đều không yên tâm nàng ra cửa, nói cái gì cũng không thể ủy khuất hắn khuê nữ. Nà như ngọc nhìn tùy thương, người này hai ngày này tinh thần không hảo đi, nói như thế nào lời nói, liền chính mình xuất thần a thật là kỳ quái. Không nói tính, nàng còn trở về ngủ đâu, đơn giản trực tiếp liền đứng lên, về phòng đi, bọn họ hai cái khí chàng bất hòa, ngồi ở cùng nhau thời gian dài không chuẩn sẽ xảy ra chuyện ôm loại này ý tưởng, nàng cảm thấy chính mình là vì tùy thương suy nghĩ cho nên một chút cũng chưa cảm thấy chính mình đem người ném xuống loại này hành vi là không tốt. Chờ đến tùy thương phục hồi tinh thần lại, bên người người đều không thấy, hắn lắc đầu cười cười, nghĩ đến quá nhiều trách không được như Ngọc đều cảm thấy không thú vị, chính mình đi trở về, sợ chính mình trở về rửa mặt sẽ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, cho nên hắn ở dưới lầu rửa mặt gian tắm rửa xong, mới hồi trên lầu. Thời gian còn sớm, hắn từ thư phòng cầm quyển sách, nhẹ nhàng mở cửa, liền thấy trên giường phòng lên tiểu nổi một bên tai nghe đều đều tiếng hít thở, hắn không cấm càng thêm phóng nhẹ chính mình động tác. Như Ngọc ngủ đến sớm như vậy, Cũng không biết nửa đêm có thể hay không tỉnh, tỉnh lại có lẽ sẽ uống nước đi, hắn thuận tiện liền đổ ly đặt ở đầu giường, sau đó mới ngồi vào chính mình bên này, tinh tế nhìn nàng một hồi, sau đó mới bắt đầu đọc sách. Nà như ngọc họa đi ra ngoài tiểu kỳ vẫn luôn không có động tĩnh, nàng đều sắp từ bỏ, chẳng lẽ là nàng nhớ lầm rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Ý nghĩ như vậy đã thật sâu mà ảnh hưởng nàng cảm xúc làm nàng trở nên dị thường nôn nóng, may mắn mấy ngày nay tùy thương bởi vì căn cứ sự tình vẫn luôn không có trở về bằng không khẳng định sẽ nhìn ra nàng không thích hợp. Mười nguyệt mười hào buổi tối, hành nhị nham từ bên ngoài trở về thẳng đến hành lai phúc phòng liền đi qua. Tiểu thúc thúc ta ở bên ngoài phát hiện rất nhiều chúng ta tiêu chí. Kia vẻ mặt kinh ngạc là đang làm gì? Hành lai phúc trong ổ chăn cùng cùng, lười biếng nói, phát hiện liền phát hiện bái, biết là ai họa sao. Hành nhị nham cao cao đầu, ta chưa bao giờ biết trừ bỏ chúng ta, nguyên lai like còn có mặt khác lão họ đè ở bên này a. Ít thấy việc lạ, chúng ta lão họ người không nhiều lắm, nhưng là tùy tiện lôi ra tới một cái đều là tinh anh, tại đây phát hiện lại làm sao vậy. Không kiến thức tiểu tử, này đều đáng giá lúc kinh lúc look sống. Ký hiệu là từ chợ đen bên kia bắt đầu, mãi cho đến tùy tiên sinh tư nhân biệt thự ngưng hẳn, nghe nói hiện tại ở tại bên trong chính là tùy tiên sinh vị hôn thê. Chẳng lẽ là phu thê cãi nhau, tức phụ muốn rời nhà trốn đi tiết tấu. Tiểu thúc thúc này việc nhà sự chúng ta quản hay không? Hành lai phúc từ ổ chăn chung bỏ ra tới, túm hai thanh thương mau chắt thứ đầu tóc như thế nào mặc kệ, chỉ cần là chúng ta lão họ bên này, ai đều đến quản kia nữ nhân là na ra ở bên ngoài còn sót lại, trước kia không tìm liền tính, hiện tại nhân gia đều tìm, chúng ta còn thờ ơ, trở về lúc sau không phải chờ làm nhị thầm từ chiều sao. Có chút bực bội nói xong lúc sau, hắn hoành mi lập mục nhìn muốn nói lại thôi hành nhị nham đều là ngươi, hạt đi ra ngoài chuyển cái gì chuyển, nếu là không thấy được chúng ta không phải có thể làm bộ không biết tình sao, hiện tại nhưng hảo, mắt thấy liền phải thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương. Như thế nào, ngươi thử nghiệm nhà ngươi nhị nãi nãi roi? Hồ nhị nãi nãi roi kia chiều khởi người tới, nhưng một chút cũng không thua gì roi ra dính nước muối A, hắn đến bây giờ ngẫm lại, đều cảm thấy phía sau lưng đau A. Cái gì, người không biết roi ra chấm nước muối là có ý tứ gì, ha ha kia đơn giản a không nói roi ra chính là ngón tay hoa cái khẩu tử, dính lên điểm nước muối kia cũng là vừa kéo một nhét miệng. Hành nhị nham giống như cũng nghĩ đến cái gì, thân thể không chịu khống chế run run một chút, đầu siêu cùng chống bỏi giống nhau. Không có, không có ta tuyệt đối không có ý thứ này, đều là một cái lão tổ tông, một nhà có việc chúng ta sao lại có thể ngồi yên bên cạnh đâu tiểu thúc ngài yên tâm, ta đêm nay thượng liền qua đi nhìn xem, na ra tỷ tỷ sự tình chính là chuyện của ta. Hắn hảo huyền không quên, bọn họ hồ ra nhị nãi nãi kia cũng là họ kia, cái gì phu thê không phu thê, không lãnh chứng liền không tính, lại nói ở bọn họ nhị nãi nãi trước mặt cái gì đều là mây bay. Hành lai phúc gật gật đầu còn tính tiểu tử ngươi có điểm kiến thức biết lúc này hẳn là chạy nhanh ôm đùi tuy rằng tùy thương cùng bọn họ quan hệ kỳ thật lại nói tiếp so với kia ra càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc nhân gia tốt xấu cũng là chính Hoàng Kỳ, so với bọn hắn này đó cái gì nạm Hoàng Chính Hồng muốn cao quý thượng không ít nhưng là ai làm ngươi không minh sát thuyết minh không được quản bọn họ chi gian sự tình đâu, ngươi chưa nói, vậy chẳng trách bọn họ chờ ngươi chừng nào thì phát hiện lại đến tính sổ cũng không muộn cũng không biết đến lúc đó còn có thể hay không tìm được bọn họ. Hành Lai Phúc cười hắc hắc nói không hết tà khí mọc lan tràn, này đàn gia hỏa cũng không biết đều là ai dạy ra tới kỳ thật liền không mấy cái hảo bánh. Trường 15 rốt cuộc người tới, hành lai phúc cười hắc hắc nói không hết tà khí mọc lan tràn, này đàn gia hỏa, cũng không biết đều là ai dạy ra tới, kỳ thật liền không mấy cái hảo bánh. Tùy thương khẳng định là không nghĩ tới, hắn ngàn phòng vạn phòng cuối cùng rốt cuộc bị lão thử đào độc, mắt thấy tới tay người, đều bị bắt cóc nếu là đã biết, không biết có thể hay không tự trách mình dẫn sói vào nhà. Tưởng tượng đến đến lúc đó, tùy thương kia trương táo bón mặt, hành lai phúc tâm tình liền không ngọn nguồn hào. Nói như vậy cũng không đúng, nhân ra hành lai phúc cùng vốn là không thượng nhà bọn họ cho nên không tính là là dẫn sói vào nhà, nhiều nhất chính là cái gà gáy cầu trộm. a Phi Phi Phi, nói như vậy, tự hồ là mắng chửi người, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, trước mắt xem ra, na như ngọc kế hoạch đã xem như thành công một nửa. Nà như Ngọc vẫn luôn chờ, cũng không gặp người nào tới đón nàng, nàng giếng trên đài đều đã tràn đầy chất đống nàng có thể tìm được sở hữu trái cây, bảo thủ phòng trừng, nếu là giếng đài có thể giữ tươi nói, nàng hẳn là có thể ăn thượng 2-3 tháng có thừa. Trong khoảng thời gian này, Tùy Thương cũng không biết làm sao vậy, trong nhà tủ lạnh bị tắc tràn đầy, vừa đến ăn cơm thời gian. Không phải chính mình trở về chính là Dương mẹ đưa lại đây, thật sự không được cũng sẽ làm người đưa cơm hộp trở về, trở về thời điểm còn sẽ cẩn thận dò hỏi một chút ăn cái gì, muốn ăn cái gì quan tâm mười phần A, nhưng là hắn như vậy quỷ dị thái độ thật sự là làm kia như mềm, một khắc không dám nhiều ngốc A. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, nàng tổng hội chính mình hạt cân nhắc tùy thương vì cái gì sẽ làm ra nhiều như vậy cùng nàng tính cách căn bản là không hợp sự tình, hắn người này cho dù là chân ái, phòng trừng cũng sẽ thực biệt nữ. Hơn nữa hướng về phía nàng phía trước biểu hiện, có tám phần khả năng sẽ đem nàng lượng dùng một câu giận dỗi nói, chính là thà rằng đánh cả đời quang côn, cũng sẽ không quay đầu lại, đời trước thời điểm, hắn cũng căn bản không có làm những việc này, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi đâu. Nàng quả thực chính là vắt hết óc à, cũng không nghĩ ra cái gì biểu, liền như vậy vẫn luôn kinh hồn táng đảm, chính mình dọa chính mình. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, na như ngọc chính là nghĩ đến quá nhiều. Đời trước thời điểm, nàng tuy rằng cũng dọn ra tới, nhưng là cùng Dương mẹ biểu hiện cũng không phải như vậy thân cận bởi vì một lòng một giả tưởng cùng bọn họ phân rõ giới hạn Dương mẹ tới thời điểm, nàng không phải tránh mà không thấy chính là một câu cũng không nói. Dương mẹ tuy rằng đau nàng, nhưng dần dần mà tới cũng ít cho nên liền không có Dương mẹ hiểu lầm nàng mang thai sự tình tự nhiên tùy thương cũng cũng không biết vậy không có bậc thang nhưng hạ hai người càng là không có hòa hảo cơ hội a Phòng trừng đời này nếu là không có nàng trọng sinh cái này tiểu nhạc đệm nói, như vậy hai người bọn họ phòng trừng liền cùng nàng tưởng giống nhau cho dù là thật sự có truyền viên đường sống cũng sẽ ngạnh chống không chịu cúi đầu. Sương cứng ở kháng ngày thời điểm là một loại tinh thần, đang yêu đương thời điểm cũng là một loại tinh thần, người trước đáng giá thiên hạ mọi người học tập làm cả nước nhân dân kính nể, người sau tắc làm khắp thiên hạ quang côn nhóm phỉ nhổ là người đều thưởng tấu bọn họ một đốn. Nhà người đều tìm được chính mình một nửa kia còn bưng, làm chúng ta này đó còn không có gà đi ra ngoài cùng cưới tiến vào thừa nam thừa nữ nhóm sao mà chịu nổi. Tùy thương biết nàng mang thai liền cảm thấy không nên cùng thai phụ chấp nhặt Cho dù là không nóng không lạnh, hắn hà tất cùng cho chính mình hoài hài từ nữ nhân phân cao thấp bởi vì đã có dưới bậc thang, như vậy tự nhiên liền sẽ không ở bưng, lúc này nếu không phải na như ngọc có đời trước ký ức. Một lòng một dạ rời đi, phòng trừng về sau khả năng tựa như chuyện cổ tích giống nhau, bọn họ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt ở bên nhau, nhưng là đáng tiếc hiện thực rốt cuộc không phải chuyện cổ tích đủ loại mạch não, là thường nhân vô pháp lý giải, na như Ngọc không hiểu tâm tư của hắn, cũng không tín nhiệm bọn họ chi gian cảm tình, cho nên, sự tình hướng đi tất nhiên không phải như ý. Hôm nay nà như ngọc ăn xong tùy thương làm người đưa tới bữa tối lúc sau, theo bản năng nhìn xem bên ngoài cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng, nàng trong tưởng tượng đại thần từ trên trời giáng xuống trường hợp căn bản là không có xuất hiện, thật dài thở dài, xem ra hôm nay lại là công dã chàng, đem đồ vật đơn giản mà thu thập một chút, mâm gì đó đều soát sạch sẽ, đặt ở phòng bếp triển trên đài, ngày mai đưa cơm người tự nhiên sẽ đến lấy. Nà như ngọc một bước một tạch đi lên lâu nàng một người ở tại lớn như vậy biệt thự đôi khi thật đúng là cảm thấy thực trống trải đặc biệt là trạng vạng thời điểm không chỉ có là biệt thự trống rỗng liền trong lòng đều là trống rỗng tùy thương trở về nàng tuy rằng thấp thỏm nhưng là tốt xấu trong phòng còn có điểm nhân khí Vừa mở ra phòng ngủ môn, đã bị ngồi ngay ngắn ở ghế trên người hoảng sợ, người này khi nào tiến vào, nàng như thế nào một chút động tĩnh cũng chưa nghe thấy, này nhà ở tuy rằng không có gì bảo toàn phương tiện, nhưng là cũng là thuộc về căn cứ trung tâm vị trí tuần tra vẫn là thực nghiêm khắc. Nếu là các giống nhau cô nương, phòng chừng đã sớm khóc kêu, nàng sợ dĩ không có quá sợ hãi, là bởi vì người này hôm qua mới nhìn thấy quá chính là Lai Phúc ra đưa cơm tiểu ca. Hành nhị nham cười tùm tìm đứng lên, một chương hoa hoa mặt lăng là bị hắn cười ra tới hồ ly cảm giác nhìn qua thật là có điểm không thích ứng a. Ngươi là ai, vì cái gì sẽ tại đây? Nà như ngọc đứng ở cửa, đưa lưng về phía thang lầu, chỉ cần một có dị thường, nàng có thể dùng nhanh nhất tốc độ ấn vang tay vịn cầu thang thượng cảnh báo khí. Hành nhị nham cười ngọt tư tư, vẻ mặt chúng ta hòa thân nhiệt cảm giác tuyệt đối không giống chỉ thấy quá hai lần mặt người. Không phải ngươi tìm chúng ta sao? ta họ hằng là khu cũ hằng gia nhị tiểu tử na gia tiểu tỷ tỷ người có chuyện gì sao? có người mơ ước người sắc đẹp vẫn là có người tới cửa cướp tân nhân người nói là ai ta lập tức tấu hắn đi chúng ta khu cũ người cũng dám khi dễ thật là chán sống. nga rốt cuộc tới a na như ngọc thật dài ra khẩu khí như thế nào tới cái này không đàng hoàng a đáng tin cậy không đáng tin cậy a cứ việc như thế nàng cũng vào phòng ngồi vào trên sofa ta đều đợi thật dài thời gian người cũng biết hiện tại na ra liền dư lại ta một cái ta thường hồi khô cũ bên kia đi trụ chẳng qua bên này nàng nói một nửa để lại một nửa làm chính hắn muốn đi hành nhị nham vừa nghe quả nhiên là có chuyện như vậy Thật đúng là làm hắn tiêu thúc thúc cấp đoán chúng, hy vọng tùy thương đại ca trở về lúc sau đã biết, sẽ không hủy đi bọn họ lai phúc ra, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là ứng người sơ cầu a Là người đều biết nàng cùng tùy thương quan hệ phì thiền, phải đi chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a Hắn nhíu nhíu mày kia thỉ tỉ ngươi đồ vật đều thu thập hảo sao. Nà như ngọc gật gật đầu ta liền một cái dương hành lý tùy thời đều có thể đi. kia hảo ta trở về an bài một chút ngươi chờ ta tin tức. Hắn vẫn là trở về cùng tiểu thúc thúc bọn họ thương lượng một chút đi, như vậy một cái gây chú ý đại người sống muốn đi ra căn cứ thật đúng là phải hảo hảo cân nhắc một chút. Hành nhị nham động tác thực mau, ngày hôm sau giữa trưa vừa lúc đuổi kịp hắn tới đưa cơm, hai người định thời gian là ba ngày lúc sau giữa trưa, đến lúc đó hắn tới đón nàng. sở dĩ định đến ngày đó là bởi vì hắn được đến tin tức tùy thương muốn đi một chuyến hoàn cô rừng rậm vừa lúc là ba ngày sau buổi sáng xuất phát hắn vừa đi thế tất sẽ mang đi bên người mấy cái thân tín đến lúc đó chỉ cần na như ngọc hơi thêm thay đổi một chút khuôn mặt liền có thể thuận lợi rời đi Ngày hôm sau buổi tối thời điểm, Tùy Thương đã trở lại, đem quần áo quài hảo lúc sau, ngồi vào bên người nàng, mấy ngày nay căn cứ tương đối vội, ngày mai ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi ở nhà, nếu là nhàm chán nói, có thể cùng Dương mẹ đi ra ngoài đi dạo. Đi ra ngoài, nàng nhớ rõ căn cứ ổn định lúc sau, Tùy Thương liền rất thiếu tự mình đi ra ngoài, này sẽ còn muốn đi ra ngoài, là có chuyện gì phát sinh sao? Ngươi muốn đi đâu, có nguy hiểm sao? Nàng mới vừa nói xong, tùy thương ánh mắt sáng lên, đã sớm nói qua, nàng đối chính mình cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình, nhìn xem, hắn vừa nói đi ra ngoài, này không phải khẩn trương thượng. Không có việc gì, chính là hoàn cô rừng rậm kia ra điểm vấn đề, có người nói ở kia thấy được hung thú ta qua đi xem một chút thực mau trở về tới. Hùng thú, na như ngọc ở bên miệng niệm một chút cũng không phải là dễ đối phó, hiện tại thú loại đã sớm không giống trước kia chỉ có cái gì dã thú cùng sủng vật chi phân, mà thế mang cho mọi người không chỉ là đủ loại thiên tai, cùng hơn phân nửa nhân viên tử vong, uy hiếp lớn nhất đúng là ngày thường bị làm thành món ngon bưng lên bàn ăn thú loại. Hiện tại chúng nó chỉ chia làm linh thú, giả thú, phổ thú này ba loại, nhất thường thấy chính là phổ thú, cũng chính là đại gia dưỡng ở trong nhà một ít không có biến dị thú loại, trên cơ bản không có gì tính nguy hiểm, trừ bỏ hình thể biến đại ở ngoài, tựa hồ không có gì bất đồng. Được hoan nghênh nhất chính là linh thú, đại bộ phận là một ít miểu không dân cư trong rừng rậm dã thú biến dị, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả đều hy vọng có thể có một con thuộc về chính mình linh thú, dị năng giả có thể thuần phục linh thú nói, có thể đề cao chiến lực, người thường bên người có linh thú làm bạn an toàn liền có bảo đảm, thật sự là ở nhà chuẩn bị chi lương bạn a. Nàng nhớ rõ đời trước thời điểm, tùy thương đã từng làm dương mẹ lấy lại đây một con nho nhỏ còn không có mở xem qua tình tiểu linh thú, chẳng qua khi đó nàng trực giác mà là người này còn tưởng khống chế nàng sinh hoạt không chút do dự cự tuyệt không nói, giống như còn nói một ít không đầu óc nói. Nếu nói phổ thú cùng linh thú đều là tương đối tiếp cận nhân loại sinh hoạt tương đối chịu nhân loại yêu thích nói, như vậy hung thú chính là làm người tránh chi e sợ cho không kịp hung thú cùng linh thú giống nhau. Đều mở ra linh trí, mặc kệ là phủ nhận chủ đều có thể cùng nhân loại tiến hành đơn giản giao lưu, giữa hai bên bất đồng, linh thú tựa như một cái rột rè quý công tử, vâng chịu chính là người không phạm ta. ta không phạm người tôn chỉ ở trong rừng rậm yên tĩnh sinh hoạt hung thú tấp bằng không bọn họ tựa như tu tiên thế giới ma tu giống nhau khả năng có đẹp bề ngoài nhưng là nội tâm hắc ám hắn mới mặc kệ ngươi chiêu chọc không chiêu chọc chỉ cần tâm tình khó chịu sẽ có người trả giá đại giới sinh mệnh đối với bọn họ tới nói tựa hồ là không đáng giá nhắc tới cho nên đối với hung thú chi danh mọi người có thể là nhắc tới là biến sắc mà thế sau khi chấm dứt nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua nào có hung thú xuất hiện kia này sẽ đi ra ngoài chẳng phải là có nguy hiểm. Vừa thấy nàng thần sắc có chút khác thường, tùy thương vỗ vỗ tay nàng, không có việc gì, liền một con, hơn nữa vẫn là vị thành niên, không có gì nguy hiểm. Vị thành niên, nà như ngọc nhìn xem tùy thương, đây là đem nàng đương tiểu hải từ hống đâu, nếu đều có vị thành niên, sao có thể thành niên hung thú không ở phụ cận trông giữa đâu, nói cách khác ít nhất có hai chỉ hung thú, nếu là là phu thê nói, đó chính là ba con, hắn một người lại không phải kim cương vô địch như thế nào cái gì nguy hiểm đều hướng lên trên hướng. Bất quá nàng cũng biết chính mình nói người này cũng sẽ không nghe, rốt cuộc thủ lĩnh cũng không phải như vậy dễ làm, có kia nước miếng, còn không bằng nhiều dặn dò hắn một ít vậy ngươi cẩn thận một chút. Bọn họ hai cái quan hệ tương đối dối rắm, vứt bỏ dường hữu quan hệ không nói, tốt xấu cũng coi như là thanh mai trúc mã, tuy rằng cuối cùng thấu không đến một khối đi, nhưng cũng không đến mức biết hắn có nguy hiểm chính mình còn thờ ơ. Buổi tối sắp ngủ phía trước, Na Như Ngọc lấy ra chứa đầy nước giếng hai cái bình nhỏ, đều không lớn, một lọ cũng chính là trên dưới 100ml, tùy thân mang theo thực phương tiện. Này hai bình thủy ngươi mang theo, bị thương hoặc là dị năng không đủ thời điểm uống xong đi hoặc là chiếu vào miệng vết thương. Nàng cũng suy xét quá thứ này lấy ra tới khẳng định sẽ bị người hoài nghi, nhưng là nàng lập tức muốn đi, về sau còn không biết có thể hay không gặp mặt cũng liền không có tầm này băn khoăn. Này hai cái bình nhỏ có chút tiểu, nhưng là phương tiện, nàng sau khi đi, sẽ ở trong phòng cho hắn lưu lại một ít nước giếng, hy vọng đối hắn có trợ giúp đi, nàng đã thử qua trên tay một cái tiểu miệng vết thương, dài lên một chút nước giếng, lập tức liền sẽ khép lại, đối dị năng tăng lên cũng có chỗ lợi, hy vọng hắn vận may đi. Cầm này hai cái bình nhỏ, nhìn na như Ngọc nghiêm túc biểu tình tùy thương thực nghi hoặc hắn biết như Ngọc không phải dị năng giả, như vậy cái này thủy bị nàng nói được như vậy thần kỳ thật sự có hiệu quả sao, nếu là hữu hiệu nói, nàng là từ đâu làm ra. Trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một tia bi ý, như Ngọc cũng có chính mình bí mật không muốn cho hắn biết. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng nàng nguyện ý đem thứ này giao cho hắn, liền đại biểu cho nàng trong lòng có hắn, chỉ cần hắn chịu nỗ lực tin tưởng một ngày nào đó nàng nguyện ý đối hắn mở rộng cửa lòng. Ngày hôm sau buổi sáng tùy thương lên lúc sau liền đi rồi, na như ngọc nằm ở trên giường, làm bộ còn chưa ngủ tỉnh, nhưng chờ hắn vừa ra cửa phòng, nàng tạch từ trên giường nhảy xuống, đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn hắn bóng dáng biến mất. Nàng hơi hơi gợi lên khóe môi tuy rằng là cười, nhưng nước mắt lại theo khuôn mặt chảy xuống tới, nhà ở không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng lại kỳ dị làm người cảm thấy bi thương, hai năm bên nhau, hai mươi năm quen biết, rốt cục muốn hỏa thượng câu nói, hắn có hắn lộ phải đi, mà nàng cũng rốt cục muốn quá chính mình sinh hoạt từ đây, tương phùng có lẽ không bao giờ quen biết. Nhớ tới tối hôm qua thượng nàng đem nước giếng giao cho hắn lúc sau, lời hắn nói, nguyên lai gia hỏa này đã sớm đã dị năng thất cấp, chẳng qua vẫn luôn đối ngoại biểu hiện đều là ngũ cấp, như vậy lần này đi ra ngoài ít nhất sinh mệnh có bảo đảm, nàng cũng coi như là yên tâm. chương 16 tìm tới môn, nà như ngọc đem dương hành lý mới vừa sách ra tới, liền nghe được dưới lầu chuông cửa thanh, lúc này sẽ là ai tới đâu. Dương mẹ chính mình có chìa khóa tuyệt đối sẽ không ấn chuông cửa, hành ra tiểu từ càng là trèo thường hộ chuyên nghiệp, như vậy tới người liền không phải người quen, không phải người quen không cần phải xen vào ai ái tới ai tới, dù sao nàng lập tức liền đi rồi, người quen cũng không thân. Như vậy tưởng tượng nàng liền càng không nghĩ lý nàng, khiến cho nàng ấn xuống đi thôi, thời gian dài, liền cho rằng trong nhà không ai, chính mình liền đi rồi là được nàng tưởng chính là thực hảo chính là này cũng không phải kịch bản, nàng như thế nào bài, nhân ra như thế nào diễn. Người nọ cũng thật có kiên nhẫn, cư nhiên vẫn luôn ấn không buông tay, kia chuông cửa thanh kêu, đều mau đem người ổn muốn chết, na như ngọc đầu đều đau, gặp gỡ như vậy chủ, người thật đúng là không có biện pháp. Đành phải đem Dương Hành Lý lại thả lại tủ quần áo, đóng cửa cho kỹ, nhìn xem không có gì sơ hở, lúc này mới yên tâm xuống lầu mở cửa, có thể là trước kia trong nhà có người chuyên môn mở cửa, nàng nhiều năm như vậy vẫn là có chút không thích ứng trước từ mắt mèo xem người ở mở cửa, tùy thương cùng Dương mẹ nói qua nàng vài lần, ngay từ đầu mới vừa trải qua mặt thế thời điểm, tùy thương còn không có lớn như vậy năng lượng, cho nên liền nàng cũng muốn vạn sự cẩn thận, lúc này mới sửa lại mở cửa không xem người thói quen, kia nho nhỏ mắt mèo chiếu ra đối diện người tới. Nà như ngọc nhíu nhíu mày, nàng như thế nào tới? Người đường tới chính là ai, cương nhiên là đậu tâm điểm. Tuy rằng không quen thuộc nhưng tốt xấu cũng coi như là nhận thức đi, nhân ra đều đã tìm tới cửa, nàng cũng không thể cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nàng mới vừa đem hoạt khóa mở ra, đậu tâm điểm hình như là nghe được thanh âm giống nhau, một phen liền đem đại môn đẩy ra, mang theo mặt sau người, ngây ngang liền vào được. Nà như ngọc nhíu nhíu mày, như vậy không lễ phép một chút đều không giống như là làm khách đảo như là đá bãi. Người tới này làm gì? Các nàng hai cái căn bản là không có gì giao thoa, duy nhất cộng đồng nhận thức người chính là tùy thương, nhưng nàng đều đã dọn ra tới, nàng như thế nào còn đuổi theo môn tới đâu? Đậu tâm điểm một phản ở tùy ra đúng vậy ôn tồn lễ độ hiền lương thục đức, lúc này nàng không chỉ có giả dạng thượng như là thay đổi một người, ngay cả trên mặt biểu tình đều không thích hợp, khóe miệng ý cười càng là nói không nên lời quỷ dị, phía sau đi theo năm sáu đại hán, đầy người sát khí, vừa thấy chính là mặt thế chung gặp qua huyết. Nàng mang theo này nhóm người tới nhà bọn họ, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt na nhưng ngọc sắc mặt cũng không tốt, nàng sống hai đời, vẫn là đầu một hồi gặp phải này trận trượng, đậu tâm điểm dám hôm nay. Tới cửa chính là xét đoán tùy thương ra cửa, đông kim bọn họ đều không ở, đây là tới cửa tìm cha, khẳng định là không có hào tâm. Nà như ngọc có chút hoảng loạn, đại trạch liền nàng một người, rõ ràng thực lực không bình đẳng A trong lòng thấp thỏm, nhưng là mặt ngoài vẫn là nhìn không ra tới, kỳ thật nàng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, nàng còn có thể đánh cuộc một chút hành nhị nham, hiện tại nàng sở phải làm chính là kéo dài thời gian. Ha ha ha, Đậu Tâm Điểm Thanh Thúy tiếng cười ở ngay lúc này nghe tới vô cùng đột ngột, tay nhỏ che lại họa đến hồng hồng cái miệng nhỏ, xoắn bị khoan khoan đai lưng thít chặt ra tới thân hình như rắn nước, cũng không cần na Như Ngọc mời chính mình trực tiếp liền vào biệt thự, này nhìn xem kia nhìn một cái, còn bình phẩm từ đầu đến chân, một hồi bên này hảo, một hồi bên kia trang hoàng quá lão, giống như lập tức liền phải xóa sạch dường như. Na Như Ngọc cũng mặc kệ nàng, đối với người như vậy Người càng là đáp lại, nàng liền càng là đặng cái mũi lên mặt người không phản ứng nàng, ngược lại là biện pháp tốt nhất dù sao nàng lập tức liền đi rồi, nàng xem thời gian càng dài, đối nàng tới nói liền càng có lợi. Đậu tâm điểm nếu có thể ở mà thế chung sống đến bây giờ, hơn nữa một đường xôi gió xuôi nước, vậy thuyết minh người này tuyệt đối không phải cái dại ruột nàng cũng biết tốc chiến tốc thắng đối chính mình càng có lợi. Rốt cuộc nàng tuy rằng xác định tùy thương đi ra ngoài, liền đông tây nam bắc đều mang đi, nhưng là ai cũng bảo không chuẩn còn có khác cái gì chuẩn bị ở sau, vạn nhất nếu như bị người phá hủy kia nàng này hết thảy đều là uổng phí tâm cơ, nhưng là lý trí thượng là một chuyện, hiện thực là một chuyện, nàng chính là không nghĩ làm nàng như vậy thống khoái, vừa thấy đến gương mặt kia, nàng trong lòng giống như là chăm chảo chào tâm giống nhau khó chịu. Cho nên nàng chỉ có thể chính mình an ủi chính mình phòng ở khi nào xem không thể chờ đưa nàng đi rồi lúc sau, nơi này chính là nàng tưởng như thế nào sửa như thế nào sửa, nơi này nàng hơi thở nàng sẽ làm nàng toàn bộ biến mất. Như vậy tưởng tưởng nàng lại về tới phòng khách ngồi vào na như ngọc đối diện thế nào, không nghĩ tới ta trở về đi kia cô nương. Nà như Ngọc không nói lời nào, nàng cũng không thèm để ý cười ngọt ngào như là điều rắn độc, chỉ vào chỉ nàng mang tiến vào năm cái đại hán nói, này vài vị ca ca, là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Một hồi liền đem ngươi bán được chân trời nhất sơ bẩn địa phương, nhìn đến thời điểm ngươi có cái gì mặt sống sót, liền tính sống sót, như vậy dơ ngươi tùy thương còn có thể hay không xem ngươi liếc mắt một cái. Nà như Ngọc liền xem cũng chưa xem mấy người kia, nàng gần nhất còn mang theo mấy người này, nàng liền biết người này chuẩn không có hảo tâm. hào a như thế nào chuẩn bị ngươi như vậy lo lắng ta tin tưởng tùy thương trở về lúc sau khẳng định sẽ hào hào cảm tạ một chút ngươi còn có các ngươi rốt cuộc ta cùng tùy thương hơn 20 năm ai không biết hắn chiếm hữu dục cường còn chưa từng có người dám cho ta chuẩn bị nam nhân đâu nói xong chính mình che miệng ha hà nở nụ cười Này mấy nam nhân sắc mặt không tốt, đậu tâm điểm sắc mặt càng là không tốt, nàng nghĩ tới na như ngọc nhìn đến những người này lúc sau các loại phản ứng, khóc lóc xin tha, phẫn nộ chửi bậy, chính là không nghĩ tới hiện tại cái này trường hợp. Nàng đem tầm mắt nhắm ngay chính mình mang đến người, thế nào ta không lừa các ngươi đi, này có phải hay không cất giấu một cái thiệt thế đại mỹ nhân, hôm nay xem như chuyến đi này không tệ đi. Nếu là bán đi, không chỉ có có thể bán cấp giá tốt còn có thể chính mình hưởng dụng một fan chẳng phải là mỹ sự. nàng trong tầm mắt rõ ràng biểu đạt chính mình thái độ. Mấy nam nhân cho nhau nhìn một chút cầm đầu một người nam nhân cười hắc hắc, "Đậu tiểu thư, ngài nói không sai, xác thật là cái mỹ nhân, nhưng là các ngươi không làm rõ ràng, chúng ta huynh đệ tới xem người cơ sở là ngươi nói, cái này đại mỹ nhân muốn bán mình, hiện tại xem ra, này tựa hồ không phải hai người các ngươi người có thể quyết định." bọn họ cũng không phải ngốc từ này căn biệt thự ai không biết là toàn bộ căn cứ một tay tài sản riêng bên trong ở đại mỹ nhân khẳng định là cùng hắn quan hệ phì thiền bọn họ nếu là động kia về sau còn có hào quà từ ăn đậu tâm điểm đây là đem bọn họ đương thương xử hắn như vậy vừa nói na như ngọc nhắc tới nửa ngày chống không tâm lại có điểm buông vừa rồi nàng tuy rằng biểu hiện thực chấn định nhưng là trong lòng vẫn là thực thấp thỏm thế giới này đã sớm đã không có trật tự bí quá hóa liều sự tình cũng không phải không ai trải qua Chỉ cần những người này không có ý xấu, chỉ còn một cái đậu tâm điểm, tuy rằng nàng sẽ ăn chút đau khổ, nhưng là còn có thể đua một lần. Nữ nhân này chính là đủ tàn nhẫn, cư nhiên vọng tưởng làm mấy nam nhân đạp hư nàng, kia chờ đợi nàng chỉ có một cái lộ có thể đi, chính là tử vong, cho người ta làm bạn giường. nếu không phải đối phương là tùy thương nói, nàng khẳng định đã sớm sống không nổi nữa, càng đừng nói là, đậu tâm điểm không hổ là mặt thế hỗn quá nhiều năm như vậy, nàng biết rõ cái gì nhiều hơn nữ nhân tới nói là tuyệt đối vô pháp tiếp thu cho nên trực tiếp chiếu uy hiếp tới. May mắn cái này dẫn đầu nam nhân nhìn qua không phải như vậy không đáng tin cậy hẳn là chỉ là bắt người tiền tài thuận tiện cảm thấy, đã con nữ nhân có thể hưởng dụng, cũng là người tài hai đến sự tình cho nên mới tới, hiện tại nhìn dáng vẻ là sẽ không đối nàng động thủ rất có thể sẽ bảo trì trung lập nếu là nàng còn sống nói, vậy bán một cái nhân tình cái tùy thương, nếu là nàng đã chết liền đào hướng đậu tâm điểm, hai bên đều không đắc tội. Đại hùng kỳ thật trong lòng cũng phạm nói thầm. Bọn họ tuy rằng là dân cư mua bán, nhưng là cũng là có nguyên tắc có được không, đừng nhìn bọn họ vóc người cao lớn, kỳ thật vẫn là thực thiện lương, hùng tổ tôn chỉ chính là tự nguyện bán mình bọn họ mới mua. Không phải tự nguyện cũng sẽ không cưỡng bách nếu như bị thân nhân hoặc là ái nhân bán như vậy, còn sẽ cẩn thận cấp tìm cái hảo người mua chính là như vậy lý niệm mới có thể làm cho bọn họ hùng tổ vẫn luôn phát triển đến bây giờ. Trở thành toàn bộ trung ương căn cứ danh dự tốt nhất dân cư tổ chức, vô số muốn bán mình tìm tới bọn họ, nói thật bọn họ sinh ý là lo liệu không hết quá nhiều việc, trước nay trong tay không thiếu người. bọn họ là nghe đậu tâm điểm nói có cái tuyệt sắc mỹ nhân thưởng cho chính mình tìm cái nhà tiếp theo lúc này mới tới hiện tại xem này mỹ nhân lớn lên thật tốt vừa thấy chính là bị người ta kim ốc tàng kiểu, sao có thể muốn bán mình đi ngàn người kỵ vạn người áp khẳng định là này đậu tiểu thư cùng nhân gia đoạt nam nhân ra lục soát chú ý nữ nhân này nếu là tàn nhẫn lên thật là so nam nhân đê tiện nhiều hùng đại đôi tay ôm ngực trong miệng tấm tắc có thanh nhìn từ trên xuống dưới đậu tâm điểm cô nương này thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình a Hùng nhị cũng bất mãn, bọn họ thời gian quý giá đâu. Bên kia còn ước hảo đi xem người, bọn họ cũng là xem cô nương này lớn lên nhiều hơn xinh đẹp mới nguyện ý tại đây lãng phí thời gian, ai ngờ đến, bọn họ bị người chơi, đây là vừa ra tranh giành tình cảm thật đúng là lớn mật cư nhiên dám cùng bọn họ mồm mép bịt người, xem ra là mấy năm nay bọn họ hành sự quá mức ôn hòa thế cho nên có chút người liền quên mất bọn họ mấy huynh để cũng là từ mặt thế trông đao thật kiếm thật chém giết lại đây. Hùng Tam là mấy cái đại hán trông duy nhất nhìn qua tương đối quen thuộc cho nên bọn họ đối ngoại xã giao công tác luôn luôn đều là giao cho hắn. Vị cô nương này ta đoán bên trong có thể là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta huynh đệ tuy rằng mua bán nhân khẩu, nhưng là là có chính mình điểm mấu chốt người có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút chúng ta hùng tổ mua người. Không phải tự nguyện chúng ta không cần, là đậu cô nương nói ngài tự nguyện bán mình, muốn tìm nhà tiếp theo chúng ta mới lại đây thực rõ ràng, sự thật không phải như vậy, các người tư nhân ân oán chúng ta là không trộn lẫn hợp các huynh đệ liền trước cáo từ, đối này cho ngài tạo thành kinh hách thật sự thật ngượng ngùng, mong rằng ngài đừng để ý, chờ tùy thủ lĩnh trở về lúc sau chúng ta sẽ tới cửa xin lỗi. Nói xong, vài người hướng về phía na như ngọc gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới đậu tâm điểm, xoay người liền đi rồi, việc này còn không có xong, bọn họ mấy cái không phải ngốc như vậy bị người tính kế, một ngày nào đó cái này bãi là muốn tìm trở về. Đậu tâm điểm hận đến ngứa răng này mấy cái ngốc tử, nếu không phải xem bọn họ làm mua bán đại, có thể trực tiếp đem người bán được nơi xa, gì đến nỗi cùng bọn họ hợp tác, bên ngoài mua người bán người tiểu tập đoàn có rất nhiều chính là quá thấy được, như vậy một cái mỹ nhân, sợ bọn họ làm cho mọi người đều biết, mới nghĩ tìm một cái có tổ chức có kỷ luật, về sau đã xảy ra chuyện, cũng có người che ở phía trước, kết quả những người này lại không biết điều, dám đảm đương nàng không tồn tại, còn cho nàng sắc mặt xem, thật là thiếu thu thập. Đến nỗi bọn họ cái gọi là quy củ, nàng không phải không biết biểu môi phỉ nhổ còn không phải là một tên buôn người tập đoàn còn dám nói chính mình có hạn cuối, thời buổi này có hạn cuối đều bị hung thú cấp ăn. Nàng nguyên lai like cũng do dự, sao lại nghĩ, như vậy một cái độc thân mỹ nhân, một chút vũ lực giá trị đều không có, chỉ cần thấy được ai bỏ được tới tay tiền đẩy ra đi, chính mình còn có thể hưởng dụng một phen, phòng chừng không ai có thể bỏ được cự tuyệt liền tính là nàng ở không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nói, nữ nhân này thật đúng là dài quá một gương mặt đẹp, chỉ là không nghĩ tới trên đời này thật là có như vậy ngốc tử, tới tay tiện nghi đều không dính, thật là nhát gan, đời này phòng chừng cũng không có gì phát triển. Này tính cái gì, đây là trước đó liền không đánh thành trung nhận thức A, nàng tuy rằng cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy đột nhiên thần biến chuyển, nhưng là điểm này đều không chậm trễ nàng đả kích đối thủ. Nà như ngọc cười lạnh vài tiếng, nha đây là làm sao vậy, đậu tiểu thư, người mang đến người đi như thế nào đâu. Người nhìn xem, nguyên lại cũng bất quá như thế đi, liền vài người đều tìm không tốt còn tưởng đem nàng bán đi, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Người nói một chút tùy thương mới vừa đi, còn dặn dò ta chờ hắn trở về, sẽ có kinh hỉ kết quả ngươi cái này đầu nhập vào nhân gia tồn tại, liền dám làm chuyện như vậy, nếu như bị nàng nghe thấy được chập chập chập cư nhiên dám tìm tới môn tới tới, còn tưởng đem nàng bán đi, này đầu óc là bạch lớn lên sao? Nàng đều thấy nàng sầu đến hoảng, như vậy xuân như thế nào sống đến bây giờ? chương 17 bị thương Bị người chào phúng, nàng tức giận đến muốn điên mất chuyện này quyết định quá đột nhiên thế cho nên xuất hiện bại lộ, nhưng là nếu là lần này không thể diệt trừ nàng, chờ đến tùy thương trở về, không chỉ có là không có cơ hội ra tay, thậm chí liền chính mình đều đến chết ở bên trong. Như vậy tưởng tượng dứt khoát cắn răng một cái một dậm chân, đầu óc chung xuất hiện một cái điên cuồng ý niệm, nàng trực tiếp đem người giết, đến lúc đó ai cũng không chứng cứ, đến nỗi tùy thương, có nàng như vậy một cái tùy linh linh đại mỹ nhân nhào vào trong ngực, so sánh với cũng sẽ không so đo, bất quá chính là một cái thư giải nữ nhân, nàng đối chính mình thượng công phu có tin tưởng cực kỳ tin tưởng chỉ cần hắn nếm chính mình tư vị, liền luyến tiếc rời đi. Ý nghĩ trong lòng, trực tiếp liền ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, vốn dĩ vũ mị xinh đẹp trên mặt lộ ra một cổ tàn nhẫn, chỉ cần tưởng tượng đến người này đã chết lúc sau, nàng tha thiết ước mơ kia hết thảy liền đều là chính mình. Nàng sẽ trở thành trong thiên hạ mạnh nhất nam nhân nữ nhân, sẽ trở thành trung ương căn cứ thủ lĩnh phu nhân, sở hữu nữ nhân hâm mộ đối tượng cho nên nàng nhất định không thể buông tha nàng, đây là nàng chướng ngại vật vốn dĩ liền rất kiên định tín niệm bị ra cố càng là không hề dao động đường sống, lúc này đậu tâm điềm trong lòng chỉ có một ý niệm đó chính là giết na như ngọc. Đậu tâm điềm cảm xúc biến hóa na như ngọc không phải cảm giác không ra, như vậy rõ ràng hắc hóa biểu hiện ai nhìn không ra tới, nhưng là nàng hiện tại chú ý không phải nàng nổi lên sát tâm, mà là người này cho người ta cảm giác thật sự quá không khỏe, nàng cũng nói không hảo loại cảm giác này, nhưng là tiềm thức cảm thấy, này không phải một người bình thường hẳn là có thái độ chẳng lẽ nữ nhân này tinh thần không tốt. Nàng đề cao phòng bị, vốn là ngồi ở trên sofa, hiện tại đã đứng lên, lén lút vòng tới rồi sofa mặt sau, đầu oai hướng thang lầu phương hướng, lầu một cầu cứu trang bị liền trang ở tay vịn cầu thang mặt trên, chỉ cần ấn xuống đi, 5 phút trong vòng, hộ vệ đội liền sẽ đổi tới, chỉ là đào thời điểm, nàng liền không rời đi. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, nàng vẫn là tưởng đua một chút. Vẫn luôn bị ôn dưỡng ở đan điền bộ vị tiểu dây đằng, cũng bị nàng triệu hồi ra tới, đối phương cũng là một hệ dị năng, tam giai, trước mắt thuộc về sơ cấp hậu kỳ, nàng không có trải qua thí nghiệm, không biết chính mình cụ thể đoạn số, nhưng là khẳng định sẽ không so nàng cao, phòng trừng cũng chính là nhị cấp thả hữu tam cấp khả năng tính bằng không, nhưng là nàng có thể cảm nhận được xanh biết tiểu dây đằng khát vọng chiến đấu ý chí, có lẽ, sẽ có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện cũng nói không tốt. Trên mặt cũng thực chấn định, ngoài miệng cũng không buông tha người, nhưng là kỳ thật trong lòng âm thầm kêu khổ, người nói nàng đây là cái gì vận khí, vốn dĩ hào hào, lập tức muốn đi, cố tình bị người tìm tới môn tới, này vẫn là cái bệnh tâm thần, giảng không thông đạo lý, đánh đánh không lại, mắng chửi đi, trước không nói chính mình có thể hay không, nhân ra cũng không đáp lại a, chỉ có thể dựa thực lực, lúc này nàng là một chút cũng không dám thiếu cảnh giác. Đậu tâm điểm đứng ở nơi đó, giống như là thần thoại hy lạc chung nữ yêu, phía sau bay múa 178 điều một mét dài hơn dây đằng, đen nhánh dây đằng, lộ ra một cổ tà ác giống như là nó chủ nhân giống nhau. Kỳ thật muốn cho Na như Ngọc nói, cái dạng này nàng tựa hồ mới là nàng thật tình, bởi vì sau so ngày thường bạch liên hoa hình tượng muốn đẹp hơn rất nhiều chỉ là nữ nhân này tựa hồ không biết bộ dáng gì mới là nhất thích hợp chính mình, ngày thường giả vờ bộ dáng, luôn là không như vậy làm người thoải mái cũng thực dễ dàng khiến cho người nhìn thấu, còn không bằng cứ như vậy tìm lối thắt không chuẩn còn sẽ có ngoài dự đoán mọi người thu hoạch chính là các nàng là địch phi Hữu bằng không, không chuẩn chính mình còn có thể cho nàng làm hình tượng thiết kế sư linh tinh. Nà như ngọc ý tưởng, đậu tâm điểm không biết chính là đã biết cũng sẽ không bởi vì nàng cảm thấy chính mình mỹ mà thua tay lại, khả năng còn sẽ cảm thấy người này là cái bệnh tâm thần, nàng lập tức liền phải sát nàng, còn có nhàn tâm giống cái này, có lẽ chính mình có thể đại phát thiện tâm, làm nàng được chết một cách thống khoái điểm đi, trừ cái này ra, lại vô ý tưởng khác. Đậu tâm điểm cho dù là nhân viên hậu cần kia cũng là tham gia quá chiến đấu, sinh tử chiến trường rèn luyện ra tới thân thủ kia tuyệt đối không phải cái tuyệt đối không phải nàng như vậy một cái tiểu thái điều có thể ngăn cản. Nà như ngọc cho dù là tập trung toàn bộ lực chú ý, vẫn là không có nhân ra phản ứng mau, đậu tâm điểm lắc lư một chút thân mình, phía sau vô số đong đưa dây đằng, hướng về phía nàng khuôn mặt liền tới rồi, đệ nhất hạ liền đánh người ra mặt có thể nghĩ đậu tâm điểm đối gương mặt này là cỡ nào cam thù đến tận xương tùy. May mắn nàng né tránh tốc độ cũng đủ mau, không có ở giữa khuôn mặt mà là bị dây đằng trừ ở trên vai, đau đến nàng tê một tiếng, hận không thể ở đối phương trên vai cũng tới như vậy hai hạ, nhưng là thực đáng tiếp a tiểu dây đằng thực tận tâm thực lực cũng không yếu nhưng là. Trung Quỳ là tuổi quá tiểu, luôn là có thể thoáng áp chế một ít thị huyết đằng, nhưng là cũng đủ để đạt tới hoàn toàn áp chế hiệu quả, ngược lại bởi vì tàn mát ra chính mình hương vị, làm thị huyết đằng nghe ra ấu tề hương vị. Hơn nữa đã biết đối diện cái này tiểu gia hỏa chỉ cần ăn nó có lẽ chính mình là có thể tiến dai, này liền càng thêm tích cực. Thị huyết dây đằng là dị năng giả giữa thập phần hiếm thấy một loại thực vật chính là ở một hệ dị năng chung đều thuộc về cao cấp thực vật bất qua thứ này cũng chính cũng tà, đoan xem chủ nhân như thế nào lĩnh ngộ, hơn nữa, bởi vì cấp bậc cao thăng cấp là chuyện sớm hay muộn, ở một hệ dị năng chung giữa có thể nói có tính áp đảo uy áp, làm na như ngọc cảm thấy đáng tiếc chính là từ này cây thị huyết dây đằng đi lên xem, đậu tâm điểm tuyệt đối không phải cái chính, làm khó ở đoàn đội chung, liền không có người đưa ra dị nghị sao. Nà như ngọc dây đằng đối thượng này của uy áp tự hồ không có gì cảm giác ỉ vào chính mình vài giờ dáng người tiểu, động tác linh hoạt thật đúng là thành công đánh lén vài lần. Hợp tác chiến chung không chỉ là một phương thực lực cường là có thể thành công, một bên khác cũng rất quan trọng, nho nhỏ dây đằng lại lợi hại cũng không chịu nổi nàng kinh nghiệm chiến đấu bằng không cho dù có thể ngẫu nhiên phản kích vẫn là bị thương không nhẹ thật là chịu không nổi a Nàng thậm chí có thể bớt thời giờ khổ chung mua vui, cũng không biết có phải hay không hẳn là cảm tạ đậu tâm điểm, chính là nàng loại này muốn nàng ăn tẫn đau khổ cách chết cho nàng thắng được thời gian, nếu là nàng dứt khoát điểm, dám vừa tiến đến liền trực tiếp đem nàng giết chết kia nàng hiện tại phòng trừng cũng liền không có gì sự lạc. Lại bị hành nhị nham cõng đi ra ngoài thời điểm, nàng còn có thể tự diễu, này tinh thần cũng coi như là đánh không chết tiêu cường, ước chừng bị chiều gần mười mấy phút, nàng còn có thể thanh tỉnh bị bối ra tới, loại này tinh thần thực đáng quý. Thế nào, tỷ đem khuôn mặt bảo hộ thực hảo đi. Hành nhị nham cũng không biết nên nói như thế nào nàng, hắn tới thời điểm, gia hỏa này còn vội vàng bảo hộ khuôn mặt đâu, thời gian dài như vậy, trên người cũng chưa mấy khối hảo địa phương. Chính là này bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là một chút vết thương đều không có, người nói ngươi như vậy. làm đối thủ tình địch còn có thể không tức giận ngươi này không phải chỉ do tìm ngược hành vi sao hiện tại dị năng giả nhiều như vậy chính là ngươi mặt bị thương còn chị không hết là như thế nào đáng giá hộ thành như vậy sao thật đúng là đương chính mình là sông đào bảo vệ thành đâu bất quá hắn thực buồn bực nhìn một cái hắn đi vào thời điểm nhìn thấy gì a kia tỷ ngươi không phải không có dị năng sao vẫn là quý trọng một hệ dị năng có lẽ về sau hồi trong thôn thời điểm liền không cần chính mình mang đồ ăn kia đầy trời bay múa tiểu dây đằng, nàng có thể sống đến bây giờ, nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một cái là bởi vì đánh không chết con rán tinh thần, một cái chính là cái kia liều mạng che chờ nàng tiểu dây đằng, hảo gia hỏa còn không có 2 mét trường, cư nhiên cũng có thể thình lình cấp cái kia lại thu lại lớn lên thị huyết dây đằng mấy lần, làm cho kia căn thị huyết dây đằng cũng không dám không kiêng nề gì, ở ra tay thời điểm, liền có chút bó tay bó chân, cho nàng tranh thủ quý giá thời gian. Nà như ngọc ghé vào hắn bối thượng nhẹ nhàng mà động một chút, không biết đụng phải nào khối miệng vết thương, đau ai u một tiếng. Ta cũng là mấy ngày hôm trước mới phát hiện chỉ là tiểu gia hòa quá nhỏ, càng nói thanh âm càng nhỏ, thẳng đến một chút cũng không có. Hành nhị nham cũng không nói bậy lời nói, đầu tiên không biết hắn nên nói chút cái gì có hay không điểm như vậy bối, mà thế tới thời điểm người cái gì đều không được mặt thế kết thúc người lại có dị năng, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy cũng tin tưởng nàng phía trước không có dị năng, phòng trừng đều không mang theo tâm đắc. Hắn hôm nay trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi. bọn họ khô cũ người khi nào chịu quá này khí luôn luôn đều chỉ có bọn họ khi dễ người được một phần đừng nhìn hắn chỉ thấy qua cái này na ra tỉ tỉ vài lần nhưng là bọn họ lão họ chính là như vậy bênh vực người mình chính mình ra hài từ tưởng như thế nào giáo huấn liền như thế nào giáo huấn người khác động một ngón tay đều không được chính mình người nhà bị người đánh thành như vậy hắn hận không thể trực tiếp chiều chết na ra hòa bất quá tuy rằng người không chết nhưng là cũng hảo không được ít nhất dị năng giáng cấp liền đủ nàng chịu được hơn nữa thì huyết dây đằng bị hắn chém rất sở hữu chi nhánh chính là thân cây đều bị chém một mảng lớn về sau so muốn ở mọc ra tới đã có thể khó khăn chỉ là đáng tiếc người này hắn không động đậy nếu là ở trong căn cứ giết mới vừa gia nhập căn cứ dị năng giả đó chính là khiêu khích về sau so mặt khác căn cứ suy nghĩ gia nhập thời điểm cũng sẽ suy xét lập tức Cứ như vậy, hành nhị nham lại không buồn bực, hắn không giết nàng, xem như là một chuyện tốt tạo phúc dân Trung A thành công hóa giải căn cứ đi trước trên đường một cái vấn đề nhỏ cho nên lần này thua tay lại có thập phần vĩ đại ý nghĩa, cảm giác chính mình nháy mắt trở nên cao lớn thượng, vì thế giới hòa bình, hắn nhịn này không tính cái gì. Bất quá, hiện tại người thương thành như vậy, khẳng định là không thể trực tiếp rời đi cho nên hắn chỉ có thể đem người đưa tới lai phúc ra đi. Nà như ngọc lúc này hình tượng tuy rằng tương đối chọc người chú ý, nhưng là bởi vì mặt dấu ở hành nhị nham bối thượng còn không đến mức bị phát hiện cái gì manh mối, lại có nàng tin tưởng tiểu gia hỏa này thực lực cho dù có chuyện gì cũng có thể viên qua đi tựa hồ liền không nàng chuyện gì, như vậy nàng cứ yên tâm ngất đi rồi. Nà như ngọc tỉnh lại ở một cái xa lạ phòng, sạch sẽ ngăn nắp, đồ vật thiếu làm người vừa xem hiểu ngay, ngủ khi còn không cảm thấy, này vừa tỉnh tới, trên người đau xót liền tất cả đều toát ra tới. Cái này đáng chết nữ nhân, chờ nàng có cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, nàng nghĩ tới đậu tâm điểm là muốn thượng vị, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới nàng dám như vậy điên cuồng, ở trong căn cứ, liền muốn giết nàng, không chút nào cố kỵ, này cũng quá kiêu ngạo, nàng liền không tin chờ tùy thương trở về, nhìn đến bị hủy thành như vậy phòng, đều không hề phản ứng. Hơn nữa cũng không cần chờ đến tùy thương trở về, chờ dương mẹ quá khứ thời điểm, liền đủ nàng bị... Một cái đứng dậy động tác khiến cho nàng làm gì thường gian nan, cả người mồ hôi lạnh tất cả đều xông ra, xem ra lần này thương không nhẹ, nếu là không có nước suối nói, một chốc một lát khả năng thật đúng là hồi phục bất qua tới, nhưng là ở người khác dưới mí mắt nàng cũng không dám tốt quá nhanh cho nên đành phải làm miệng vết thương chính mình hảo. Hành Lai Phúc rời giường thời gian, đều không ngoại lệ đã là mặt trời lên cao, đánh ha thiết bại này bởi vì ngủ đến thời gian quá dài mà có chút nhũn ra tiểu tế chân, thuận tiện đi nhìn nhìn đã ở nhà bọn họ ngủ một ngày nữ nhân. Hai người đóng cửa lại nói một lúc sau, Hành Lai Phúc ăn mặc quần xà lòn, tháp lôi kéo dép lê, cũng không chê lãnh, ra cửa, rẽ trái rẽ phải, ở một cái đen như mực ngõ nhỏ trung tìm tới một cái khoác áo đen tử chợt vừa thấy như là mụ phù thủy nam nhân. Trở ra thời điểm, nà như Ngọc cũng đã tung tăng nhảy nhót, như vậy kỳ dị năng lượng cũng không biết là từ đâu tới tự nhiên thật đúng là thần kỳ, hóa hù bại vì thần kỳ. Bất quá cái này dị năng cũng có một chút không tốt đối làn da không có gì bổ ích người muốn hỏi nàng làm sao mà biết được kỳ thật rất đơn giản, nếu là đối làn da hữu dụng nói chính mình dị năng vì cái gì không chỉ chỉ chính mình đầy mặt đại bao đâu. Quang Minh hệ dị năng nam từ còn không biết chính mình dị năng được xưng là hóa hù bại vì thần kỳ, còn bị chửi thầm chính mình làn da không tốt, bằng không phòng trừng không chỉ có sẽ không cho nàng chữa thương, khả năng còn sẽ lại làm nàng thương càng thêm thương. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com